Mai của chúa, cũng là cái hảo ở chung. Thế tử ra lại như vậy coi chọn ngươi, ngươi còn lo lắng ngủ không được. Bị ngươi thượng trang, nghe bùi thị lại nhải, Linh huyên không có cảm thấy bực bội, khỏe miệng trước sau treo một nụ cười, cảm thấy kia mới là chân chính dặn dò cùng quan tâm. Nếu là mẫu thân ở, có phải hay không cũng sẽ nói như vậy đâu. Nàng cũng là nhất hy vọng chính mình hạnh phúc đi. Thế tử phi áo cưới, triều đình là có chế độ, cho nên Linh huyên không cần chính mình theo áo cưới chờ trong cung tú nương làm tốt đưa tới thử qua, sửa chữa hảo là được. Vân gia đại môn, lại một lần mở ra, là từ lập phủ lúc sau, lần đầu tiên nên đón như vậy nhiều khách nhân. Bạch Ma Ma cùng Khương Thị ở phía trước tiếp đón, chờ đã đến nữ khách càng thêm thân phận hiển quý thời điểm, liền thỉnh bùi thị toa chấn, đến nỗi phía trước nam khách, tắc từ tận trời tiếp đón, vân đảo cùng vân vũ làm nền, cũng không mất lễ nghĩa. Đến nỗi hiên viên dịch cùng hiên viên diễm đâu, tắc tò mò nhìn Đông Yến Quốc thành thân nghi thức. Phát hiện cùng tứ phương thành hoàn toàn không giống nhau. Thành chủ làm người đưa tới hạ lễ, tới rồi không có. Hiên Viên dịch thấp giọng hỏi nói, "Tiểu công chúa ra cửa phía trước, khẳng định sẽ tới Hiên Viên diễm trả lời thực không đệ bụng. Chỉ mong đừng ra cái gì sai lầm, bằng không thành chủ sẽ không bỏ qua ngươi." Hiên Viên dịch thấy hắn không chút để ý, liền lạnh lùng nhắc nhở một chút, "Nếu là hắn hỏng rồi tiểu công chúa việc hôn nhân, chẳng những thành chủ, liền vân gia người đều sẽ không bỏ qua hắn." Hiên Viên diễm căn bản lười đến trả lời hắn. Cảm thấy điểm này sự tình, chính mình vẫn là làm tốt lắm, không cần hắn như vậy nhọc lòng. Huyên nhi, đi vương phủ, phải nhớ kỹ tổ mẫu cùng người nói, không cần quá nổi bận, biết không? Vân Kha thị nhìn giả dạng thành tân nương tử bộ dáng Linh Huyên, không tha dặn giò nói. Huyên nhi ghi nhớ tổ mẫu dạy bảo. Linh Huyên hốc mắt hồng hồng nhìn cái này cơ trí chống đỡ vân gia lão nhân, nghị kiếp trước cuối cùng một màn, cảm thấy chính mình thật sự bất hiếu cực kỳ. Trọng sinh lúc sau, tuy rằng cùng vân phủ quan hệ hảo một ít. Nhưng chính mình làm sao là chân chính mở rộng cửa lòng quá. Cũng may, tổ mẫu rộng lượng, cũng không so đo những cái đó, bằng không, nàng thật sự ấy nấy khó làm. Sở hữu hết thảy, đều là đâu vào đấy, chỉ có vân ra một chỗ địa phương, có vẻ có chút không thoải mái. Tân Vân Thường, ngươi còn tưởng rằng chính mình là cái gì quan gia tiểu thư đâu, thế nhưng còn ý tứ xuất hiện ở chỗ này. Chanh chua chất vấn thanh, làm Tân Vân Thường sắc mặt chắc nhận, nhưng cuối cùng bởi vì hôm nay ngày lành mà không có phản bác cái gì. Thần cô nương, về trước sân đi. Vân ra tiểu nha đầu rất có ánh mắt, biết nàng không muốn vì thế sự cùng nhân ra khắc khẩu, cho nên muốn tránh đi một ít, miễn cho hỏng rồi huyên nhi việc hôn nhân. chương 267 có náo nhiệt. Ân tần vân thường biết tiểu nha đầu hảo ý, liền xoay người phải đi, lại không biết có chút người gặp người mềm yếu, liền càng thêm muốn bỏ đến người trên đầu làm cản. Đứng lại kia cô nương thấy chính mình đưa tới rất nhiều ánh mắt, liền cười càng vì đắc ý, kêu ngạo uống ở tần vân thường lúc sau, đi đến nàng phía trước. Không có hảo ý trên giới đánh giá nàng một chút, ngữ mang nhục nhã cười nói, lớn lên đến không tồi, đáng tiếc, tấm tác, không duyên cớ này một bộ hảo tướng bạo. Tân Vân Thường, ta biểu ca nhưng thành thần, ngươi nếu là còn nghĩ hắn nói, ta cho ngươi nói vun bảo, nói vun bảo, làm ngươi cho hắn đương cái thiết thất, cũng miễn cho ngươi đời này gả không ra. Tân Vân Thường cũng từng là cao cao tại thượng người, liền tính là giữ đạo hiếu kia đoạn thời gian, ở thôn trang bị ngược đãi, nhưng cũng không có chịu quá như vậy nhục nhã. Cho nên khí cả người run lên, nhưng nghĩ đến hôm nay nhật tử, ngạnh sinh sinh cắn chính mình ngôi, lăng là nhịn xuống khẩu khí này. Như thế nào? Còn trướng mắt sao? Người nọ thấy tần vân thường sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tràn đầy khuất nhục lại nói cái gì đều không trả lời, liền càng thêm đắc ý, biết nhân ra để ý vân linh huyên việc hôn nhân, không nghĩ nháo đại. Chính là, nàng mới mặc kệ đâu, xem vân linh huyên một cái thương nữ gả như vậy hảo, nàng trong lòng ghen ghét cực kỳ, hận không thể hỏng rồi việc hôn nhân này đâu cho nên nói chuyện căn bản không có giữ cửa. Ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng, trang thanh cao, đối cái gì đều khinh thường một cố tần vân thường sao? Ngươi chính là cái mệnh ngạnh ngôi sao chổi, tần gia người đều tử tuyệt, liền lưu ngươi một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ tồn tại đâu? Ngươi chính là bị người từ hôn, lưu lại nơi này, sẽ không sợ cấp viên quận chúa mang đến đen đuổi sao? Kia tranh chua nói từ một người tuổi trẻ cô nương trong miệng nói ra, làm đông đảo gia giáo không tồi người đều chừng lớn hai mắt. Cảm thấy thực không thể tưởng tượng, cũng không biết Tần Vân Thường rốt cuộc cùng nhân ra có bao nhiêu đại thù hận. Thần gia phát sinh sự tình, bọn họ đều là biết đến. Tuy rằng nói Tần Tuần Phủ là bởi vì Tham Ô bị bắt lấy mà tự sát, nhưng Hoàng Thượng cũng không có giận cho đánh mèo Tần Vân Thường. Nàng chính là một cái cô nương, ngươi không mừng, ở cách xa một ít là được, hà tất như vậy những câu chọc nhân tâm vào đầu. Nhưng chính là có như vậy tự cho là đúng người, hận không thể đem sở hữu quá thê thảm người hướng tử địa bức. Hảo phụ trợ ra nàng là cỡ nào cao quý bắt mắt, im miệng, một tiếng quát chói tai, làm như cây đậu nhảy ra tới dơ bẩn lời nói tạp trụ, cũng khiến cho mọi người chú mục Ra tiếng gầm lên chính là Vân Linh Yên, nàng bên người đi theo cổ Phượng Vũ, những cái đó quý phu nhân có Bùi Thị tiếp đón, Bùi Thị dặn dò Vân Linh Yên về sau Vân gia liền dựa vào nàng chống đỡ bề mặt, cho nên muốn học đi theo những cái đó Thiên Kim chào hỏi, bởi vậy mới làm cổ Phượng Vũ bồi cùng nhau tới, lại không ngờ gần nhất liền gặp được chuyện như vậy. Tần tỷ tỷ cổ Phượng Vũ cùng Vân Linh Yên đi đến Tần Vân Thường bên người, một cái nắm lấy nàng một bàn tay, cho nàng vô tận chống đỡ lực lượng. Ai làm ngươi Vân gia làm cản? Linh Yên nhớ tới chính mình nghe được những cái đó khó nghe nói, nhịn không được tức giận nảy lên trong lòng, lạnh giọng chất vấn nói: Yên Nhi, tính! Tần Vân Thường thật sự không nghĩ đem sự tình náo đại, miễn cho hỏng rồi Huyên Nhi đại hôn. Ngươi nọ thấy Tần Vân Thường chủ động thoái nhượng, liền khinh thường hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói: Ta là cầm Thiệp tiến Bảo, hừ! nếu không phải các ngươi vân ra cầu, ta mới không muốn tới đâu. Lời này nói có bao nhiêu trái lương tâm, các nàng mấy cái trong lòng đều rõ ràng. Tuy rằng các nàng đều là quan gia tiểu thư, nhưng không chịu nổi chính mình trong phủ người nhiều, lại thân là cô nương. Tuy rằng là đích nữ, có điểm thân phận cũng không phải là cái gì tốt liền tệ các nàng. Nay tiến vân ra, liền lập tức bị kia ra tay bất phàm phú quý cùng chấn trụ. Ngay cả nơi này nha hoàn hôm nay xuyên mang đều so các nàng bên người hầu hạ nha hoàn tốt quá nhiều. Này cũng không phải là ai đều có thể làm được. Mà các nàng vào phủ lúc sau ăn điểm tâm, dùng cha cụ, đều là kinh thành tất cả khó cầu thứ tốt, tới rồi vân gia, lại là như vậy phổ biến, lấy tới tiếp đón khách nhân dùng, làm các nàng trong lòng ẩn giấu không ít hâm mộ cùng ghen ghét. Nhân ra nói lời này, chính là xem thường vân linh yên thân phận, nghĩ vân linh huyên có quận chúa thân phận, vân linh yên chính là một cái thương nữ, còn có thể đem chính mình cấp thế nào. Lại nói, nhau lớn, đối vân ra, đối vân linh huyên nhưng không có gì chuyện tốt, Vân Linh Yên nhìn trước mắt nói ồ nói tả, ngôn ngữ tràn đầy khinh thường chào phúng Vân ra người, rất là cáo giận meo lại hai mắt, lớn tiếng nói, ngươi không mừng, liền hiện tại rời đi, Vân ra không chào đón ngươi loại người này. Tiên nhi cổ phượng vũ vừa thấy, lập tức kéo kéo nàng ống tay háo, lo lắng sự tình nào lớn, sẽ rước lấy đồn đại vớ vẩn. Ngươi nọ không nghĩ tới Vân Linh Yên sẽ trước mặt mọi người làm chính mình hạ không được đài, lập tức đổi đổi sắc mặt, tức giận nói, ngươi biết ta phụ thân là ai sao? Ngươi cũng dám đuổi ta đi? Ta không biết phụ thân ngươi là ai, nhưng nơi này là nhà ta, ngươi nói nhà ta cầu ngươi, bám lấy ngươi tới, cho nên ta không chào đón ngươi, làm sao vậy? Vân Linh Yên không có nói nàng khi dễ Tần Vân Thường sự tình, miễn cho lại một lần đem Tần Vân Thường đẩy đến phong kiến lãng khẩu thượng, cho nên liền bắt được mới vừa rồi kia nữ nhân kiêu ngạo lời nói thượng không bỏ, ai đều sẽ không làm người ở nhà mình bị người khinh thường. Như thế nào? Chẳng lẽ phụ thân ngươi quan lớn đến tùy ý chính mình nữ nhi ở nhà người khác làm càn, còn không chấp nhận được người khác tức giận? Vân Linh Yên không lùi không cho, đến làm rất nhiều người kinh ngạc, Vân Linh Huyên xuất giá lúc sau, Vân ra chính là chân chính thương hộ nhà, nàng dựa vào cái gì như vậy cường thế đâu. tiên Nhi, tính, không cần đem sự tình nháo lớn Tần Vân Thường lúc này đến không coi thương tâm, liền sợ sự tình nháo lớn, hỏng rồi Huyên Nhi hỉ yến, chính mình đến lúc đó liền thật sự thành mang đen đuổi người. Tần Vân Thường khuyên bảo, không có trở Vân Linh Yên mở miệng, cái kia hạ không được đài cô nương liền hướng về phía nàng giận dữ hết, Tần Vân Thường. Không cần ngươi giả mù sa mưa, ngươi đừng quên, ngươi họ thần, không họ vân, xem ngươi cả đời đừng ra vân ra. Đều là cái này tần vân thượng làm hại chính mình mất mặt. Nàng đều không có nhớ tới chính mình rốt cuộc như thế nào tranh chua nhục nhã nhân ra, hẳn không thể bước nhân ra đi tìm chết. Lúc này đến nhớ thương thượng nhân ra, cũng thật chính là làm người không biết nên khóc hay cười. Ta tần tỷ tỷ có phải hay không cả đời không ra vân ra, không cần ngươi quảng, nhưng thật ra ngươi. Đông tuyết. Đi theo đại thiếu gia nói một tiếng, từ hôm nay trở đi, nàng cùng nàng gia tộc cùng với kia lui tần tỉ tỉ việc hôn nhân kia hộ nhân ra đều không cần lại tiến vân ra cửa hàng, tiến một lần, lấy cái chổi đuổi một lần vân linh yên mỉm cười mệnh lệnh, không màng nhân ra thay đổi dần sắc mặt. Vân ra cửa hàng trải rộng kinh thành, phàm là kiểu mới đồ vật, đều là trước từ vân ra ra tới, lại bị nhà khác giảm mạo. Nếu là bị vân gia cử chi ngoài cửa, về sau muốn làm nổi bật, bác thanh danh, liền khó khăn. La đông tuyết ở sau người lập tức ra tiếng nói, lạnh lùng liếc mọi người liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Vân Linh Yên, người dám. Người nọ đến bây giờ mới phát hiện, Vân ra, không phải chính mình tưởng tượng chung dễ khi dễ như vậy. Ta vì cái gì không dám. Những mày trao phúng nhìn trước mắt cáo mượn oai hùng, không biết nơi nào tới tự tin cô nương, buồn cười hỏi, Vân ra sinh ý, ta Vân Linh Yên còn có thể nói thượng lời nói. Người như vậy khinh thường ta Vân ra, cũng liền sẽ không làm Vân ra sinh ý. Ta cái này là hảo tâm. Ha ha, chẳng lẽ, ta vân ra sinh ý cũng đến trải qua phụ thân người quyết định. Ha ha vân linh huyên hỏi lại, làm các vị xem diễn người đều nhấp miệng cười. Người này, thật làng ngốc. vân ra, nếu là dễ khi dễ như vậy, sớm tại vân kình vợ chồng chết thời điểm, liền sụp đổ. Hiện giờ, chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng phồn thịnh, này liền chứng minh vân ra tồn tại tất yếu. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi nghẹn nửa câu, phát hiện trừ bỏ những lời này liền thật sự nói không nên lời khác. Đi theo viêm thế tử nói một tiếng, nếu hôm nay ung thân vương phủ thỉnh gia tộc bọn họ người tiến ung thân vương phủ, vân ra liền ước lượng một chút, này việc hôn nhân rốt cuộc muốn hay không làm. Vân đào gần nhất, lửa giận càng tăng lên. Đến vân ra tới kêu gạo, khinh bị nhục nhã vân ra, này xem như cái gì khách nhân. Đây là địch nhân còn kém không nhiều lắm, cho nên hoàn toàn không cần khách khí. Là không biết ai lên tiếng, nói vậy tin tức đợi lát nữa liền chuyển ra đi. Muốn nào đến ung thân vương phủ. Cự cô nương rốt cuộc sợ hãi, nhưng nơi này không có nàng muốn chỗ dựa, liền cấp xoay quanh, cuối cùng rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở Tần Vân Thường trên người, la lớn, "Tần Vân Thường, ngươi nếu là giúp ta một lần, ta liền cùng ta biểu tẩu nói, làm ngươi tiến nhà nàng môn, làm ngươi đường." Đường Quý Tiếp. Tần Vân Thường trong lòng là khuất nhục đến cực điểm, Tần gia liền tính đã không có, nàng tài nghệ dung mạo, chẳng lẽ chỉ có thể làm tiếp sao? Nguyên bản nên khóc sướt mướt nhận hết ủy khuất nàng, thấy được Cổ Phượng Vũ không tiếng động duy trì, Vân Linh Yên phẫn nộ bộ dáng, biết chính mình nếu là lại không kiên cường, liền thật sự cả đời liền hủy. Ngươi biểu ca tính cái gì? Ta Tần Vân thường thề, đời này liền tính là thanh đèn bạn cả đời, cũng sẽ không nhập ngươi biểu ca ra môn, ngươi yên tâm hảo. Tần Vân thường dũng cảm, làm bảo hộ nàng người cười, làm nhục nhã nàng người nốc. Ngươi tới, đem nàng cùng mang nàng người ném văng ra, từ nhỏ môn ném văng ra, đừng hỏng rồi huyên nhi hôm nay hủy sự vân đào mệnh lệnh, càng vì làm cản. Ném văng ra, ha ha. Lần này, có náo nhiệt. Rất nhiều cô nương đều là biết Vân Đảo mất tích nhiều năm, cũng có đứa con trai, nhưng là nhìn đến như vậy khí phách hắn, không cấm mặt đỏ, trong lòng khẽ nhúc ních. Vân Đảo bị người bên ngoài đuổi giết như vậy nhiều năm, đã sớm không phải cái kia văn nhã thụ giáo quy ảnh hưởng người. Hắn trong xương cốt, có bác Hàn Quốc người tiêu sái, càng có có thù tất báo tín niệm, ai đều không thể khi dễ người trong nhà. Vân ra, bị khi dễ lâu lắm, ở làm người khi dễ đi xuống, ai đều có thể dâm Vân ra một chân. Đặc biệt, hôm nay vẫn là vân gia ngày đại hỷ, nhân gia cho rằng vân gia sẽ gắt gao áp lực, vì việc hôn nhân hoàn mỹ tiến hành, lại không biết vân đảo không phải giáo quy người trong, nhân gia muốn tới nháo, liền nháo đại điểm, làm người biết, vân gia không phải dễ khi dễ như vậy. Kia thiên kim cùng phu nhân bị trước mặt mọi người ném đi ra ngoài, trường hợp có bao nhiêu kích thích, là có thể nghĩ. Mà bên kia, ung thân vương phủ được đến tin tức, trực tiếp đem vị kia đại nhân cấp thỉnh đi ra ngoài, làm nhân gia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 268 Tứ Phương Đại Lễ. Cuối cùng, có người được tin tức, hảo tâm nói cho hắn, rốt cuộc, một nhà ba người ở trên đường cái đoàn tụ, cũng náo tối bụi, kia đại nhân là thật sự khí điên rồi, hắn là thật vất vả mới tiến ung thân vương phủ, nghĩ nếu là có thể nói, cùng ung thân vương phủ leo lên nộp lên tỉnh, nói không chừng còn có thể đem nữ nhi cấp đưa vào đi, hiện tại, bị cử chi ngoài cửa, mất mặt không nói, về sau càng là lại khó đi phía trước một bước. Sau lại, Linh huyên đã biết chuyện này, Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, vân ra người, không dễ khi dễ như vậy. Liên như vậy một câu, đem bùi thị khuyên bảo đều ngăn chặn, cảm thấy chính mình thật là già rồi, trước sợ lang, nghĩ mà sợ hổ, muốn chính là một sự nhịn chín sự lành. Đối với vân ra người cách làm, mọi người nghị luận sôi nổi, cảm thấy vân ra quá mức, chỉ là vì một cái tần vân thưởng, hoàn toàn không cần nháo như vậy đại. Mà có người tác nói, vân ra như vậy hoang đường cách làm, thế nhưng được viêm thế tử cùng ung thân vương phủ duy trì có thể thấy được Vân Linh Huyên ở nhân gia trong lòng địa vị, về sau, vẫn là kiểm chế điểm hảo. Thông qua chuyện này, cũng làm rất nhiều người thấy rõ ràng Vân gia cường thế. Thùng thùng bên ngoài chiêng trống rung trời, còn mơ hồ mang theo pháo thanh, bởi vì Vân gia đại môn là mở ra, đón dâu thời gian lại không có đến, mọi người đều ở nghi hoặc, chẳng lẽ, ai lại không có nhãn lực thấy tới Vân gia tìm tra. Tới yên viên Diễm vừa nghe, lập tức con môi cười, đứng lên đi ra ngoài. Không biết các vị có gì chỉ bảo. Cùng bá nhìn đến ngoài cửa một đội người, nâng đồ vật, treo đỏ thấm lộ bố, trong lòng mơ hồ có loại nhân ra là tới cướp tân nhân cảm giác. Cùng bá, đừng lo lắng, là thành chủ sai người đưa cho tiểu công chúa thành thân hạ lễ, làm đại công tử ra tới tiếp một chút đi phơi của hồi môn gì đó, hán thích nhất. Thứ phương thành hạ lễ. Có người kinh hô, nhớ tới vân linh huyên cùng vân đảo thân phận, không cấm càng muốn đi phía trước rửa sát. Đây chính là đầu một phần A. Tứ phương thành nhưng chưa bao giờ có hướng bên ngoài đưa quá bất luận cái gì đồ vật như vậy phúc khí, cũng không phải là ai đều có. Đừng tế, đại gia đem đồ vật đi xuống phóng phóng nhiên viên diễm cảm thấy vân gia đưa của hồi môn là nhiều, nhưng tạo thế không đủ, có chút hủy khuất tứ phương thành tiểu công chúa, cho nên lớn tiếng kêu, muốn cho toàn bộ Đông yến quốc kinh thành người đều biết, vân gia là có tứ phương thành duy trì. Là cùng kêu lên trả lời, hấp dẫn càng nhiều xem náo nhiệt bà tánh. Tứ phương thành đưa của hồi môn tiến vân gia tin tức. Lập tức liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành, đưa tới càng nhiều người nghỉ chân quan khán. Bên ngoài náo như vậy lợi hại, là làm sao vậy? Linh Huyên liền tính là ở trong phòng, cũng cảm nhận được bên ngoài náo nhiệt. Mọi người đều ở trong phòng, cho nên cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là làm sao vậy, khiến cho Liếu Xanh đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Chỉ chốc lát sau, Liếu Xanh liền đã trở lại, lớn như vậy tin tức, hoàn toàn không cần ra cửa liền biết đến. lão Phu Nhân, Đại Tiểu Thư, là Tứ Phương Thành Phái người đưa tới phong phú của hồi môn. Hiên viên công tử ở ngoài cửa làm người phơi của hồi môn, còn làm người sái không biết nhiều ít tiền đồng, các ba cánh đều sôi trào, náo so qua năm còn náo nhiệt đâu. Liêu xanh cảm xúc cũng đi theo kích động, bên ngoài kia náo nhiệt tiếng gọi ấm ý, thực có thể cảm nhiễm người. Thứ Phương Thành Linh huyên ấp úng nỉ non, càng thêm cảm thấy sự tình cùng kiếp trước bất đồng. Nay của hồi môn, đưa thật đúng là chính là kịp thời Vân Kha Thị cũng vui mừng không thôi, trên mặt tươi cười như thế nào đều khép không được. Mới vừa rồi náo loạn như vậy sự tình lúc sau, ngày mai, Tổng hội có người thượng sổ con, đến lúc đó tham tấu chính là ung thân vương phủ, liền có điểm không hảo. Cũng may, có Tứ Phương Thành duy trì, xem ai dám dễ dàng đắc tội đâu. Nhìn hiên viên diễm điên cuồng bộ dáng huyên viên dịch rất muốn hỏi một chút hắn, người rốt cuộc lăn lộn nhiều ít tiền đồng, làm người như vậy phát ra, cảm thấy Tứ Phương Thành có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Có bạc lấy, có náo nhiệt xem, Vân Linh Huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm việc hôn nhân muốn không dẫn người chú ý đều khó. Thượng quan yên làm cùng vân gia là hoàn toàn sẽ rách mặt, cho nên không có tiến vân gia xem lễ, cũng không đi ung thân vương phủ. Rốt cuộc nàng mang thai, cho nên sớm định rồi vân gia đối diện tử lầu, lặng lẽ chú ý. Ban đầu nàng cũng nghĩ, vân gia tuy rằng nhà giàu số một, phú khả địch quốc, nhưng cùng hoàng thất so sánh với, luôn là muốn điệu thấp một chút, cảm thấy chính mình việc hôn nhân vẫn là áp qua vân linh huyền, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Chính là đương tứ phương thành hạ lễ bị đưa đến vân gia cửa. Trải qua có người cố ý tạo thế lúc sau, ai việc hôn nhân đều so ra kém Vân Linh Huyên. Kia một phen đem cùng không phải bạc dường như xái đi ra ngoài tiên đồng, hấp dẫn gần nửa cái kinh thành Ba tánh. kia từng đợt trầm trồ khen ngợi thanh, càng thêm mang theo vui mừng, làm xái tiền đồng người càng là hăng hái. Không khí cũng tới rồi nhất thời điểm cao trào. Lúc này, vừa vặn là Mạc Sĩ Thịnh Viêm mang theo người tới đón thân, có thể nghĩ, Vân gia cửa có bao nhiêu hoàn thiên hỉ địa. Vân Linh Huyên nhìn mỗi người đều lộ ra ý cười mọi người. Thượng quan Yên Lam trên mặt ghen ghét đều không thêm trẻ dấu. Nếu là, nếu là không có vân linh huyền, ai cũng không biết kia khối ngọc bội là giả, như vậy. Như vậy hôm nay này đó vinh quang, liền thuộc về nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền căng hận. Nếu là nàng thành thân, có trường hợp như vậy, có tứ phương thành duy trì, ai còn dám làm lơ nàng tồn tại. Chủ tử, vì tiểu thế tử suy nghĩ, xin bất giận một bên nha hoàn gia tiếng khuyên, nếu là vương phi trong bụng hải tử đã xảy ra chuyện. Đừng nói các nàng này đó hầu hạ người, liền chủ tử chính mình đều nguy hiểm. Thượng quan yên làm không biết chính mình sắc mặt có bao nhiêu dữ tợn, nàng một bên dối tay vướt chính mình bụng, ý đồ làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng hai mắt dừng ở vân ra cửa náo nhiệt thượng, liền cảm thấy chính mình vẫn luôn tranh thủ, là như vậy không đáng. Mạc sĩ thịnh viêm vì vân linh huyền, tự mình nên thú, từ cầu hôn đến hạ xính, cấp đủ vân ra mặt mũi, nhưng chính mình đâu. Ba ba nhấc lên mạc sĩ lang hiền, nhưng tới rồi cuối cùng. Hắn trong phủ nữ nhân một cái so một cái nhiều, đến cuối cùng, chính mình lại thành dư thừa. Nếu không phải còn có cái hài tử, nàng hiện tại còn không biết sẽ ở nơi nào. Này hết thảy hết thảy đều như vậy không công bằng, đều là bởi vì Vân Linh Huyên, nếu không phải nàng, chính mình hà tất ở vào như vậy tình cảnh. Linh Huyên là bị Vân Đảo Công Thượng tiểu Hoa, ghé vào giày rộng trên lưng, nàng trong lòng có đền bù hai đời tiếc nuối cảm động. Nàng là Quang Minh Chính Đại Xuất Giá, là bị đại ca trên lưng tiểu Hoa, tiếp trước tiên lối Đều tại đây một khắc, đền bù đủ Này vân ra chẳng những tài đại khí thô liền tứ phương thành cũng là như vậy coi trọng Huyên quận chúa việc hôn nhân Nhưng thành kinh thành nhất náo nhiệt hỉ sự Tân nương tử bị tiến đi Nhưng nói chuyện say xưa người vẫn là có rất nhiều Đại gia bởi vì được chỗ tốt Trên mặt đều tràn đầy tươi cười Đó là tự nhiên người bên cạnh phụ họa theo đuôi Sau đó lại phát biểu lời bản cao kiến nói Các ngươi chính là không biết Kia tứ phương thành chính là rất coi trọng nữ nhân liền hiện tại mà nói Vân gia đại công tử còn không bằng huyên quận chúa thân phận tới có trọng lượng đâu, cho nên này hạ lễ đưa cùng của hồi môn dường như, còn ngàn rằm xa xôi từ tứ phương thành đưa tới, có thể thấy được này coi trọng trình độ. Đừng nói nữa, còn không đi theo ung thân vương phủ nhìn xem, nói không chừng hôm nay lão vương gia cao hứng, có thưởng cũng nói không chừng đâu. Vì xem náo nhiệt, cái gì lấy cớ đều nghĩ ra được. Đi một chút, đại gia cùng đi thét to thanh vừa nhớ tới, náo nhiệt liền từ vân gia chuyển tới ung thân vương phủ. Các vị mọi người ở đây đều phải rời đi thời điểm, Hiên Viên Dịch đứng ở cửa, dùng nội lực phát ra hồn hậu thanh âm, ở ẩm bị trên đường phố có vẻ phá lệ rõ ràng. Vân ra bởi vì Huyên quận chúa xuất giá, đại hỷ sự, cho nên làm thao thế lâu chuẩn bị 3 ngày 3 đêm tiệc cơ động, hơn nữa ung thân vương phủ, tổng cộng là 6 ngày 6 đêm, còn thỉnh các vị lẫn nhau chuyển tới, nhiều hơn cổ động. Những cái đó nguyên bản muốn chuyển tới đi ung thân vương phủ người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cũng không vội mà đi, mỗi người đều ở thương nghị Cảm thấy vẫn là đi thao thế lâu chiêm cái hảo vị trí, vui tươi hớn hở dính điểm không khí vui mừng hảo. Này thao thế lâu hảo đồ ăn rượu ngon, cũng không phải là người bình thường tùy ý có thể ăn đến, cho nên lúc này, đại gia giao hảo thanh liên tục không ngừng, đem hỷ sự đẩy đến đỉnh điểm. Bang! Tất cả mọi người cao hứng, chỉ có thượng quan yên lam không cao hứng. Nàng hiện tại liền nhà mẹ để chỗ rửa đều không có, thậm chí còn cần nàng tới cứu tế mới có thể dưỡng đến sống cả gia đình, mà hết thể này đều là Vân Linh Huyên sai. Hiện tại chính mình quá như vậy tiểu tâm cẩn thận, Vân Linh Huyên lại quá so với ai khác đều hảo, kia nổi bật, thậm chí phủ qua vài vị thành thân vương phi, như thế nào không gỡ gọi nàng vẫn nộ đâu. Linh Huyên mới mặc kệ thượng quan yên làm cáo giận không cáo giận đâu, nàng bị nâng Tiệu Hoa vòng quanh kinh thành đi rồi một vòng lớn, phàm là đi qua con đường, Vân Đảo đều sai người chuẩn bị bao vây tốt kẹp mừng, tiền đồng, điểm tâm, này một đường qua đi, chỉ có trầm trồ khen ngợi thành, ai cũng không dám nói Vân gia không tốt. Như thế danh tác, chính là làm người biết, vân ra, không có đảo, như cũ phú khả địch quốc. Tới, tới ung thân vương phủ cửa, mỗi người đều ở ngẩn cổ chờ đợi, hiện giờ, thấy được tiệu hoa tới, pháo lập tức liền vang lên tới, càng sấn cửa đỏ thấm lụa bố tươi đẹp vô cùng. Cái khăn vân đỏ, linh huyên cái gì đều nhìn không tới, trong tay bị nhét vào một đoàn lụa đỏ bố, nàng biết đó là quan hệ đến chính mình tương lai hạnh phúc, cho nên gắt gao túng chặt, ở hỉ nương nâng hạ, đi theo phía trước đạo hồng ảnh kia. Đi bước một đi phía trước đi, vượt qua hết thể chướng ngại, tỏ vẻ tương lai đem năm tháng vô ưu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Đưa vào động phòng. Linh Huyên chỉ là làm theo, trong lòng có chút thấp hỏng, có chút mừng thầm, có chút khẩn trương. Nàng biết, đời này chính mình sẽ cùng người nam nhân này liên lụy đến đế, lẫn nhau nâng đỡ. Bạch đầu giai lão. Mai Nhi, chiếu cố ngươi, tẩu tử Mạc Sĩ Thịnh Viêm đưa Linh Huyên vào tân phòng, uống lên rượu giao bôi. Dặn dò một bên Mai Nhi nói. Ta biết Mạc Sĩ Mai Nhi trên mặt tràn đầy ý cười, tỉ mỉ giả dạng trang dung càng mỹ. Lúc này Linh Huyên đã sốc lên căn đoàn, lộ ra mỹ lệ dung nhan, thẹn thùng nhìn Mai Nhi, nhấp môi, đến không có mở miệng. "Tẩu tử, ngươi có đói bụng không? Ta làm phòng bếp làm điểm ăn tới." Mạc Sĩ Mai Nhi đối Vân Linh Huyên rất có hảo cảm, cũng chờ mong trong Vương phủ có thể càng náo nhiệt. Chương 269 Hỉ phòng tìm cha. Phụ Vương đối với Duệ Vương phi còn có Hiên Vương phi có thai. Chính là hâm mộ thật sự, ước gì đại ca sớm một chút thành thân, hắn thật sớm ngày ôm tôn tử. Không cần linh huyên lắc đầu, cự tuyệt. Ở thượng tiệu hoa thời điểm, ảnh nhi hướng nàng trong tay tắt một ít ăn, đều là nhịn đói điểm tâm, nàng ăn mấy khối, lúc này đã no rồi. Mai quân chúa, có tẩu tử, liền không cần chúng ta này đó tỉ muội. Cửa, một trận vui đùa ấm ý tiếng vang lên, tùy theo tiến vào một đống lớn người, làm mặc sĩ mai nhi sắc mặt lóe một chút. Ha ha! Cấp tẩu tẩu thỉnh an một đống lớn tiến vào kiểu tiếu cô nương, theo một thanh em vang lên khởi, hành lễ hành lễ, cười cười, lập tức, khỉ phòng có vẻ càng náo nhiệt. Mọi người đều là người một nhà, không cần như vậy đa lễ linh huyên không biết tới chính là người nào, nhưng là nhìn đến Mai Nhi mới vừa rồi sắc mặt thay đổi một chút, liền biết những người này tới không phải như vậy hảo tâm, cho nên dơ lên khéo léo tươi cười, nhàn nhạt tương phó. Tấm tắc, tẩu tẩu thật đúng là Mỹ đâu, khó trách đem viêm ca ca cấp mê liền chính mình họ gì cũng không biết. Chờ đứng dậy lúc sau, một cái nhìn tuổi không lớn tiểu cô nương vừa ra khỏi miệng, chính là cái loại này đem người hướng chô hỏng tưởng. Vị này muội muội cũng là dung mạo thật tốt, về sau khẳng định sẽ so với ta càng hạnh phúc. Linh huyên không đau không ngứa trở về một câu, xem nhân gia nháo vẫn là không nháo. Náo loạn, liền tỏ vẻ về sau nàng gả không bằng chính mình. Không nháo, kia khẩu khí này, liền ngạnh sinh sinh chịu đựng đi. Tẩu tẩu là hạnh phúc, liền không biết thiên nhi về sau đến gả người nào lạc. Nhìn đến người đầu tiên dễ như trở bàn tay đến bị vân linh huyên cấp đuổi rồi, mặt sau người liền mặt mày vừa chuyển, cười khanh khách nói, chúng ta đều là hoàng gia người, về sau à, chỉ có thể là gà thấp, không giống tẩu tẩu như vậy hảo, chính là vào hoàng tộc Linh huyên nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, không có cùng nhân ra so đo. Như vậy tư thế, đời trước, nàng trải qua quá nhiều, đã sớm đã chết lạo. Những người này cho rằng nói mấy câu là có thể khiến cho chính mình cảm xúc dao động, vậy mười phần sai. toàn tỉ tỉ. Ngươi cũng không biết, hôm nay à, toàn bộ kinh thành đều làm ở mỹ đâu, vân gia chẳng những sai bó lớn bạc, còn khai 6 ngày 6 đêm tiệc cơ động, cũng thật chính là làm người mở rộng tấm mắt, so với lúc trước duệ vương phi thành thân còn náo nhiệt đâu. Có người không có hảo ý, bất động thanh sắc châm ngòi. Đó là, vân gia vốn là tài đại khí thô, là kinh thành đệ nhất phú hộ, ai dám cùng vân gia tranh bạc nhiều ít đâu. Được xưng là toàn tỉ tỉ người lập tức chào phung nói. Một cổ tử hơi tiền vị. Trong đám người. Một đạo áp lực không lớn không nhỏ thanh âm chuyển đến, lại không biết là ai phát ra. Mạc sĩ Mai Nhi hai mắt mị một chút, rất có đuổi người tư thế, bởi vì những người này tiến vào, chính là vì khi dễ tẩu tẩu, nàng nhưng không đáp ứng. Tuy rằng các nàng bên trong có người thân phận so với chính mình cao, nhưng luận khởi ở nhà mình trong vương phủ chịu coi trọng trình độ, có thể so không thượng chính mình. Linh huyên âm thầm cùng Mai Nhi chấp một chút mắt, hoàn toàn coi thường câu kia nhục mại chính mình nói, nhìn một bên ảnh Nhi phân phó nói làm nha đầu chuẩn bị một chút lễ gặp mặt, không phải thực quý trọng đồ vật, còn thỉnh các vị muội muội thứ lỗi. ảnh nhi trong lòng đè nặng một cục khí, nhưng chủ tử chịu đựng, nàng cũng không hảo phát tác, liền xoay người lấy ra một cái tinh xảo chạm rông cái dương, mở ra lúc sau, bên trong là các loại túi tiền. mai nhi, tẩu tẩu cũng không biết các vị muội muội thân phận, người giúp đỡ ảnh nhi đưa một chút linh huyên nói như vậy, là sợ trong đó có thân phận hơi thấp một ít, nếu là tặng đồng dạng đồ vật, đến là chính mình không hiểu quy củ. Mai Nhi nhìn đến trong dương đồ vật chia làm tam phần, trải qua ảnh Nhi ám chỉ lúc sau, tức khắc liền minh bạch tẩu tử ý tứ, liền mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Trước hết mấy cái, Mai Nhi lấy ra túi tiền là giống nhau, mặt sau, liền bất đồng, có vẻ có chút khác nhau. Gì? Là hai mặt ơ. Có người mở ra túi tiền, trong lúc vô ý phát hiện bên trong cũng là có đồ án, lật qua tới, thế nhưng là thượng đảng tuyệt hảo hai mặt ơ, không khỏi kinh hỉ hô. Người bình thường ra muốn có được hai mặt ơ đó là làm nằm mơ, tưởng đều đừng nghĩ. Liên tính là các nàng cũng là cực nhỏ nhìn thấy hoặc là có được. Này Vân Linh Huyên vừa ra tay chính là một kiện chân phẩm, còn không có người giống nhau, thực sự đem người cấp dọa sợ. Hoa, wow, thật xinh đẹp a, là trong truyền thuyết kim cương sao? Túi tiền là một kinh hỉ, nhìn đến bên trong lễ vật càng là làm người mạc danh vui mừng. Một cái kim cương được khảm cây châm, đừng ở trên đầu, dưới ánh mặt trời phát ra lóa mắt quan mang, kia đến khiến cho bao nhiêu người chú ý a. Ta cái này là màu đỏ mã mà nào đâu lại có một kinh hỉ, giống nhau tiếp giống nhau, ra tay đều là kiện kiện chân phẩm, xuất tử vân gia trang sức lâu, hơn nữa đều là độc nhất vô nhị, như thế lễ trọng, làm rất nhiều người trên mặt đều lộ ra tươi cười, nhưng bắt được kém cỏi nhất mấy cái liền bắt đầu phẫn tàn nhẫn bất bình, cảm thấy đó là vân linh huyền khinh thường các nàng, nhưng ít ra các nàng thân phận đều là trong hoàng tộc, so vân linh huyền cái này thường nữ nhưng cao quý nhiều, chính là điểm nho nhỏ tâm ý, hy vọng các vị muội muội có thể thích. Linh Huyên thấy được mọi người biểu tình, trong lòng hơi hơi có cái đế lúc sau, mới mở miệng cười nói: "Tẩu tẩu thật đúng là chính là hào phóng, ra tay bất phàm, quả nhiên là xuất từ Vân gia." Cầm Nhân ra đồ vật, trầm trọc nói: "Vẫn là đồ không được." "Chủ tử, nguyên bản dùng mềm miên lụa chuẩn bị tốt quạt tròn đâu?" Hành Nhi ở một bên đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa nghe đến mềm miên lụa, mỗi người đều trừng lớn hai mắt, trong mắt hiện lên kinh hỉ. Phải biết rằng, mềm miên lụa là nhất thưa thất bố loại chí nhất, là xuất từ Vân gia. Thiên Kim có mua, ai có thể có được một chút mê miến lụa, đó là trên mặt nhất có quang mỹ sự, cho nên nghe tới còn có này một tầng lễ vật thời điểm, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, chờ đợi Vân Linh Huyên chủ động đưa đến các nàng trên tay, đều là xuất tử Vân gia đồ vật, cũng không đang cái gì mới mẻ, nói vậy các vị muội muội cũng là phiền chán, liền lưu lại đi, chờ ngày mai cái trong Vương phủ người tới Thịnh An, nhìn đưa một ít đi. Hừ, nhớ thương chính mình đồ vật, còn nghĩ châm trọng chính mình thật đúng là đương chính mình hảo đắn đo đâu. Không nói đem mềm yên lũa đánh thưởng cho vương phủ hạ nhân, đã đủ cho các nàng mặt mũi. Nàng đến không tin, hôm nay như vậy nhật tử, còn có người dám ở ung thân vương phủ đại náo. Những người này tới hỷ phòng, mọi cách chào phúng, khẳng định là cùng từng người thế lực có quan hệ, cho nên nhìn đến chính mình cùng mạc sĩ thịnh viêm thành thân, trong lòng khó chịu, mới châm trọng chào phúng xả xả giận. Nếu là chính mình thật sự trở mặt, ngược lại là cảm thấy chính mình không khoáng. Hiện giờ. Liên dùng mềm yên lưỡi cho các ngươi mỗi người trong lòng nghẹn một hơi, xem các ngươi còn cười không cười ra tới. Nguyên bản cho rằng mềm yên lưỡi chính là các nàng ngày mai lấy tới khoe ra đồ vật, lại không ngờ Vân Linh Huyên sẽ nói như vậy, mỗi người trên mặt thanh một trận bạch một trận, mới biết được Vân Linh Huyên cũng không có như vậy hảo đắn đo, lại còn có tàn nhẫn hại, không lo chúng sẽ rách mặt, lại có thể hung hăng đả kích các nàng, nuốt các nàng một câu đều nói không nên lời. Mặc sĩ Mai Nhi thấy như vậy một màn, trong lòng âm thầm cao hứng, xem các ngươi còn đáp ý. Ừ, lúc này biết ta tẩu tử lợi hại, xem các ngươi về sau còn dám không dám khi dễ ta. Bởi vì thứ nữ thân phận, lúc trước mạc sĩ Mai Nhi vẫn là đã chịu một ít nục nhã cùng làm khó dễ, chỉ là vì một sự nhịn chín sự lành, ngạnh sinh sinh nhịn. Hiện giờ, nhìn đến tân vào cửa tẩu tử không mềm không ngạnh khiến cho các nàng mặt đỏ lên, giận cũng không phải, cười cũng không được, liền cảm thấy đặc biệt sảng. Không phải khinh thường vân ra đồ vật, cảm thấy vân ra thương hộ, thân phận thấp sao. Hiện tại liền nhìn xem các ngươi mở miệng không mở miệng, những người đó trong lòng là cực kỳ muốn mềm miên lụa, chính là lại không bằng lòng ở vân linh huyên trước mặt cúi đầu, không khí liền có chút vi diệu. liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm nói sắp khai tịch, thỉnh chư vị chủ tử ngồi vào vị trí. lúc này mới đánh vỡ đỉnh trệ không khí, cũng làm linh huyên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. nếu nói không có kiên kỵ, đó là giả, ai biết có thể hay không toát ra một cái đầu tú đầu, vì kia hiếm lạ mềm miên lụa làm ở mỹ đâu. Chờ tất cả mọi người đi hết, ngạnh sinh sinh chịu đựng mạc sĩ Mai Nhi mới sinh sáng cười, nhìn linh huyên cao hưng nói, tẩu tử, một màn này nhưng hiếm thấy, ngày thường dương nhanh muốn bước, cao cao tại thượng, nhưng ngạo đâu. Hiện giờ, vì một đoàn mềm yên lùa, trong lòng ngạnh một cổ khí, trở về lúc sau, còn không biết có thể hay không hối hận đâu. Nhìn sán lạn như hoa Mai Nhi, linh huyên khỏe miệng cũng treo tươi cười, vui sướng nói, hôm nay là ung thân vương phủ đại nhật tử, ta tự nhiên sẽ không theo các nàng so đo. nhưng là cầm vân ra đồ vật, còn dám ghét bỏ vân ra, vậy thật sự đem ta đương ngốc tử, các nàng là xứng đáng. Khẩu khí này, ra thật đúng là thoải mái. Mai Nhi, tẩu tử vào cửa lúc sau, còn có rất nhiều đồ vật không hiểu, có rất nhiều địa phương còn muốn dựa ngươi chỉ điểm, ngươi cũng không nên cất giấu nga. Linh Huyên mỉm cười cùng nàng nói, sau đó cùng ảnh Nhi gật gật đầu, liền thấy ảnh Nhi xoay người lấy ra một đám lưu quang dạng dỡ mềm miên lụa, mặt trên treo chính là nụ hoa đại phóng mai đoá, cho gần trông hiện, càng hiện tinh xảo mê người. Đây là tẩu tử đưa cho ngươi lễ gặp mặt, thích chứ. Nhìn đến này một con mềm miến lụa, Mai Nhi cũng đã há to miệng, mất đi ngày xưa chấn định. Lại vừa thấy đến vải vóc thượng mai đoá, cái gì bình tĩnh đều không có, tiến lên ôm chặt, kinh hỉ nói, thích cực kỳ, cảm ơn tẩu tẩu. Nhìn đến như thế tính trẻ con Mai Nhi, linh huyên nhịn không được cười, nhớ tới trong nhà Yên Nhi, không biết chính mình ra cửa lúc sau, nàng nhưng thói quen. Nếu nói toàn bộ vân ra, chỉ có Yên Nhi là nàng nhất không yên lòng. Những cái đó tự cho là đúng các quý nữ đều rời đi, hỉ phòng không khí hảo rất nhiều. Đến nỗi những cái đó tự hiểu là thân phận cao quý, khinh thường Vân Linh Huyên mà không tới hỉ phòng người, vậy không biện pháp. Chờ đến ngày hôm sau nhân ra biết Vân Linh Huyên ra tay như vậy hào phóng, đều hối hận không thôi. Chí khí chỉnh lý khí, có thứ tốt, ai không nghĩ muốn đâu. Bên ngoài thực náo nhiệt, Linh Huyên ngồi ở trong phòng lẳng lặng chờ, không lâu lúc sau, mạc sĩ thịnh viêm liền phái người tới truyền lời, nói phía trước nháo hại. Muốn nàng trước thay đổi hỉ phục rửa mặt chải đầu một phen, lại ăn chút bụng, miễn cho đói bụng. Chương 270 Tình ý nồng đậm. Ở Mạc Sĩ Mai Nhi trêu chọc hạ, Linh Huyên làm người an bài rửa mặt, thay cho trầm trọng hỉ phục, mặc vào đỏ thâm áo cưới của hồi môn một loại, sau đó cùng Mạc Sĩ Mai Nhi cùng nhau ăn một ít đồ vặt, lại xem canh giờ không còn sớm, khiến cho Mạc Sĩ Mai Nhi đi ăn trí, chính mình đang chờ Mạc Sĩ Thịnh Viêm. Chờ đến Linh Huyên mơ màng sắp ngủ thời điểm, Mạc Sĩ Thịnh Viêm mới say khước ở gã sai vật nâng hạ. Vào tân phòng. Vừa thấy đến hắn vào được, ảnh nhi ngay cả vội hành lễ đi ra ngoài. Những người này, ý định là muốn đem ta chốt say, không cho ta đêm nay cao hứng. Chờ môn đóng lại, vẻ mặt vẻ say rượu mặc sĩ thịnh viêm liền lập tức tỉnh táo lại. Người không uống rượu sao? Linh Huyên tò mò hỏi. Hắn vừa ở vào cửa thời điểm, kia một cổ tử vách tường mùi rượu, làm nàng thiếu chút nữa chịu không nổi. Như thế nào có thể không uống đâu, bất quá ở phía trước, ta đã sớm phục cẩm nương chuẩn bị rượu vì chính là phòng ngừa bị chút say sau đó làm duệ vương đám người giúp ta chắn rượu đánh giá đại ca ngươi đêm nay là bị nâng trở về mạc sĩ thịnh viêm nhìn đến một ly tiếp một ly ai đến cũng không cự tuyệt vân đảo không biết là chính hắn trong lòng tưởng uống say đâu vẫn là bị người cấp chút say linh huyên sửng sốt trong lòng hơi có chút phiền muốn nói vậy làm hắn say một hồi đi miễn cho tương tư tận xương không có thuốc chữa nhìn rửa mặt trải đầu lúc sau bắt lấy đầy đầu châu đáo trương ngọc trên mặt không một điểm trang dùng Mạc sĩ thịnh viêm cảm thấy như vậy vân linh huyên mới là đẹp nhất. Ngươi chỉ biết đại ca ngươi tương tư tận xương, có biết ta cũng là như thế tâm tư. Đi qua đi, ngồi xuống nàng bên người, thấp giọng thâm tình nỉ non. Tuy là cùng mạc sĩ thịnh viêm từng có vài lần thân mật tiếp xúc, nhưng là nghe này hắn như vậy thâm tình lời nói, linh huyên trên mặt liền nhiễm một tầng đỏ ửng, so với kia phấn mặt đồ còn muốn diễm lệ vài phần. Dưới nội dung, thân nhóm chính mình bổ não, để tránh bị hài hòa, <cười> Ngày hôm sau. Linh huyên là ở cả người nhức mỏi hạ tỉnh lại, đối thượng chính là mạc sĩ thịnh viêm nóng rực ánh mắt, nhịn không được thẹn thùng, cả giận nói, còn không xoay người qua đi. Tuy rằng tối hôm qua trải qua rửa mặt trải đầu, còn là cảm thấy cả người không thoải mái. Huyên nhi, người ta là phu thê, còn có cái gì hảo che lớp đâu. Mạc sĩ thịnh viêm nhìn nàng ánh mắt, đều có thể gắt hừng hực liệt hỏa. Như vậy ánh mắt, làm linh huyên cả người nhũn ra, cũng không hảo cùng hắn tức giận, chỉ có thể mềm mại nói, chúng ta còn muốn lên cấp phụ vương ăn đâu? Mạc sĩ thịnh viêm đến không phải để ý cái này, chỉ là nghĩ nàng mỏi mệnh bộ dáng, liền rốt cuộc buông ra nàng, dương rộng phân phó bên ngoài người tiến vào. Ánh nhi cùng liếu xanh đám người, đã sớm ở cửa chờ chứ, cho nên vừa nghe đến thanh âm, đoan nước ấm, lấy đồ vật, một đám người, nối đôi nhau mà nhậm, xem linh huyên càng là từ đầu hồng đến chân, cảm thấy chính mình như là làm chuyện xấu bị người bắt được dường như. Ánh nhi, người cùng liếu xanh lưu lại, còn lại người đều đi ra ngoài nàng thật sự không có dũng khí xúc lên chăn. Liền như vậy ra tới. Mạc sĩ thịnh viêm thấy thế, biết nàng thẹn thùng, liền vẫy vây tay, làm dư thừa người đều lui ra ngoài. Hầu hạ thế tử phi rửa mặt trải đầu mạc sĩ thịnh viêm đến không có như vậy phiền thoái, chính mình hầu hạ chính mình, động tác cũng rất nhanh. Liêu xanh, làm người ở bình phong mặt sau cho ta phong nước gấm nàng nếu không rửa mặt trải đầu chạy nhanh, cả người đều không thoải mái. Là liêu xanh nhấp miệng cười trộm. Chờ linh huyên rửa mặt trải đầu hảo, ngồi ở trước gương làm liêu xanh cho chính mình trang điểm thời điểm Liền nhìn đến hai cái lao ma ma đi đến, cùng nàng Thỉnh An lúc sau, liền thẳng đi hỉ giường bên kia, xúc lên chăn, lấy ra cái kia nhất có thể chứng minh trong sạch lây dính màu đỏ bạch khăn, lập tức hai má hồng không cần nhiễm phấn mặt. Mạc sĩ Thịnh Viêm biết nàng không muốn trọng trang trang điểm, liền nói trong Vương phủ liền phụ vương một cái trường bối, còn lại người đều đến tiến cung đi gặp, cho nên không cần như vậy phức tạp, An Mặc không khí vui mừng một chút, làm phụ vương cao hứng là được. Linh Huyên vừa nghe, trong lòng cảm nhớ hắn săn sóc, đến cũng không có rất đơn giản. Ít nhất trên người đeo đều là cực phẩm quý trọng, không thể so nhân ra cắm đầy một đầu trang sức kém. Trong vương phủ cơ bản không có gì người, phụ vương nói, ta thành thân lúc sau, liền đem trong phủ nội trợ giao cho ngươi, ngươi cũng đừng sợ cái gì, nếu là có người khi dễ ngươi, cứ việc cùng ta nói, ta sẽ tử vì ngươi làm chủ. Mạc sĩ thịnh viêm mang theo Linh Huyên gia chính mình sân, liền thẳng cùng nàng bảo đảm, không hy vọng nàng chịu một chút hủy khuất. Linh Huyên ngẫm lại vân ra tình huống, lắc đầu nói, nội trợ sự tình. Giao cho Mai Nhi đi, nàng quý vì quân chúa, về sau cũng là đường chủ mẫu người, trong vương phủ không có người giao nàng này đó, luôn có chút khác biệt. Chờ ta hồi môn lúc sau, ta lại dạy giáo nàng, miễn cho nàng về sau suất giá thời điểm, không hiểu nội trợ mà bị người khi dễ. Đối với mạc sĩ Mai Nhi, nàng là thật sự thích, rốt cuộc cái này nha đầu liên tiếp giúp chính mình, tổng muốn cảm nhớ vài phần. Cái này, người bản thân cùng Mai Nhi thương nghị đi, nội trợ sự tình, ta là dù sao mặc kệ. Thấy Mai Nhi cùng Huyên Nhi ở Trung Hảo, hắn so với ai khác đều cao hứng. Linh Huyên giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy đại sảnh muốn tới, liền không có ở cùng hắn cái cọ đi xuống. Con dâu cấp phụ vương Thịnh An, phụ vương Kim An. Linh Huyên cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng nhau tiến lên, quỳ gối ung thân vương trước mặt, cung kính phụng trà Thịnh An. Hảo hảo ung thân vương cái gì làm khó dễ đều không có, trực tiếp tiếp nhận chén trà uống lên cái đế hướng lên trời, sau đó cầm lấy đặt ở trên bàn lễ gặp mặt, cười nói, chạy nhanh lên còn không đem thế tử phi nâng dậy tới, này những không có nhãn lực thấy đồ vật. đa tạ phụ vương linh huyên tiếp nhận lễ gặp mặt, mỉm cười bị người nâng lên. tẩu tẩu mặc sĩ mai nhi nhìn đến nàng, vui sướng hô một tiếng. ngươi tối hôm qua đã cho lễ gặp mặt, cái này liền không cần. nhìn đến tẩu tẩu lại cho chính mình lấy đồ vật, nàng chạy nhanh mở miệng ngăn cản. đều là người trong nhà, tẩu tẩu thích ngươi, nhiều cấp một phần cũng hẳn là. linh huyên mỉm cười đem một bộ tinh xảo đồ trang sức đưa cho nàng, xem ung thân vương càng là vừa lòng. Cái này nữ nhi là trong vương phủ duy nhất cô nương, tuy rằng là thứ nữ, bởi vì trong vương phủ dân cư thiếu, cho nên hắn cũng rất coi trọng cái này nữ nhi. Nếu là vân linh huyên bởi vì không phóng khoáng mà không thích mai nhi nói, kia chính mình đối nàng coi trọng, cũng liền ít đi vài phần. Hiện giờ, thấy nàng nói cùng làm giống nhau, trong lòng tự nhiên chính là cao hứng. Đến nỗi nói vân linh huyên thân phận, hắn không có khinh thường hoặc là bất mãn, rốt cuộc nhi tử có thể thành thân, có thể tìm được một cái làm hắn thích cũng để ý người kia đã không dễ dàng loại này tình cảm thượng tra tấn hắn đã trải qua hơn phân nửa đời cần gì muốn nhi tử đi thể hội nói nữa mạc sĩ gia tộc vốn chính là hoàng tộc lại hướng lên trên leo lên là thật sự tìm không ra người tới nhìn đến vân linh huyên như vậy ung thân vương vui mừng liền nói muốn đem trong phủ nội trợ giao cho vân linh huyên tin tưởng nàng cũng không phải kiến thức hạn hẹp linh huyên liền như mới vừa rồi cùng mạc sĩ Thịnh viêm nói cự tuyệt ung thân vương hảo ý cũng nói muốn giúp đỡ mai nhi học được nội trợ nói như vậy Làm cho cha con hai người sửng sốt nửa ngày. Tẩu tẩu, này không được, nơi nào có nữ nhi ra ở nhà mẹ để trưởng quản nội trợ. Mạc sĩ Mai Nhi cái thứ nhất không muốn đáp ứng, cảm thấy kia sẽ làm hỏng chính mình cùng tẩu tẩu cảm tình. Mai Nhi, ngươi nghe ta nói nhìn khẩn trương Mai Nhi, linh huyên lời nói thâm thiếu nói, ngươi cũng biết, tẩu tẩu tuy rằng vào vương phủ, nhưng cùng ca ca ngươi đã sớm nói tốt, vẫn ra như vậy nhiều năm đều là ta đang xem cố, muốn lập tức liền buông tay, đó là không có khả năng. Đến nỗi trong vương phủ nội trợ, tẩu tẩu là nghĩ ngươi về sau gả chồng, khẳng định cũng là thân là chủ mẫu, nếu là học không được nội trợ, về sau liền sẽ bị người đắn đo, chính mình rơi xuống khuyết điểm, với về sau bất lợi, cho nên trước quen thuộc trong phủ nội trợ, về sau đi nhà người khác, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Mạc sĩ Mai Nhi bị tẩu tẩu một ngụm một cái gà chồng nói làm cho đầy mặt đỏ bừng, bất lực nhìn chính mình phụ vương, không biết nên như thế nào trả lời. Mai Nhi, ngươi tẩu tẩu là cái tốt, hảo hảo nhớ kỹ. Ung thân vương cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, cũng biết chính mình đối Mai Nhi hảo, giáo hội chỉ là mặt ngoài đồ vật, chân chính dung tiến đại gia tộc đồ vật lại giống nhau đều không có giáo hội. Mai Nhi như vậy tính tình, về sao phàm là vào nào đó đại gia tộc, chỉ biết bị khi dễ phân. Ung thân vương phủ tuy rằng là hoàng tộc, nhưng mỗi ngày quản xuất giá nữ nhi, đó là không có khả năng, cho nên hắn trong lòng cảm kích vân linh huyền quyết định. Cái này con dâu, thật là cưới đúng rồi. Ung thân vương đáp ứng rồi. Mạc sĩ Mai Nhi tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, linh huyên tắc hơi hơi thở phào nhẹ nhóm, ít nhất trước mắt không cần đem ung thân vương phủ gánh vác ở chính mình trên người, là có thể làm nàng xuyên khẩu khí. Tân hôn nhật tử, tự nhiên là ngọt ngào, đặc biệt là không thấy được những cái đó tìm tra người. Mạc sĩ thịnh viêm đâu, tắc nương cơ hội này, đem vân linh huyên cả ngày thời gian đều ba chiếm, liền mạc sĩ Mai Nhi muốn tới gần đều không được, làm cho nàng giận dữ liên tục, nói đại ca thật sự quá xấu rồi, nàng lại không phải nam tử. chính là. Nàng trong lòng nào biết đâu rằng, bảo hộ Vân Linh Huyên như vậy nhiều năm, dễ tình đâm sâu rồi lại bởi vì lễ giáo mà không thể không quý củ, cho nên hiện giờ thật sự nên thú nhân ra tới tay, nơi nào còn sẽ buông tay. Ngươi xem ngươi, đem mai nhi cấp khí đi rồi đối với hắn bá đạo, Vân Linh Huyên ngọt ngào lại cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ lúc trước cái kia thanh lánh tuyệt tình mặt nạ nam, hiện giờ như thế nào liền thành như vậy dính nhớp bộ dáng. Nàng không phải khí đi rồi, hẳn là cảm thấy quái rầy đến chúng ta, ngượng ngùng. Mạc sĩ thịnh viêm ra mặt dày nói hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm như vậy có bao nhiêu đáng xấu hổ trong gió hỗn độn huyên nhi ba ngày hồi môn lúc sau trong cung sẽ có một hồi cung yến hiện giờ thế cục mơ hồ hoàng thượng đối với vị nào hoàng tử tương đối vừa lòng cũng không biết ung thân vương phủ tuy rằng không có binh quyền nhưng không khỏi vẫn là sẽ bị đẩy vào trong đó đến lúc đó sẽ làm vân gia cũng sẽ liên lụy tới hắn là lo lắng đến lúc đó có người cố ý khó xử hoặc là tính kế linh huyền cho nên dẫn đầu nhắc nhở nàng Cho dù biết nàng thông minh, có bản lĩnh, nhưng trong cung những cái đó dơ bẩn âm u, đùn đùn không dứt, liền sợ linh huyên sẽ cố bất qua tới. Từ gả cho ngươi thời điểm, chúng ta liền biết vân gia cùng ung thân vương phủ sẽ liền ở bên nhau. Đại ca cũng là rõ ràng, không có ngăn cản, là hắn hoàn toàn có cái này chuẩn bị tâm lý trần chờ một chút. Nàng lại cô đơn nói, đại ca cảm thấy, cha mẹ nguyên nhân chết có lẽ sẽ liên lụy càng sâu, nói không chừng sẽ là vân gia liên lụy ung thân vương phủ. chương 271 vân thường giấy Dùa. Nhìn nàng cô đơn trầm tịch bộ dáng, mạc sĩ thịnh viêm bất đắc di thở dài một tiếng, dối tay ôm lấy nàng, sùng địch nói, đồ ngốc chúng ta là phu thê, gì nói chuyện gì liên lụy đâu. Ở trong kinh thành, phàm là có điểm thế lực, không phải liều mạng đi phía trước tế, chính là bị vô tội liên lụy, cho nên ai cũng không thể chỉ lo thân mình, chúng ta làm tốt ứng đối chuẩn bị chính là, không cần tưởng nhiều như vậy. Có thể có được như vậy nhiều năm bình tĩnh sinh hoạt, đã thực không dễ dàng. Có mạc sĩ thịnh viêm chân an. Linh Huyên trong lòng hơi chút hảo điểm, nhưng vẫn là không có hoàn toàn bông. Kiếp trước, Mạc sĩ Lăng Hiên được thế, làm Hoàng thượng thoái vị, nhưng hiện tại, Hoàng thượng thái độ mơ hồ, cũng không biết khuynh hướng vị nào Hoàng tử, nếu vẫn là Mạc sĩ Lăng Hiên nói, kia làm sao bây giờ? Hắn sau lưng còn có một cái Sử ra duy trì, Sử ra nắm giữ binh quyền, cũng không phải là ai có thể dễ dàng chống cự. Nàng tin tưởng, như vậy nhiều năm, Sử ra luôn có chút chính mình nội tình, nếu là Hoàng thượng hướng vào lại duy trì, đến lúc đó, Ung thân vương phủ liền sẽ bị vân gia liên lụy, nàng biết bởi vì thượng quan yên lam hận ý cùng mạc sĩ lăng hiên ra tâm, vân gia đã sớm thành bọn họ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hoàng thượng nếu có thể sớm một chút định ra chữ quân, vậy là tốt rồi. Linh huyên thấp giọng nỉ non, tổng cảm thấy sẽ có nhiều hơn sự tình phát sinh, làm nàng trong lòng bất an cực kỳ. Quên lợi thứ này, một dính lên liền không bỏ xuống được, hoàng thượng nếu là có thể nhanh như vậy bông, liền bạch đương như vậy nhiều năm người cầm quyền. Hoàng thượng là ước gì vài vị hoàng tử lẫn nhau tranh đấu bị hắn bắt được nửa điểm, hủy bỏ tranh đoạt hoàng chữ tư cách, như vậy hắn liền có thể không lập thái tử, hảo chờ tiểu hoàng tử lớn lên, kia hắn còn có thể đương mười mấy hai mươi năm hoàng thượng, về sau còn phải xem hắn có cao hứng hay không. Cứ như vậy, kỳ thật đối với Đông Yến quốc tới nói là nhất không tốt. Trong ổ đánh nhau, cuối cùng cao hứng vẫn là Đông Yến quốc địch nhân. Linh Huyên ấp úng hơi há mồm, biết hắn nói rất có đạo lý, cũng liền không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Nàng tuy rằng lo lắng, nhưng cái này đề tài làm nàng trong lòng trầm trọng, lại có một loại sở không tới cảm giác. Hoàng thượng là không nghĩ ủy quyền, cho nên mới sẽ làm thượng quan yên làm trở thành mạc sĩ lăng Hiên vương phi, là cảnh cáo, cũng là một loại ước thúc. Chính là ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang, mạc sĩ lăng Hiên không phản đối cũng không kháng nghị, ngược lại là tích cực phát triển chính mình âm thầm thế lực, cũng không biết về sau rốt cuộc sẽ là một cái cái dạng gì cục diện. Không có chính mình hỗ trợ, không có vân gia duy trì. Mạc sĩ Lăng Hiên còn sẽ hướng cái kia vị trí thượng đi sao? Linh Huyên trong lòng cất giấu rất nhiều sự tình, lại không biết nên như thế nào cùng mạc sĩ Thịnh Viêm nói, chỉ có thể ẩn nhẫn, đi một bước tính một bước. Có thể nói, hai người tân hôn cũng không phải thực bình tĩnh, rốt cuộc ở bọn họ thành thân trước một ngày, Vân Ba xảy ra chuyện cũng rơi xuống không rõ, làm Vân Đảo căn bản không dám nói cho Khương Thị, nghĩ chờ đến nhìn thấy người lúc sau, mới nói cho một ít, bằng không Vân Phủ muốn trước rối loạn. Nhìn ba ngày, hồi môn thời điểm, Mạc sĩ Thịnh Viêm sáng sớm liền mang theo Linh Huyên hồi Vân ra, biết nàng trong lòng vướng bận Vân Ba rơi xuống, chính mình cũng bởi vì tân hôn không thể tùy ý ra cửa, liền chờ Vân Đảo tin tức. Tỷ tỷ ở cửa chờ Vân Linh Yên nhìn đến một thân hồng y dề, đầy mặt thẹn thùng mỹ nhân nhi, lập tức ra tiếng kêu, trên mặt tràn đầy vui sướng. Như thế nào ở cửa chờ đâu? Linh Huyên tiến lên nắm lấy tay nàng, thấy nàng không có không cao hứng, liền duỗi tay quát một chút nàng cho mũi, hơi mang trách cứ hỏi. Tỷ tỷ, trong phủ có khách nhân nga nàng thần bí hề hề nói, khách nhân, linh huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên nghi hoặc, này toàn bộ kinh thành đều biết hôm nay là nàng vân linh huyên hồi môn nhật tử, ai còn sẽ ở ngay lúc này tới cửa tới đâu? người nào? ha ha, ngươi nhận thức, hơn nữa vẫn là chuyện tốt. vân linh yên thần bí hề hề nói, càng là cổ linh tinh quái. chuyện tốt. chẳng lẽ có người tới cấp tiên nhi cầu hôn? linh huyên lại, cảm thấy đó là không có khả năng. Hiên viên dịch nếu là có thể chịu được nói, kia mới là lạ. Đừng loạn suy nghĩ, vào xem sẽ biết mạc sĩ thỉnh viêm thấy Vân Linh Yên đem Viên nhi chọc cho làm cho mày nhíu lại, không cấm cười nói. Đúng đúng, mau vào đi, đại ca nếu là biết ta đem các ngươi đổ ở cửa, ta đợi lát nữa đến ai mắng thấy mọi người đều đổ ở cửa. Vân Linh Yên lập tức le lưỡi, nghịch ngầm nói. Linh huyên thấy chính mình xuất giá lúc sau, tiên nhi không có cảm xúc hạ xuống, ngược lại có vài phần nghịch ngậm cùng hoa bác, không cấm cũng đi theo lộ ra miệng cười. Hai tỉ muội cùng nhau hướng trong đi, đem mặc sĩ thịnh viêm cái này chú rể mới cấp ném. Chuyện này, mẫu thân ngươi biết không? Vân đảo Thanh Âm dẫn đầu chuyển vào Linh Huyên lốt thai. Biết, nàng tôn trọng ta ý tứ có điểm quen thuộc, nhưng lại cảm thấy xa lạ Thanh Âm làm Linh Huyên có vẻ kinh ngạc. Chờ đi vào, nàng mới nhìn đến, ngồi ở bên kia người thế nhưng là cổ phượng vũ cùng cổ minh chiến, mà trả lời người còn lại là cổ minh chiến, không cấm càng vì tò mò. Bọn họ lúc này tới vân ra, vì chính là sự tình gì? Các người đang nói cái gì? Linh Huyên vào cửa lúc sau, tò mò hỏi. Huyên nhi cổ phượng vũ kéo phụ nhân tóc ai, vẻ mặt vui sướng nói, ta ca tưởng cưỡi tần tỷ tỷ, cô ý tới trong phủ hỏi một chút nàng ý tứ. Cái gì? Chuyện này, thật Linh Huyên có chút không phục hồi tinh thần lại. Như thế nào sẽ đâu? kia hai người, tám gậy che đánh không đến một chỗ, như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Thần Vân thường ở Linh Huyên thành thân lúc sau, vốn nên phải đi về. Nhưng Vân Linh Yên không được nói nàng một người ở trong nhà cô đơn, khiến cho nàng lưu tại Vân gia, làm bạch ma ma giáo các nàng một ít quý củ, lễ nghi cũng hảo đuổi rồi thời gian. Cổ Phượng Vũ là biết đến, cho nên mới sẽ đem nhà mình đại ca đưa tới nơi này tới. Thượng một lần, ta làm ta đại ca đi cấp tần tỷ tỷ truyền tin, hắn liền cảm thấy tần tỷ tỷ thức hảo, trong lòng cũng có cái loại này ý tưởng, chỉ là một con vội vàng đến không có nói ra. Ngươi thành thân thời điểm, không phải có người khi dễ tần tỷ tỷ sao? Ta đại ca vừa nghe liền tàng không được, nghẹn hai ngày liền cùng mẹ ta nói, ta nương đến không có phản đối, rốt cuộc tần tỷ tỷ là người, nàng là nhất rõ ràng, cho nên mới làm chúng ta tới thăm thăm khẩu phòng. Nếu là tần tỷ tỷ nguyện ý, chúng ta liền đi như nam vương phủ hạ xính, làm tất cả mọi người biết, tần tỷ tỷ về sau có chúng ta cổ ra chống lưng, xem ai còn dám khi dễ nàng. Cổ phượng vũ bùn bùn một phen lời nói, làm linh huyên hơn nửa ngày mới lộng minh bạch trong đó ý tứ, trong lòng cũng rất là cao hứng. Tần tỉ tỉ đâu? Nhìn xung quanh một chút, thấy trong đại sảnh không có nàng bóng dáng, không cấm tò mò hỏi. phút cổ phượng vũ vừa nghe, lập tức nhịn không được cười nói, bắt đầu thời điểm, nàng cho rằng ta là tới xem nàng, còn lôi kéo tay của ta cười vui mừng. Chờ đại ca vừa nói ra bản thân ý đồ đến lúc sau, nàng liền đỏ lên mặt chạy, cũng chưa nói có ý tứ gì, tiên nhi nói ngươi mau trở lại, khiến cho ta từ từ lại đi hỏi. Nhìn thành thân lúc sau càng vì đánh đá cổ phượng vũ, Linh Huyên rất là đau đầu đỡ chán. Cảm thấy nàng thật đúng là chính là gà lớn, thế nhưng trêu chọc khởi không có thành thân đại cô nương, còn cảm thấy nhạc a, thật là không biết nhị ca là như thế nào sủng nàng. Ngươi a, liền biết khi dễ tần tỷ tỷ, tiểu tâm về sau nàng thành ngươi đại tẩu, đem ngươi khi dễ trở về. Nhịn không được giơ tay chọc nàng một chút, khỏe miệng rào rạt ý cười vẫn là làm người vui mừng. Ha ha, ta vui a, chỉ cần nàng đáp ứng. Cổ Phượng Vũ không lắm để ý nói. Tần gia nhưng không có gì trợ lực, cho dù có nhữ nam vương phủ Cũng chỉ là mặt ngoài, người xác định muốn cưới tần vân thường. Mạc sĩ thịnh viêm ngồi xuống hơn nửa ngày lúc sau, mới nhìn cổ minh chiến hỏi. Cổ gia đã mau ra ba vị tướng quân, tuy rằng không phải trọng binh nơi tay, nhưng nhiều ít vẫn là có điểm quyền lợi không phải. Cổ minh chiến rất là thông minh trực tiếp trả lời nói, nếu là cưới môn hộ trọng, chẳng những là các vị hoàng tử không đáp ứng, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ chú ý cổ gia. Tần cô nương tuy rằng không có trợ lực, nhưng ít ra có thể bảo cổ gia một mảnh yên lặng, vậy đủ rồi Hơn nữa. Ta hồi kinh nhật tử không trừng, nàng là cái kiên định thông minh cô nương, cũng chỉ có nàng, có thể làm lòng ta yên tâm. Linh Huyên nghe được hắn như vậy vừa nói, trong lòng cũng khẽ nhúc đích, cảm thấy việc hôn nhân này đối tần tỷ tỷ tôi nói, là tốt nhất. Không phải thấp cả, mà là có điểm trèo cao. Nhất chủ yếu chính là, linh thị tính tình không tồi, cổ ra lại không có như vậy phức tạp, nhất chủ yếu chính là thiếu nghỉ ngơi thứ tử thứ nữ lan lộn, thêm chi cổ minh chiến không ở trong phủ. Về sau bên người càng sẽ không thêm vào những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân, đối tần tỷ tỷ tôi nói, làm sao không phải một loại tốt quy tốt đâu. Huyên nhi, ta đại ca so viêm thế tử đều lại đâu, đến bây giờ đều không có tức phụ, thật vất vả nhìn chúng tần tỷ tỷ, ngươi liền giúp giúp vội bái. Cổ phượng vũ túm linh huyên tay háo, rất có ngươi không đáp ứng, ta liền đem ngươi kéo xuống tới tư thế, làm cho linh huyên dở khóc dở cười xin khoan dung, vội vàng nói tốt. Như vậy thì sự, nàng cũng nguyện ý làm. Mấy cái bạn thân đều thành thân, chỉ có tần vân thường thượng không thượng, hạ không giới làm người lo lắng, nếu là việc hôn nhân này thành, tin tưởng đại gì là nhất cao hứng. Các ngươi ở chỗ này trò chuyện, ta cùng nhị tẩu đi xem tần tỷ tỷ linh huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm nói một câu, sau đó nhìn đến hắn trong mắt ý cười lúc sau, liền xoay người hướng trong đi đến, vân linh yên cũng đi theo chiều náo nhiệt đuổi kịp. Lúc này, ở vân ra trong sương phòng bộ mặt, tim đập lợi hại tần vân thường chính đầy mặt vô thố nghĩ, chính mình là đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Nàng cho rằng, đời này, chính mình cứ như vậy, khô chờ chết giả, không có gì suốt đầu ngày. Duy nhất có thể làm chính mình kiên trì đến cùng, chính là chờ đợi tần gia báo thủ rửa hận. Cầm nương cùng nàng trải qua, giữ dội tương tự, nàng đều chờ tới rồi, nàng tin tưởng chính mình cũng có thể, cho nên mới đau khổ dễ rửa tồn tại. Nguyên bản bình tĩnh tâm, lại bởi vì cổ minh chiến nói mà nổi lên vận sóng, kia so ban đầu cô cô nói việc hôn nhân càng tốt, môn hộ càng cao, nàng hiện giờ đã cơ khổ một người. Còn có thể có như vậy hạnh phúc sao? Nàng đối hạnh phúc tràn ngập sợ hãi, cảm thấy nàng chính là không có tư cách. Cùng cổ phượng vũ quen biết nhiều năm, cổ gia gia quy, nàng là biết đến, dễ dàng sẽ không nạp tiếp. Nếu là chính mình phụ thân còn sống, tần ra không có sẻ ra chuyện, nàng khẳng định sẽ vui sướng đáp ứng. chương 272 phúc khí ở phía sau. Nhưng hiện tại, cổ minh chiến cưới chính mình, tương đương là lưng đeo đủ loại áp lực, nàng có thể dự kiến, đến lúc đó. Sẽ có bao nhiêu đồn đãi vớ vẩn hướng về phía hắn đi, nàng thật sự sợ hai chính mình sẽ cho hắn mang đến đen ủi. Liên ở Tân Vân Thường trong lòng giao chiến, không biết như thế nào thời điểm, Linh Huyên mang theo cổ phượng vũ cùng Linh Yên gõ cửa mà nhập, nhìn ánh mắt của nàng cũng là tràn ngập ý cười. Huyên nhi, người đã trở lại. Nhìn đến Vân Linh Huyên, Tân Vân Thường cảm thấy chính mình nhảy lên tâm rốt cuộc có thể bình tĩnh. Không biết vì cái gì, ở Tân Vân Thường trong mắt, tuổi so với chính mình tiểu nhân Linh Huyên càng ổn trọng giống như nàng so với chính mình đại dường như luôn có loại muốn rửa vào nàng cảm giác mới tiến ra môn đã bị ta nhị tẩu cùng ngăn cản linh huyền cười ám chỉ thấy tần vân thường trong mắt hiện lên một tia mờ mịt cùng không biết làm sao nhớ tới chính mình kiếp trước ở trải qua đại ca mất tích cha mẹ qua đời đả kích nhìn đến mạc sĩ lang hiền liền cảm thấy đó chính là chính mình người thủ hộ không có người so nàng càng tốt tần vân thường có thể dưới tình huống như thế còn không có bị lạc phương hướng cùng chính mình so sánh với thật sự hảo quá nhiều. Tần tỷ tỷ, ta đại ca người thật sự không tồi, lại không sang bậy, trong nhà liền cái thông phòng đều không có, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Cổ Phượng Vũ lôi kéo Tần Vân Thường tay, làm lũng phép phẩy, xem Linh Huyên đầy mặt vô ngữ. Chẳng lẽ, cổ gia tức phụ, đều là như vậy cầu tới sao? Vũ Nhi Tần Vân Thường xin giúp đỡ nhìn Vân Linh Huyên, không biết nên như thế nào mở miệng. Nhị Tẩu Linh Huyên đầu đại kéo ra tay nàng, nhẹ giọng nói, ngươi thật sự hy vọng Tần tỷ tỷ đương ngươi đại tẩu, phải hào hào nói đừng đem tần tỷ tỷ cấp dọa chạy. cổ phượng vũ vừa nghe lập tức ngoan ngoãn, không dám lại sang bậy. linh huyên thấy thế nhuận miệng cười, làm mọi người đều ngồi xuống, sau đó mới nhìn tần vân thường mở miệng nói, tần tỷ tỷ, cổ ra sát thật là không tồi, không có như vậy phức tạp, cũng sẽ không có người nhân thân phận của ngươi mà hủy hôn ngươi. hôn nhân luôn luôn là môi trước chi ngôn, tần vân thường thượng một lần đính hôn, cũng là chính mình cô cô cảm thấy không tồi, liền như vậy định ra tới. Chính mình còn không kịp biết nam nhân kia là cái dạng gì, đã bị từ hôn. Hiện giờ, sao vừa nghe đến việc hôn nhân, lại nghĩ đến chính mình hiện giờ bộ dáng, mãn đầu góc lập lẻ chính là cự tuyệt. Huyên nhi, vũ nhi, các ngươi tâm ý, ta minh bạch, nhưng ta là cái bất từ người, chẳng những bị người từ hôn, còn lây dính đen đủi, ta không thể hại cổ ra người hạ quyết định, cự tuyệt nói vẫn là từ trong miệng chàng ra, tuy rằng có chút đau đớn, nhưng vì quan tâm nàng người mạnh khỏe khiến cho sở hữu thống khổ từ nàng một người gánh vác đi. Ngươi còn nói cái gì từ hôn đâu? Ngươi nên cảm tạ nhân gia từ hôn, bằng không làm hại chính là ngươi cổ phượng vũ thấy các nàng trên mặt lập lòe nghi hoặc, liền nhấp miệng cười đem mấy ngày nay náo nhiệt cấp nói một lần. Ngươi lai like, linh huyên thành thân ngày đó tới nháo cô nương là được nàng biểu tẩu chỗ tốt, cố ý tới tìm tần vân thường cha, bởi vì nàng gả qua đi lúc sau mới phát hiện nhà nghèo nhân gia càng khó hầu hạ. Ban đầu cùng tần vân thường đính hôn nam nhân kia. Chính là cái cái gì đều nghe nương nói, liền một tháng tiến vài lần phòng đều nghe con mẹ nó ăn bài, càng đừng nói khác. Kia sau lại gả qua đi cũng coi như là tiểu gia tộc đích nữ, xứng nhân ra xem như thấp gả cho. Nhưng kia bà bà bãi đủ tư thế, lại là lên không được mặt bàn, không phóng khoáng mười phần, vì hiếu đạo, nàng là có khổ đều tố không ra, lúc này mới nghẹn một hơi, cảm thấy là tần vân thường hại nàng, mới làm nhân ra cô nương làm như vậy, kết quả chọc giận vân ra người, bị bên đường ném đi ra ngoài. Kết quả hai nhà quan hệ hoàn toàn chặt đước, kia ra ác độc hám hại Tần Vân Thường nữ nhân cũng tàng không được, vì thế trong nhà cái gì bí mật đều bị vạch trần ra tới, thành kinh thành đại náo. Nhiệt. Linh Huyên là bởi vì thành thân, ở trong Vương phủ quá ngọt ngào, không có tìm hiểu bên ngoài sự tình. Mà Tần Vân Thường cùng Vân Linh Yên thì tại trong phủ đi theo Bạch Ma Ma học quý củ, nơi nào sẽ hỏi cái này chút, cho nên chuyện này đến bây giờ mới làm cho bọn họ biết được một ít. Kia lão bà tử thật là đáng sợ. Linh Yên ở một bên nghe xong lúc sau, rất là kinh ngạc đánh giá nói. Ai nói không phải đâu cổ phượng vũ nhìn Tần Vân Thường cười nói, Tần tỷ tỷ, ngươi cũng không biết, bởi vì kia hộ nhân ra thật sự là làm người cảm thán, cho nên bên ngoài thật nhiều người đều ở thổn thức, nói ngươi bị từ hôn, ngược lại là phúc khí, nhưng đem kia ra ba ba đưa nữ nhi quá khứ nhân ra cấp khí muốn chết, ném mặt mũi không nói, còn bồi cái nữ nhi. Linh Yên thấy cổ phượng vũ nói nghiêm túc, không giống như là ở vui đùa, cảm thấy này vừa ra, thật là làm người không biết nên khóc hay cười. bất quá cuối cùng là có chân an tần vân thường lấy cớ cũng coi như là nhân gia làm một chuyện tốt. thật vậy chăng? tần vân thường vẫn luôn cho rằng chính mình bị từ hôn sẽ cả đời không dám ngẩng đầu, không nghĩ tới còn có này vừa ra, thật là kinh ngạc cực kỳ. tần tỷ tỷ, cũng may ngươi không gả cho người kia. nói cách khác, nhân gia khi dễ ngươi không gia tộc, còn không biết sẽ như thế nào đạp hư ngươi đâu. vân linh yên ở một bên lòng đầy căm phẫn nói. ha ha, tần tỷ tỷ. Tiên nhi nói không sai, có thể thấy được ông trời là có nó an bài. Cổ gia đại ca không tồi, ta nhị tẩu cùng ngươi lại là như vậy hảo, cổ phu nhân lại là cái không khí trong lành, ngươi còn có cái gì hảo trần chờ đâu. Toàn bộ kinh thành người đều đang xem ngươi chê cười, ngươi liền cố tình làm mọi người biết, ngươi tần vân thường gả càng tốt, quá so các nàng càng tốt, làm các nàng hâm mộ ghen tị hơn đi. Linh huyên mỉm cười khuyên, càng nói, càng cảm thấy chính mình chú ý cho kỹ. Đúng vậy, làm các nàng hâm mộ ghen tị hơn đi. Ừ, chỉ cần cha ta không được trong nhà người nạp tiếp, liền tính là tốt nhất, các nàng gả hảo lại như thế nào, bên người cái kia không có thứ tử thứ nữ trước mắt, đến lúc đó à, tức chết các nàng đi. Cổ Phượng Vũ cũng cảm thấy hà giận. Tân Vân Thường Kinh không được các nàng ba người khuyên bảo, rốt cuộc lòng miệng, ơ đúng nói, hôn nhân đại sự, tổng nên là trưởng bối làm chủ. Lời nói ngoại chi ý, chính là nàng đáp ứng rồi, nhưng là có được hay không, liền xem nàng cô cô. Nàng cũng chỉ có như vậy một cái trưởng bối. Hôn sự, tự nhiên từ nàng làm chủ. Linh huyên chờ ba người thấy nàng nói như vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái, mỗi người trong mắt kêu ý cười, cổ phượng vũ càng là ngồi không được, trong miệng hồ nào nói muốn đem cái này hỉ sự nói cho nàng đại ca đi, làm cho Tần Vân Thường càng đỏ mặt, xấu hổ măng, giận, có khắc một phen ý nhị. Nữ nhân, có đối hạnh phúc chờ đợi, liền sẽ phá lệ mỹ lệ, Tần Vân Thường chính là sống sờ sờ ví dụ. Cổ Minh Chiến vừa nghe nói Tần Cô Nương đáp ứng rồi, lập tức cùng Vân Đảo cáo từ. Nói muốn cho mẫu thân làm chủ, thỉnh quan môi thượng nữ nam vương phủ cầu hôn đi. Nay vội vàng bộ dáng, làm cho Vân Đảo cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm đều nhịn không được cười, nhưng cũng chân thành vì hai người cao hứng. Đến nội nữ nam vương phi đâu, bởi vì chính mình duy nhất chất nữ không muốn hồi vương phủ, trong lòng lại vì nàng tương lai lo lắng, lại vướng bận xa ở Nam Vũ quốc duy nhất bảo bối nữ Nhi, cuộc sống này quá quả thực là ở nước gấm dễ rửa dường như, một ngày so với một ngày gầy ốm, khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Lúc này Nghe được quan môi tới cửa, là vì tần vân thường cầu hôn, gả vẫn là cổ gia đại nhi tử, hoàn toàn kinh hỉ tìm không thấy phương hứng, rồi. Ở luôn mãi xác định, biết nhân ra không có nói giỡn, nơi nào còn có cái gì làm khó dễ, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, rồi. Cổ gia nói, để ý chính là tần vân thường người này, không để bụng của hồi môn gì đó, nhưng bị nữ nam vương phi cấp đánh gãy. Lúc trước, nàng gả tới thời điểm, tần gia cho không ít của hồi môn, mấy năm nay, nàng kinh doanh không tồi. Trong phủ nội trợ lại từ nàng nắm giữ, chính mình của hồi môn căn bản không có dùng nhiều ít. Tiểu quận chúa xuất giá thời điểm, hoàng thượng vì đền bù như nam vương phủ, cho không ít thứ tốt, nàng đều nhìn cấp giao nhi mang đi, cho nên chính mình của hồi môn chỉ động số ít, lúc này, rốt cuộc có thể có cái nơi đi. Đến nỗi trong phủ những cái đó thứ tử thứ nữ có thể hay không làm ở mỹ liền không phải nàng để ý. Đó là nàng nhà mẹ để mang đến đồ vật, cho ai, từ nàng định đoạt Linh huyên nghe nói cổ minh chiến hỏa cấp hỏa liệu đi trở về, biết hắn là thật sự coi trọng tần vân thường, trong lòng cũng vì nàng cao hứng. Nhớ tới vân ba còn rơi xuống không rõ, cho nên khiến cho Linh yên bồi, chính mình đi tìm đại ca, muốn biết có hay không hắn rơi xuống. Người tìm được rồi vân đảo trả lời thời điểm, ngự khi có chút cổ quái, ánh mắt nhìn mạc sĩ thịnh viêm cũng có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Mạc sĩ thịnh viêm không phải ngốc tử, tổng cảm thấy hắn như là có chút lời nói không có nói, liền nghi hoặc hỏi. Hắn xác định thành thân phía trước cùng thành thân lúc sau đều không có làm cái gì thực xin lỗi Vân Linh Huyên cùng Vân ra sự, cho nên loại này ánh mắt, làm cho hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Linh Huyên cũng tò mò, liền nhìn nhà mình đại ca, chờ đáp án. Ngươi biết là ai cứu Vân bà sao? Vân đào út út mở mở hỏi. Ai? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Là Vân giật cho nên, hắn mới nhìn mạc sĩ thịch viêm, lúc trước, người không phải bị hắn cấp tiến đi sao? Nói lên Vân giật, Linh Huyên mới nhớ tới chính mình giống như sắp đem người này cấp quên mất. Lúc trước, nói là đưa ra đi một năm, kết quả mạc sĩ thịnh viêm không đề cập tới, nàng bởi vì cái này cái kia sự tình, liền hoàn toàn quên mất. Cũng không biết hiện tại vân giật sẽ biến thành bộ dáng gì, có thể hay không đem chính mình trở thành kẻ thù, dù sao cũng là chính mình làm hại tào thị xung quân. Đến nỗi vân hà, có mang, ở hiên vương trong phủ hiện tại nhật tử là không tồi, nhưng là về sau sẽ thế nào, nàng liền thật sự không dám như vậy chắc chắn. Thượng quan Yên Lam không phải cái loại này có thể dung người người, đặc biệt Vân Hà Hoài đánh giá so nàng sớm, nếu là một sớm đến Nam, nàng ở trong vương phủ địa vị, càng nguy hiểm. Hắn hai cái nhất thân mật thân nhân thành bộ dáng kia, cũng không biết hắn có thể hay không tiếp thu. Như thế nào sẽ là hắn đâu? Mạc sĩ thịnh viêm đầy mặt nghi hoặc nói, sớm hai tháng trước, hắn liền từ bí mật huấn luyện địa phương rời đi thấy bọn họ trên mặt hiện lên kinh nghi, hắn vội vàng giải thích nói, bởi vì huyên nhi lúc trước nói là một năm, nhưng hắn tới rồi bên kia lúc sau mới biết được phía trước Nhật Tử đều bạch la lộn, cho nên thực nỗ lực, đã hơn một năm thời gian, tiến bộ thực mau. Lúc sau, ta làm người nói cho hắn Tảo Thị phải bị xung quân sự tỉnh, hắn mới rời đi, nói là vì báo đáp sinh dưỡng tri ân, muốn đi xem Tảo Thị cuối cùng một mặt, còn mang theo một ít bạc đi, nói là một đường vì nàng an bài thỏa đáng. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đã trở lại. Chương 273 mượn sức quyền thế. Biết Vân Dật không phải chính mình tư chạy đi, Linh Huyên mới thở phào nhẹ nhõm. Liền sợ Vân Giật trong lòng mang theo thù hận Nếu là bán đứng mặc sĩ thịnh viêm bồi dưỡng nhân tài địa phương Loại này tổn thất cũng không phải là nhiều ít bạc có thể bồi Ngũ ca có hay không bị thương? Linh huyên khẩn trước hỏi Bị hai cái tử sĩ che chở Đã chịu điểm kinh hách Đến không có bị thương Vân Giật biết vân ba mục đích sau Nghị trở về kinh thành cũng không có bao lớn ý nghĩa Liền quyết định bồi hắn cùng đi giải quyết phía bắc sự tình Nói là vì báo đáp nguyên nhi không có làm hắn mơ mảng hồ đồ quá cả đời Vân Đào đem Vân Ba tin viết nói cho bọn họ. Biết Vân Giật không có trách cứ chính mình, ngược lại giúp Vân Ba. Linh Huyên trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đại thiếu gia, đại tiểu thư, cô gia, đồ ăn chuẩn bị tốt, hay không bắt đầu dùng nữa. Bạch Ma Ma Tử trong phòng bếp ra tới, trên người lây dính một tia hương khí, đầy mặt không khí vui mừng hỏi. Nàng tính toán ở Vân gia dưỡng lão, tự nhiên đem Vân gia mấy cái hài tử trở thành chính mình hài tử, cho nên nhìn đến hồi môn Vân Linh Huyên, là so với ai khác đều vui mừng. Trước dùng đỡ vân đảo phân phó một câu, đối mạc sĩ Thịnh Viêm nói, có chuyện gì, vẫn là trước chờ cơm nước xong đang nói. Hào mạc sĩ Thịnh Viêm gật gật đầu, nắm lấy Linh Huyên tay, cùng nhau hướng nhà ăn đi đến. Đi thỉnh nhị tiểu thư cùng tần cô nương đi cổ phượng vũ rốt cuộc xuất giá, vì nhà mẹ đẻ sự tình là có thể tới hỗ trợ, nhưng vẫn luôn lưu lại nơi này, sợ sẽ treo chọc phiền thoái, cho nên mới vừa rồi liền rời đi. Linh Huyên hồi môn, bởi vì đều là sự tình tốt, làm khoe miệng nàng vẫn luôn treo tươi cười Ngẫu nhiên ngoái đầu nhìn lại Chi Gian, đối thượng Mạc Sĩ Thịnh Viêm sủng nịch ánh mắt, cười càng là ngọt ngào, làm vẫn luôn âm thầm quan sát Vân gia người đều xem cao hứng, cảm thấy nàng xem như khổ tận cam lai, có hảo quy túc. Tân Vân Thường nhìn đến Linh Huyên cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm hai người âm thầm ngọt ngào, trong lòng không khỏi cũng có một chút chờ mong, cho dù nàng không có Linh Huyên quá như vậy hảo, có phải hay không cũng có thể tôn trọng nhau như khách, đầu bạc đến lao đâu. Tân gia nữ nhi duy nhất cùng cổ gia trưởng tử đính hôn, sau đó không lâu liền phải thành thân. Này được đến những Nam Vương Phi gật đầu, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Như vậy tin tức, lập tức liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, có người chào phúng Tần Vân Thường tâm cơ trọng, thế nhưng tránh ở vân gia dùng thủ đoạn leo lên cổ gia, lại có người cảm thấy cổ gia là tử võ xuất thân, Tần Vân Thường như vậy giáo dưỡng, kỳ thật vẫn là hủy khuất. Nói tốt, có hư cũng có, linh huyên làm Tần Vân Thường cái gì đều không cần tưởng, an tâm đái gả chính là. Lúc này đây, những Nam Vương Phi như thế nào đều không muốn. Nhất định phải tần vân thường từ những nam vương phủ xuất giá, xem như cho nàng trống lưng, muốn bị đủ của hồi môn, xem hảo những người này đều đang hối hận, quăng có những cái đó của hồi môn, cưới tần vân thường cũng là không lỗ. Những nam trong vương phủ những cái đó di nương cùng những nam vương làm mà mỹ nói vương phi là đem trong vương phủ đồ vật đưa đi cho người ngoài, hoàn toàn ăn cây táo, rào cây sung. Đối mặt oanh oanh nghiến yến khóc thút thít những nam vương chỉ có thể tỏ vẻ, kia đều là vương phi của hồi môn, nàng phải cho ai ai đều không thể quyết định. Chính mình bảo bối nữ nhi bị đưa đi hòa thần, đời này cũng không biết có thể hay không nhìn thấy đâu, nếu là chuyện này không thuận theo chính mình Vương Phi, còn không biết trong lòng tích tụ khi nào có thể mở ra, hắn nào dám đắc tội đâu. Những nam Vương Phi mới mặc kệ nhân ra nói như thế nào, chỉ cần không đáng đến nàng trong tay, nàng đương không có nghe được. Phạm đến nàng trong tay, nàng hoàn toàn không khách khí, một cái di nương, liền trác Phi đều không phải, có thể nhảy ra tay nàng lòng bàn tay nói, mấy năm nay, Không, có nhà mẹ để chống đỡ, đã sớm không biết đã chết vài lần. nay đó hậu chạch việc xấu xa, làm nàng ứng phó tương đương mỏi mệnh, nhưng đã ở cái này vị trí thượng, nàng cần thiết muốn kiên trì, vì chính mình hai cái nhi tử, càng vì xa ở Nam Vũ Quốc Nữ Nhi. Hiện tại, nhìn đến vân thường gả chính là không hiếm lạ nạp thiếp cổ gia, nàng là thiệt tình vì nàng cao hứng, cũng cảm thấy chính mình có thể đi theo thiên tri linh vân gia lớn nhỏ có cái công đạo. Tân vân thường cùng cổ minh chiến việc hôn nhân, hai bên đều thực xuất ruột, Ninh thị là sợ hoàng thượng không biết khi nào sẽ hạ mệnh lệnh, làm nhi tử lại đi phía Bắc, chính mình cũng không biết khi nào mới có thể bế lên đại béo tôn tử, cho nên mới gấp không thể đãi làm hai người mau chóng thành thân. Mà hai người tuổi cũng có chút hướng lên trên, lại chỉ hoãn, còn không biết tới khi nào đâu. Quan tâm tần vân thường người, chỉ là cảm thấy nàng có thể gả đi ra ngoài, có thể tìm được hạnh phúc, liền cao hứng. Mà người có tâm thì tại tính kế, việc hôn nhân này, rốt cuộc mang đến nhiều ít tích lợi. Cổ Minh Chiến là choáng váng sao? Nếu là Hoàng thượng tứ hôn, tuyệt đối sẽ có một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Hà Tất Cưới một cái không có chỗ rửa tần vấn thường. Mạc sĩ Lăng Hiên cùng Sử Hoành Trấn ở Hiên Vương trong phủ nói chuyện, trong mắt tràn đầy Hồ nghi. Này đối cổ ra nhưng không có một chút chỗ tốt. Nghĩ nguyên bản chính mình có thể mượn sức cổ ra thế lực, kết quả bị Cổ Phượng Vũ cấp phá hủy. Trong lòng áp lực cáo giận vẫn luôn làm hắn hận không thể diệt cổ ra mãn môn. Hắn cũng không tin, Cổ Phượng Vũ một cái cô nương rời nhà trốn đi. Cổ ra sẽ một chút chuẩn bị đều không có. Sử Hoành Chấn nhìn Mạc Sĩ Lăng hiên kia nóng nảy bộ dáng, trong lòng hơi hơi thở dài, cảm thấy hắn liền Vân Linh Huyên một nữ nhân đều không bằng, ít nhất nàng ứng phó bất luận cái gì sự tình đều có thể chấn định như lúc ban đầu, mà sẽ không tự loạn đầu trận tuyến. Quả nhiên là nàng hài tự hảo, có nàng phong phạm. Sự tình không cần xem mặt ngoài mặc kệ nói như thế nào, đều là Sử gia muốn phủ hướng lên trên, cho nên Sử Hoành Chấn đến không có gạt, mà là nghiêm túc đem hiện giờ kinh thành thế cục phân tích cho hắn nghe. Tần Vân Thường sau lưng có cái như nam vương phủ, mà nữ nam vương có cái hỏa thân tiểu của chúa, cho nên ngươi muốn nắm chắc cơ hội, đối Nam Vũ Quốc cái kia công chúa hảo chút, hảo khuyên nàng mượn sức Nam Vũ Quốc thế lực, vô hình bên trong cho ngươi càng cao duy trì. Nói nữa, huyên quận chúa đối Tần Vân Thường như vậy coi trọng, tương đương là hoàn toàn đem mấy nhà quan hệ kéo ở bên nhau, hiện giờ còn nhiều ung thân vương phủ. Ung thân vương phủ. Mạc Sĩ Lăng Hiên rất là khinh thường nói, lao ra hỏa kia nơi trốn cùng ta đối nghịch ỉ vào phụ hoàng đối hắn không có nghi kỵ càng thêm không đem bổn vương xem ở trong mắt. Nếu là có cơ hội, xác định vững chắc trước muốn diệt trừ lao gia hỏa này. Mỗi khi hư bổn vương chuyện tốt, nếu không phải hắn năm lần bảy lượt ở trên triều đình nhằm vào chính mình, lúc này vân linh huyên nói không chừng đã hoài hắn hài tử, còn đem vân gia cấp dâng tặng tượng. Tuy rằng nhiều năm không ở kinh thành, nhưng đối với kinh thành thế cục là rõ như lòng bàn tay. Sử hành chấn nhìn tức muốn hộp máu mạc sĩ lang hiên, hận không thể một cái tắt đem hắn đánh thanh tỉnh một ít lần lượt tính kế đều thất bại, làm hắn sắp mất đi chấn định. này không phải một chuyện tốt. hắn trong lòng có đánh người xúc động, nhưng cũng biết nếu thật sự đánh, mạc sĩ lăng Hiên hiện tại nhìn xuống, chờ đến hắn thượng vị thời điểm, chính là xử gia nhất thảm bắt đầu. đừng xem thường Ung thân Vương, hắn đó là đại trí giả ngu sử hành trấn không biết nên như thế nào làm hắn minh bạch, ở kinh thành hỗn, không có một chút nội tình, ai dám như vậy cao điệu đâu? nếu không có bảo mệnh thủ đoạn, hắn sao có thể sẽ làm mạc sĩ Thịnh Viêm cưới Vân Linh Huyên đâu? Mạc sĩ lăng hiên không phải ngốc tử, hắn sở dĩ sẽ mất đi bình tĩnh, là cảm thấy từng bước tính kế, không có một lần là thành công, cho nên mới sẽ như vậy nôn nóng. Hiện tại, nghe được chính mình tiểu cứu cứu như vậy vừa nói, hai mắt vừa chuyển, mắt lộ kinh ngạc nói, cái kia lão ra hỏa, tàng cũng thật thâm a, như vậy nhiều năm, tất cả mọi người cho rằng ung thân vương là nhất khinh thường quyền lợi. Cho nên mặc kệ làm chuyện gì, đều phải tam tư nhi hành, đừng xem thường những cái đó không chấp mắt người lời nói thâm thiế trong giọng nói có thật sâu mưu lược. Liên như mây ra, xem mặt ngoài, chỉ là một giới thương hộ, nhưng vân ra ám vệ rốt cuộc có bao nhiêu, ngươi có thể xác định sao? Xúc động, chỉ biết đem sở hữu sự tình đều làm cho phức tạp. Tiểu cứu cứu, phía dưới, chúng ta nên đi như thế nào? Đối với cái này thâm tàng bất lộ tiểu cứu cứu, mặc sĩ lăng hiên rất là ỷ lại. Chú Lương Thảo, bị bạc, lại đối Nam Vũ Quốc công chúa hảo chút, tốt nhất mượn sức chủ Nam Vũ Quốc giúp ngươi, như vậy hơn nữa xử gia quân, cái kia vị trí, trừ bỏ ngươi không có người dám mơ ước. Sử hoành chấn rất là chắc chắn nói. Như vậy bảo đảm, làm mạc sĩ lăng hiên hai mắt sáng ngời, cảm thấy đổ ở chính mình ngược hồi lâu buồn bực chi khí rốt cuộc có thể nổ ra. Đối người khác, hắn là ôm hoài nghi, nhưng đối nhà mình tiểu cứu cứu, hắn là tương đương tín nhiệm. Sự ra, liền số tiểu cứu cứu lớn nhất gan, như lược tối cao, bản lĩnh sâu nhất, mâu phi ở tiểu cứu cứu không có trở về thời điểm, tiến tràng lại nhảy, nếu không phải bởi vì thượng quan viện còn không biết sử gia hiện tại ở cái gì vị trí đâu tiểu cứu cứu yên tâm lương thảo đã ở chu bị đến nỗi nam vũ quốc sự tình ta sẽ khuyên bảo nhạc yểu công chúa nữ nhân kia vào phủ lúc sau hắn đã cảnh cáo thượng quan yên lam không cần dễ dàng đi treo chọc nhân ra hắn lúc trước liền nghĩ muốn mượn sức nam vũ quốc thế lực chỉ là bởi vì quá nhiều lung tung rối loạn sự tình chậm trễ lúc này đây nhất định phải hảo hảo lợi dụng một chút ân có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng Tiểu cứu cứu trở lại kinh thành lúc sau liền không tính toán ở gia kinh sử gia, nên quật khởi. Hảo cái này trả lời, tương đương là cho mạc sĩ lăng hiên như hổ thêm cánh. Bên này tính kế, linh huyên là không biết. Nàng tạm thời đem vân gia cấp vương xuống, ở hung thân vương phủ bắt đầu quá không giống nhau nhật tử. Ở trong vương phủ, giảm bất đề phòng, bị mọi người cẩn thận che chở, bởi vì vương gia cùng thế tử gia coi trọng, trong vương phủ ai cũng không dám khi dễ nàng, cho nàng sắc mặt xem. Làm nàng quá so bất luận cái gì thời điểm đều thoải mái, tâm tình cũng dần dần bung ra, trên mặt mỗi ngày tràn đầy ngọt ngào tươi cười, liền người đều biến xinh đẹp. Mai Nhi, về sau trong vương phủ hạ nhân không cần sự tình gì đều báo cho ngươi, ngươi đến tuyển mấy cái đến lợi quản sự ra tới ung thân vương phủ mấy năm nay bởi vì không có nữ chủ nhân, mặc sĩ Mai Nhi lại không hiểu này đó, quả thực là tới rồi mặc kệ nông nỗi. Nàng vì giáo Mai Nhi nội trợ sự tình, xem xét trong vương phủ chứng ngủ. Kết quả phát hiện bên trong cất dấu miêu nị có không ít. Kiếp trước, nàng bị mạc sĩ lăng hiên giam lỏng, nhưng cũng biết xem chứng ngủ, rốt cuộc vân ra ban đầu thời điểm, vẫn là ở trên tay nàng. Cho nên, kinh nghiệm của cả hai đời thêm lên, vừa thấy đến số sách, nàng liền biết bên trong miêu nị có bao nhiêu. chương 274 người đàn bà đánh đá người nhu nhược. Mà những cái đó không có điều lệ chế độ, làm trong phủ ngầm loạn thành một đoàn, vì tư lợi, liền hãm hại đều ra tới. Mặt ngoài, cảm thấy ung thân vương phủ thực hảo. Đó là bởi vì mạc sĩ thịnh viêm cùng Lao Vương ra mấy cái chủ tử đều mặc kệ chứng ngủ, này năm này tháng nọ đi xuống, lợi và hại có bao nhiêu, có thể nghĩ là có cái gì không ổn sao. Biết chính mình tẩu tử tính tình cực hảo, giống nhau sẽ không dễ dàng như vậy nói, mạc sĩ Mai Nhi nghiêng đầu, tò mò hỏi. Linh Huyên nhìn đơn giản mạc sĩ Mai Nhi, trong lòng cảm thấy chính mình quán thượng chuyện này, thật sự có điểm khó. Cái này, ta trước cùng đại ca ngươi thương nghị một chút, Đến lúc đó lại cùng ngươi nói nàng không biết chính mình muốn hay không đem Mai Nhi dạy dô thành cái loại này tàn nhẫn độc các người. phạm là trưởng quản nội trợ, công bằng là cái thứ nhất muốn bảo trì. Ở trong vương phủ người, rất nhiều đều là nhìn mạc sĩ Mai Nhi lớn lên, đối nàng cũng là tốt, nếu là vạn nhất giết gà dọa khỉ không thành, liền thành chen ép không thành, trợ trướng không được, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nàng muốn hỏi một chút mạc sĩ thịnh viêm, rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể đem ung thân vương phủ cấp xử lý hảo. Muốn thanh trừ sạch sẽ đâu, vẫn là tùy ý phát triển đi xuống. Mai Nhi thấy tẩu tẩu như vậy nghiêm túc, cũng liền gật gật đầu, không có yêu cầu cái gì. Nội trợ việc, vốn là không phải tẩu tẩu nên giáo, hiện giờ nàng đáp ứng dễ dỗi chính mình, đã là đối chính mình hậu ái, nàng còn có cái gì dư thừa ý tưởng đâu. quân chúa, này thế tử phi có điểm nói chuyện không tính toán gì hết, rõ ràng nói muốn đem trong phủ nội trợ giao cho ngươi, hiện giờ chỉ làm xem ngươi hai ngày liền thu hồi đi, còn nói cái gì cấp thế tử ra xem nói không chừng về sau liền nắm giữ ở nàng trong tay, chờ vân linh huyền đi rồi, đứng ở mặt sĩ mai nhi phía sau nha hoàn đột nhiên mở miệng nói, đưa lưng về phía nha hoàn mai nhi vừa nghe đến nói như vậy, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nỉ non, trong vương phủ nội trợ vốn làn lên tẩu tẩu trưởng quản kia ngữ điệu có vẻ có chút ủy khuất, quân chúa nếu thế tử phi lúc trước liền tiếp quản kia cũng coi như, nhưng nàng giáp mặt cùng vương gia nói trong phủ nội trợ giao cho quân chúa. Sẽ dậy hai ngày lại thu hồi đi, cái này cũng chưa tính, nếu là nàng đi vương ra bên kia cáo chạm, nói quần chúa cái gì nói bậy nói, vậy càng không hảo nha. hoàng nhìn không thấy nhà mình chủ tử biểu tình, nghe kia ủy khuất ngữ khí, liền càng ra sức khuyên bảo. Tẩu tẩu là hạ người như vậy sao? Hơi liêm ánh mắt hiện lên lanh mang, thanh âm như cũ do dự, có vẻ có chút hoài nghi. Chi nhân chi diện bất chi tâm đầu, quần chúa. Lời nói thâm thiê khuyên bảo, biểu tình càng vì ra sức. Đối với như vậy châm ngòi. Linh Huyên là không biết. Nàng nhìn đến trong vương phủ chướng ngục như vậy lung tung rối loạn, cũng không biết rốt cuộc là ý gì, đành phải tìm Mạc Sĩ Thịnh Viêm. Ở bên ngoài người trong mắt, Mạc Sĩ Thịnh Viêm chính là cái loại này nhàn chứng đau, thường xuyên không thượng triều đều là có thể sự, hoàng thượng càng không có cho hắn xếp vào cái gì thực chất sự tình làm, cho nên hắn là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, ở nhà bồi chính mình phu nhân, cũng không sợ nhân ra nói hắn bị sắc đẹp mê hoặc. Dù sao ung thân vương phủ ra phụ vương như vậy một cái tình si, cũng không sợ lại nhiều hắn một cái. Bởi vì Mạc Sĩ Thịnh Viêm không có gì thực quyền, lại hơn nữa Ung Thân Vương phủ chủ động trả lại binh quyền, cho nên nhiều năm như vậy mới không có tìm bọn họ phiền toái. Viêm nhìn nằm bên kia hiếp hai mắt, hưởng thụ ấm áp ánh mặt trời người, Linh Huyên run rẩy khoe miệng, vẫy vẫy tay, làm một bên hầu hạ người đều đi xuống, nhẹ giọng hô một tiếng. Nghe được Linh Huyên thanh âm, Mạc Sĩ Thịnh Viêm lập tức mở hai mắt, hướng về phía nàng lộ ra sán cười lạn tươi cười, quan tâm hỏi: "Đều vội xong rồi?" Hắn không muốn Linh Huyên bận rộn như vậy, nhưng nàng nói muốn dạy Mai Nhi nội trợ sự, cho nên chỉ có thể ủy khuất chính mình lạc. Nơi nào có nhanh như vậy nghe hắn hơi có chút cô đơn ngữ khí, Linh Huyên không cấm cảm thấy buồn cười, xoay người làm ảnh Nhi cùng Liêu Xanh đi xuống, trong phòng liền dư lại bọn họ hai cái. Viêm, có một chuyện, ta muốn cùng người thương lượng một chút. Người nói, này ngữ khí, liền vui vừa cũng không dám khai. Ta phiên sổ sách, thấy như vậy nhiều năm qua, trong vương phủ sở hữu chướng mục đều rất loạn. Ngươi nói phụ vương đem nội trợ giao cho Mai Nhi, là tưởng hoàn toàn giải quyết đâu, vẫn là tùy ý này đó tiếp tục phát triển đi xuống. Nàng tổng cảm thấy ung thân vương phủ cũng không phải chính mình hiểu biết đơn giản như vậy. Mạc sĩ thịnh viêm vừa nghe đến nàng cùng chính mình muốn thương nghị sự tình lúc sau, lập tức ngồi thẳng thân mình, nhìn nàng trong tay ước lượng sổ sách, trong mắt hiện lên rất nhiều bất đắc dĩ. Trong vương phủ sự tình, đều là ngầm, này đó cũng đều là bất đắc dĩ cử chỉ nói, hắn liền đem trong vương phủ bất đắc dĩ nói ra. Lúc trước. Phụ vương trả lại binh quyền, nhưng hoàng thượng không tin, còn có rất nhiều người đều ở suy đoán, nói phụ vương là cố ý lấy lui làm tiến, lại không biết phụ vương đã sớm phiền chán này đó việc vặt, chỉ nghĩ đi theo ta mẫu phi quá bình tĩnh nhật tử. Đối với binh quyền, bao nhiêu người hâm mộ, hận không thể nắm ở trong tay không buông tay. Nhưng bởi vì ung thân vương chủ động giao ra binh quyền, ngược lại đưa tới càng nhiều suy đoán cùng giám thị. Vì làm chính mình nhật tử trở về bình tĩnh, ung thân vương liền lười đến quản trong vương phụ sự, Dù sao những người đó tham ô lại đại, cũng không có khả năng đem ung thân vương phủ cấp ăn suy sụp, cho nên những năm gần đây, nhìn trong vương phủ thực bình tĩnh, kỳ thật là bởi vì ai đều chưa từng đi quảng. Bởi vì vẫn luôn chưa quảng, cho nên như vậy nhiều năm qua, liền không có lại quả khởi, ngược lại làm người cảm thấy ung thân vương phủ chính là cái loại này không âm thầm tặng người, liền Mai Nhi, đều không có cô ý giáo. Lúc này đây, nếu không phải Linh Huyên nhắc tới, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến làm Mai Nhi học tập này đó. Ý của ngươi là? Ta tiến vương phủ lúc sau, liền có danh chính luôn thuận trưởng quản nội trợ lấy cớ, sau đó đem sở hữu chướng ngại đều thanh trừ, làm ta đương cái kia người xấu. Linh Huyên run rẩy khoe miệng, liếc hắn, biểu tình cao thâm khó đoán hỏi. Thấy nàng có điểm không vui, Mặc Sĩ Thịnh viêm vội vàng lộ ra nịnh nọt tươi cười, tiến đến nàng trước mặt lấy lòng nói, ai dám ai nhà ta Huyên Nhi không tốt, ta đi giết hắn. Phục nhìn trước mắt nghiêm trang là lãnh khốc cao quý người, hiện giờ biến thành giống như tiểu cẩu lấy lòng chính mình, Linh Huyên một cái banh không được. Liền cười ra tiếng. Được, đừng bùa cười, ngươi nói đi, chuyện này chỉnh xuống dưới, có thể hay không trời sụp đất nước, ta đến không sợ lưng bèo cái hãn danh đối với thanh danh, nàng thật sự không để bụng. Nếu là để ý, lúc trước nàng liền sẽ không tiếp quản vân ra. Hai đời là người, nàng biết cái gì mới là quan trọng nhất. Để ý thanh danh, để ý người khác ánh mắt, kia cả đời đều sẽ không có ngày lành quá. Mạc sĩ thịnh viêm nhìn nàng kia tự tin bộ dáng, trong lòng tràn ngập thương tiếc. Cũng biết nàng là vì vương phủ hảo, liền nghiêm trăng nói, các phủ hướng nơi này tắc không biết bao nhiêu người, phủ vương cùng ta thương nghị quá, ngươi hiểu được làm buồn bán, nhưng cái đó sổ sách gì đó miêu nị, ở ngươi trong mắt khẳng định tàng không được. Cũng chỉ có nương lúc này đây cơ hội, mới có thể đem trong phủ xếp vào người cấp rút tuổi dưới đáy nổi cấp giải quyết. Ta đây nói muốn đem nội trợ giao cho Mai Nhi, phủ vương như thế nào đáp ứng rồi? Linh huyên khó hiểu hỏi. Ngươi nói muốn dạy nàng A, ta nghĩ về điểm này đồ vật còn có thể giấu trụ ngươi hai mắt sao? trước kia thường xuyên xuất nhập vân ra, nhìn đến nàng trước mặt một đống lớn số sách, cũng chưa thấy nàng một chút nhũ mày, chẳng lẽ trong vương phủ về điểm này đồ vật còn có thể khó trụ nàng sao? cộng lại chính mình xem như bị tính kế, linh huyên đầy mặt hấp tuyến nhìn hắn, trong lòng có chút buồn bực. huyên nhi, đừng nóng giận, mặc kệ như thế nào làm, ta đều sẽ không làm người khi dễ ngươi, ngươi yên tâm hảo. Mạc sĩ thịnh viêm không nghĩ làm nàng trong lòng tồn ngất đáp, liền chạy nhanh giải thích nói. Linh huyên biết hắn nói chính là thật sự, nghĩ hắn đối chính mình là thiệt tình hảo, đều là nghiêm túc bảo hộ chính mình, liền chuyện này, làm hắn cùng phụ vương đều bó tay bó chân, rất là khó làm, cho nên cũng liền nguyên lai like hắn. Không có lần sau, tuy rằng trong lòng tha thứ, nhưng trong miệng như cũ hử lạnh cảnh cáo. Như vậy một lần, lần sau cũng không dám nữa thấy nàng nhả ra, mặc sĩ thịnh viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn so với ai khác đều biết, trước mắt tiểu nữ nhân có bao nhiêu ngạo khí, vạn nhất chọc giận nàng thẳng chính là chính mình. Được rồi, hiện tại nói một chút đi, trong vương phủ rốt cuộc là cái cái gì tình hình, ta cũng hảo giáo mai nhi xuống tay Linh Huyên trong lòng cảm thấy chính mình cái tên xấu xa này là đương định rồi. Mạc sĩ Thịnh Viêm liền đem trong vương phủ tình hình nói rõ ràng, bao gồm nhiều ít xếp vào người, là ai ai người, đều nói rành mạch. Trầm mặt nghe xong lời hắn nói sau, Linh Huyên đỡ chán, vô ngữ nhìn hắn, hơn nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Đáng chết, như vậy nhanh như chấp xuống dưới. Kết quả phát hiện hơn phân nửa người đều là người khác có tâm xếp vào, thậm chí hảo những người này đều là quang minh chính đại đưa vào tới, làm cho nàng thật sự không lời nào để nói. Cái này vẫn là từ bạc xuống tay hảo thấy nàng trầm mặc lúc sau, mặc sĩ thịnh viêm thật cẩn thận đưa ra ý kiến. Linh huyên trừng hắn một cái, tức giận nói, biết từ bạc xuống tay, ngươi như thế nào không làm đâu. Xúc xúc cổ, hắn cảm thấy chính mình nói cái gì đều là sai, vẫn là bảo chỉ trầm mặc đi. Linh huyên biết phụ vương cùng viêm đều tưởng hoàn toàn rửa sạch trong vương phủ cái đinh, cho nên trong lòng cũng có so đo, dù sao lại thế nào, viêm là sẽ không để cho người khác khi dễ chính mình, vậy buông ra tay đi làm đi, cùng lắm thì, liền lưng beo một cái người đàn bà đanh đá thanh danh, mà viêm đâu, ngậy, hẳn là sẽ lưng beo người nhu nhược thanh danh đi. Một cái người đàn bà đanh đá, một cái người nhu nhược, bọn họ cũng tuyệt phối. Làm chuyện gì, đều phải có cái lấy cớ, Linh huyên biết, như vậy nhiều năm quy củ đi xuống. Đều đã ăn sâu bé đến dễ, thậm chí làm rất nhiều người đều cảm thấy, kia mới là chính xác nhất, chính mình phải làm, mới là sai. Vì không làm cho quá lớn dung chuyển, Linh Huyên quyết định trước kiểm kê chính mình của hồi môn, lúc trước vào phủ thời điểm, nhưng đều là làm trong vương phủ người ăn bài, nàng cũng không tin chính mình của hồi môn như vậy mê người, nhân ra sẽ chịu nổi như vậy dụ hoặc. Tẩu tẩu, vì cái gì muốn kiểm kê của hồi môn đâu? Mạc sĩ Mai Nhi giả vờ cái gì cũng đều không hiểu hỏi. Của hồi môn là cô nương tài sản riêng, về sau ngươi xuất giá lúc sau, ai đều không thể động ngươi của hồi môn, ngươi cũng muốn hảo hảo suy nghĩ, nhưng cái đó là không thể động, là muốn truyền cho tiếp theo bối, nhưng cái đó là có thể tặng người đương lễ vật Nơi này học vấn cũng thâm, chúng ta không đội, tẩu tẩu trầm dai giáo ngươi linh huyên cảm thấy chính mình có hai đời kinh nghiệm, giao cho Mai Nhi một ít, cũng không xem như cậy giả lên mặt. chương 275 phút hắc Mai Nhi, ung thân vương phủ bình tĩnh hơn 20 năm. Mỗi người đều thói quen không hỏi chủ tử liền tự lấy quý củ, cho nên nhìn đến thế tử phi vào phủ liền dòng chống khuôi chiêng muốn kiểm kê của hồi môn, chột dạ người bắt đầu thấp thỏng, liền đang âm thầm chơi xấu, nói vân Linh Huyên cả người hơi tiền vị, liền nhớ về điểm này của hồi môn, làm cho trong vương phủ nhân tâm di động. Linh Huyên làm người kiểm kê của hồi môn, rất nhiều người đều là bằng mặt không bằng lòng, căn bản không nghe nàng, muốn nhìn một chút nàng một người, rốt cuộc có cái gì bản lĩnh có thể đem như vậy nhiều của hồi môn cấp kiểm kê rõ ràng. Quản gia, những người này bán mình khế ở nơi nào? Linh huyên nhìn một bên đầy mặt không vui quản gia, ra tiếng bình tĩnh hỏi. Ở vương gia trong tay quản gia cung kính nói. Con thỉnh quản gia đi vương gia bên kia hỏi một chút, những người này bán mình khế là muốn giao cho ta đâu, vẫn là cảm thấy trong vương phủ hạ nhân đều có thể bò đến chủ tử trên đầu tới. Linh huyên nhìn giữa sân hướng về phía chính mình lộ ra đầy mặt trào phúng biểu tình mấy lao ra hỏa, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, ngự mang trâm chọc hỏi. Thế tử phi. Này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, lao nô nhóm như thế nào liền bỏ đến chủ tử trên đầu. Một cái lưng hùm vai gấu lao mụ tử đứng ở đám người trước, có chút khiêu khích nói, nhiều năm như vậy, lao nô ở trong vương phủ cẩn trọng, nhưng không gặp vị kia chủ tử như thế lan lộn. Đi thôi Linh Huyên liền cái ánh mắt đều không có cấp cái kia hiệu trưởng lão mụ tử, thẳng cùng một bên quản gia nói. Là quản gia thấy thế tử phi không giống như là cái hảo đắn đo, liền lập tức hướng vương ra bên kia đi. Không biết Thế Tử Phi có thể ăn được hay không hạ nhóm người này không đem hắn cái này quản ra xem ở trong mắt điêu nô nhóm. Chúng ta ở trong vương phủ hào hảo, này Thế Tử Phi không phải nói đem nội trợ giao cho quận chúa sao. Lúc này, nói chuyện không tính toán gì hết, không biết ở làm ẩm ý cái gì đâu. Hảo những người này ánh mắt đều dừng ở vân linh huyên trên người, không có hảo ý. Quận chúa mạc sĩ Mai Nhi bên người nha hoàng thấp giọng bẩm báo nói, vẫn là khuyên nhủ Thế Tử Phi đi, nếu là chọc giận trong phủ lão nô nhóm nhất khó coi chính là thế tử phi. Mạc sĩ Mai Nhi vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, ngày đó, tẩu tẩu thần sắc liền không thích hợp, nói một nửa lúc sau liền ẩn tăng rồi. Hôm nay, nàng lại bắt đầu kiểm kê chính mình của hồi môn, này nguyên bản không có gì sai, nhưng trước mắt cục diện, lại thuyết minh cái gì đâu. Nàng tuy rằng không có trải qua quá nhiều ngươi lừa ta gạt, chính là những cái đó dơ bẩn thủ đoạn, nhiều ít vẫn là hiểu một ít, rốt cuộc ở nàng không có phong làm quận chúa thời điểm, vẫn là đã chịu một ít khi dễ. Cho nên cũng không phải cái loại này đơn thuần đến liền đầu gốc đều sẽ không đi từ người. Thế tử phi kiểm kê của hồi môn cũng là vì sách giáo khoa quận chúa nội trợ sự tình, như thế nào liền chọc giận bọn họ đâu? Giả vờ khó hiểu như mày, chờ đợi bên người người trả lời. Thế tử phi vào phủ mới bao lâu, nay tùy tiện muốn kiểm kê của hồi môn, đây là không tin người trong phủ đâu, mọi người có thể không tức giận sao? Tiêu Nha hoàn dùng dư quang nhìn lướt qua Thế tử phi, thấy nàng cũng không có chú ý tới chính mình liền làm trầm trọng thêm trầm ngòi nói Úc, nguyên lai like là như thế này Mai Nhi bừng tỉnh gật gật đầu rất là tán đồng nói cũng là thế tử phi của hồi môn chẳng những nhiều lại còn có phong phú kiểm kê lên cũng phiền thoái không bằng làm thế tử phi kiểm kê trong vương phủ đồ vật, cũng làm cho bổn quận chúa biết biết trong vương phủ rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật, miễn cho tiếp trong vương phủ nội trợ còn ngây ngốc phân không rõ ngậy nguyên bản cho rằng quận chúa nghe xong chính mình khuyên bảo lúc sau sẽ đi khuyên bảo thế tử phi. Không nghĩ tới quận chúa sẽ có ý nghĩ như vậy, lập tức làm cái kia nha hoàn trợn tròn mắt. Linh Huyên tự nhiên nghe được các nàng đối thoại, không chú ý, là muốn nhìn một chút mạc Sĩ Mai Nhi là xử lý như thế nào. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu rất là phúc hắc, đem cái kia nha hoàn nói liền lời nói đều phản bác không được. Không được sao? Lúc này không thuận theo không buông tha ngược lại là mạc Sĩ Mai Nhi. Tẩu tẩu, ngươi của hồi môn nhiều lại phức tạp, kiểm kê lên đến bài thiên, cũng quá vất vả trong phủ mụ mụ nhóm. Nàng nói vừa xong, những cái đó lão mụ tử trên mặt liền rào rạt nổi lên tươi cười, còn không đợi các nàng cười ra tiếng, tiếp theo nói, lại làm các nàng mặt không có chút máu. Không bằng, liền kiểm kê trong vương phủ đi, bao năm qua tới, ban thưởng, tặng lễ, phụ vương vương huynh mua, đều có đơn tử nhỏ kho, kiểm kê lên, cũng vương tiện nhiều. Linh huyên thấy mọi người đều sắc mặt đại biến, trong lòng cười lạnh, biết các nàng đây là thật sự biết sợ. Kiểm kê chính mình của hồi môn, kia có thể lấy đi nhiều ít. Nhiều nhất cũng liền cùng vài người có quan hệ. Chính là, kiểm kê trong vương phủ đồ vật, mấy người kia tay chân là chân chính chạy nhanh, chỉ cần là ngân lượng, đại khái là có thể bắt được một nửa người đi. Cho nên hiện tại nghe được mạc sĩ Mai Nhi nói, mỗi người đều mặt không có chút máu, ánh mắt cũng trôi đi không chừng, trong mắt càng là lập lệ không biết tên quan mang. Mai Nhi nói như vậy, vậy dựa theo ngươi ý tứ làm, này trong vương phủ nội trợ dù sao cũng là muốn giao cho trong tay của ngươi linh huyên nhấp miệng cười đáp ứng rồi. Khởi bẩm thế tử phi. Quân chúa, này trong vương phủ bao năm qua lắng đọng lại xuống dưới đồ vật, nhiều đến không được, kiểm kê lên, nhưng lao lực lại có người xung ra, lại bị Mai Nhi cấp không vui đánh gãy. Kiểm kê thế tử phi của hồi môn không được, kiểm kê trong vương phủ tài vật không được, các ngươi đây là không nghĩ làm sao? Lệnh giọng chất vấn nhớ tới, kinh sợ một đám người. Không không, lão nô không phải ý tứ này đáng chết, nhiều ra một cái thế tử phi, thế nhưng hỏng rồi các nàng như vậy nhiều chuyện tốt. Vậy các ngươi là có ý tứ gì? Mai Nhi đi tới Linh Huyên bên người, cho nàng vô hình duy trì. Chủ tử làm việc, yêu cầu trinh được các ngươi đồng ý. Các ngươi tưởng kiểm kê liền kiểm kê, không nghĩ kiểm kê, là có thể vi phạm chủ tử mệnh lệnh, phải không? Bẩm báo của chúa, vẫn là trước kiểm kê thế tử phi của hồi môn đi, rốt cuộc mới nhập kho, mấy ngày là có thể kiểm tra xong rồi. Không có từ giữa xuống tay, liền ôm chính mình an toàn ý tưởng, đề nghị nói. Mặc kệ thế nào, kéo dài mấy ngày là mấy ngày, đến lúc đó, lại nghị cách. Bọn họ lại không phải chân chính trong vương phủ người, sẽ không sợ chủ tử đến lúc đó mặc kệ. Thế tử phi cùng quận chúa làm việc, khi nào đến phiên phải nghe các ngươi an bài. Một tiếng gầm lên, đưa tới mọi người chú ý. Cấp vương ra thỉnh an, cấp thế tử ra thỉnh an mọi người nhìn đến trong phủ lớn nhất chủ tử tới, lập tức hoảng hốt thỉnh an. Trừ bỏ linh huyên cùng Mai Nhi, mọi người đều quỷ trên mặt đất, ung thân vương đã đi tới, căn bản không có làm người lên ý tứ. Quản gia, an bài đi xuống. Một nhóm người kiểm kê thế tử phi của hồi môn, một nhóm người kiểm kê trong vương phủ đồ vật. nếu là người không đủ, cầm ung thân vương phủ thẻ bài, đi vân ra cùng vân thiếu ra mượn người mạc sĩ thịnh viêm đi đến linh huyên bên người, lạnh giọng phân phó nói. Những người này, thật là cấp mặt không biết xấu hổ, còn tưởng khi dễ huyên nhi, thật là sống không kiên nhẫn. Hắn một cái mệnh lệnh, làm tất cả mọi người cùng trong nhà đã chết người dường như, sắp mặt miễn bản có bao nhiêu khó coi. Bọn họ có thể coi thường vân linh huyên, có thể lừa dối mạc sĩ mai nhi. Lại không dám ở hai vị nam chủ tử trước mặt nói một câu phản bác nói, rốt cuộc trong vương phủ sự tình, bọn họ mặc kệ về mặc kệ, một quản liền quản rốt cuộc, cho nên ở đại gia trong lòng vẫn là rất có uy nghiêm. Linh huyên thấy mạc sĩ thịnh viêm nói rơi xuống hạ, mỗi người trong mắt lập loè bất mãn, thậm chí có đoán giận tầm mắt hướng về phía chính mình tới, liền cảm thấy có điểm buồn cười, những người này, chẳng lẽ thật sự đem ung thân vương phủ trở thành gom tiền địa phương. Những cái đó tiền tài, cũng không biết rốt cuộc dừng ở địa phương nào. Ung thân vương phủ nhắm chặt đại môn, bắt đầu rồi hơn 20 năm sau lần đầu tiên đại kiểm kê, thanh thế to lớn, cơ hồ xuất động trong vương phủ mọi người, thậm chí bởi vì đồ vật quá nhiều, mặc sĩ thịnh viêm làm quản gia cầm thẻ bài đi vân ra điều người, này mười mấy người vội vã hướng Ung thân vương phủ đi, nếu người qua đường nghỉ chân quan vọng, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, kiểm kê kiểm tra chuyện như vậy, Bạch Ma Ma là nhất sở trường, cho nên biết trong vương phủ điều người ý tứ lúc sau, liền trực tiếp lấy thượng thế tử phi xuất giá thời điểm của hồi môn đơn tử. Điểm người trong phủ, trực tiếp giết đến vương phủ đi. Không biết có thể hay không chó cùng dứt dậu đem giám sát sự tình giao cho bạch ma ma cùng ảnh nhi các nàng, Linh Huyên ngồi ở mạc sĩ thịnh viêm bên người, chờ kết quả cuối cùng, có chút lo lắng nỉ non. Ai có thể đoán trước đến trong vương phủ nhanh như vậy liền bắt đầu đại kiểm kê, cho nên những người đó cái gì chuẩn bị đều không có, muốn nhảy cũng nhảy không đến chạy đi đâu, ngươi cứ yên tâm hảo. Mạc sĩ thịnh viêm thấy nàng nhíu mày lo lắng, liền lập tức ra tiếng chấn ăn nói. Đại ca bởi vì nhà mình nha hoàng trông ngòi, mai nhi lúc này đây đem nàng cũng lưu tại bên kia. Nếu là thật sự kiểm tra ra vấn đề nói, trong phủ hơn phân nửa người đều phải xử lý, có thể hay không làm người ngoài nói đi. Ha ha, có thể nói cái gì? Linh Huyên vừa nghe, vui vẻ, liếc mạc sĩ thịnh viêm liếc mắt một cái nói, cùng lắm thì liền nói ta cái này thế tử phi lan lộn, vừa vào vương phủ liền vì cầm quyền, làm ầm bị trong vương phủ liền lão nhân đều không chấp nhận được, lại nói đại ca ngươi sợ vợ, là cái người nhu nhược. Cưới cái người đàn bà đánh đá lúc sau, liền cái vương phủ đều quản không hảo mỉm cười nói tới đây, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn mạc sĩ thịnh viêm nghiêm túc hỏi, không biết có thể hay không có người thượng. Sổ con tham ngươi một quyển. Tham liền tham đi, lại không phải không bị tham quá. Loại này không đau không ngứa sự tình, hắn mới không để bụng. Viêm nhi, hiện giờ ung thân vương phủ cùng trước kia không giống nhau. Ung thân vương nhìn chính mình vô ý để ý nhi tử, nhắc nhở nói, chỉnh đốn vương phủ, sở hữu đôi mắt liền sẽ nhìn chằm chằm nơi này. Về sau vẫn là cẩn thận một ít mới là Nhà ai đều có một chút át chủ bài, cái này là đại gia công nhận bí mật. Ung thân vương phủ át chủ bài là cái gì, ai đều sờ không rõ. Những người đó sở dĩ ở trong vương phủ đại như vậy nhiều năm, đơn giản chính là điều tra vương phủ át chủ bài là cái gì. Như vậy nhiều năm suy minh bạch giả bộ hô đô, hiện giờ nương vân linh huyên tay diệt trừ trong vương phủ hết thể xếp vào người, không đưa tới bên ngoài chú ý là không có khả năng. Hơn nữa vân linh huyền đặc thù thân phận, chỉ mong có thể cho ung thân vương phủ một chút bình tĩnh nhật tử. Phụ vương yên tâm hảo, trong vương phủ sự tình, nhi tử đều sẽ an bài tốt, tuyệt đối sẽ không lại cho nhân ra một chút cơ hội cái loại này thời khắc bị người nhớ thương, tính kế cảm giác, thật sự thật không tốt. chương 276 thiên đào và quả. Vậy là tốt rồi. Đối với chính mình nhi tử bản lĩnh, hắn vẫn là thực tín nhiệm. Linh huyên tổng cảm thấy bọn họ phụ tử hai cái là lời nói có ẩn ý, nhưng chính mình tìm hiểu không ra, cũng không tiện hỏi nhiều Liền nhấp miệng ở suy tư nên như thế nào đối mặt phía dưới bao tác. Không cần chờ vài ngày sau kết quả, chính là mới bắt đầu kiểm kê. Bạch ma ma bên kia liền có tin tức, nói thế tử phi của hồi môn thiếu rất nhiều đồ vật. Vân Linh Huyên xuất giá, mặc kệ là Vân Gia vẫn là người khác thêm trang, cũng hoặc là Tứ Phương Thành đưa đồ vật, đều là mọi thứ chân quý, độc nhất vô nhị, cho nên phẳng là thiếu đồ vật, một cha, là có thể tra cái minh bạch. Được đến quản gia tin tức, Linh Huyên bọn người hướng trong viện đi. Bên kia quỷ qua tay quá của hồi môn vài người, đều sắc mặt trong sạch, trong miệng kêu thảm than uổng. Thế Tử Phi, ngươi nhìn, này hai chuông đơn tử xuống dưới, thiếu một phần ba đồ vật bạch ma ma oán hận trừng mắt nhìn những cái đó lòng tham không đủ đồ vật, nghĩ thế tử phi đồ vật mọi thứ đều là chân quý bất phàm, thế nhưng trộm nhiều như vậy, thật là nên sống sẹo mới hảo. Linh Huyên nhìn bạch ma ma làm ký hiệu địa phương, thấy đều là tiểu thả chân quý, hơn nữa dễ dàng không cần đồ vật, liền đem trang giấy cho Mạc sĩ Thịnh Viêm Từ hắn đi đương người xấu Những người đó nhìn thấy chính mình Chỉ sợ sẽ phản bác ra càng nhiều nói Nàng tội gì làm chính mình bạch bạch sinh khí đâu Thế tử phi đồ vật đi nơi nào Giờ khác này mạc sĩ thịnh viêm Đã không có cả lơ phất phơ Cũng đã không có lưu manh tươi cười Có rất nhiều linh huyên lần đầu tiên nhìn thấy lanh khóc tuyệt tình bộ dáng. Giờ khác này hắn mới là chân chính chính mình Nhận thức mạc sĩ thịnh viêm Khởi bẩm thế tử ra Đồ vật là lao nô nhóm dọn đi vào Nhưng không có đối diện đưa tử cũng không biết là chuyện như thế nào. có cái lao mụ tử dẫn đầu đánh bạo mở miệng biện giải. nghĩ nếu là bị biết đến lời nói, vậy thật là chết không thể lại đã chết. chính là, cũng không biết có phải hay không thế tử phi của hồi môn đơn tử có vấn đề, phủi đi không tồn tại đồ vật bôi nhỏ lao nô nhóm. một cái khác nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu, tưởng canh trường hướng cấp chuyển biến. các ngươi này đó hấp tâm hát phổi cầu đồ vật, cũng dám như thế bôi nhỏ nhà ta chủ tử bạch ma ma cái thứ nhất chịu đựng không được, hướng về phía các nàng tức giận mắng một câu. Lệnh giọng trào phung nói từ xưa đến nay nhà ai của hồi môn là lung tung nông đưa của hồi môn tiến vương phủ cái kia không phải từng cái kiểm kê vì các ngươi về điểm này xấu xa tâm tư dám hủy nhà ta chủ tử thanh danh thật là không thấy quan tài không đổ lệ thế tử gia trong vương phủ hỉ sự mới qua đi không mấy ngày những người này trong lòng còn nghĩ ra bên ngoài lộng đồ vật đại khái trong tay đồ vật đều không có ra tay đâu làm người lục xoát lục xoát liền minh bạch thật giả chủ tử như vậy nhiều của hồi môn ở Cả ngày ở các nàng mí mắt phía dưới phơi, được một lần chỗ tốt sẽ có lần thứ hai, lòng tham không đủ ngu xuẩn nhóm có thể nhịn được sao? Khẳng định là nghĩ tiếp theo, cho nên nàng mới chắc chắn đồ vật khẳng định còn dấu ở trong vương phủ. Lục soát mặc sĩ thịnh viêm lạnh lùng hạ một cái mệnh lệnh. Đợi lát nữa linh huyền đột nhiên ra tiếng kêu, mọi người đều đem nghi hoặc ánh mắt dừng ở nàng trên người, nàng mới nghiêm túc nói, áp các nàng đi, làm cho các nàng chính mắt thấy, miễn cho nói trong vương phủ loan hưởng các nàng này những lao điu nô, nhất giàu hoạt, vì mạng sống Nói cái gì, chuyện gì làm không được. Nguyên bản còn ôm hy vọng Lao Điêu Nô nhóm nhìn thấy tình huống như vậy, mỗi người muốn chết tâm đều có, tiếng khóc rung trời hô. vương gia hoan nguồn à, láo nô vì vương phủ tận tâm tận lực như vậy nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, tội gì như vậy bị người cấp khi dễ đâu. Như vậy một vợ diễn, xem Linh Huyên nhướng mày, thật đúng là chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Khu, khu người như vậy, nhìn thấy quan tài cũng sẽ không muốn chết. Mỗi người đều câm miệng cho ta mạc sĩ Mai Nhi nghe được kêu kêu khóc thanh âm, nỗ lực, lạnh giọng phân phó nói, quảng gia, tìm đồ vật lấp kín những người này miệng, trong vương phủ mới làm hỷ sự, kêu khóc cho ai xem. Là biết chủ tử lúc này đây là nghiêm túc, quản gia một chút cũng không dám chậm trễ, trực tiếp làm người đem này đó miệng cấp đổ, không quan tâm là thứ gì, có thể nghĩ ra được, đều có, thối thoát, lộn xộn đen như mực, có thể lấy ra tới đều lấy ra tới, ngăn chặn những cái đó miệng, tức khác cán tính. Trói lại những người đó, áp đi xuống người trụ địa phương đi, linh huyền đám người cũng đi theo cùng nhau, không cần đa dụng lực, những cái đó lao mụ tử là cảm thấy trong vương phủ đồ vật hảo lấy thực, thậm chí chính là đặt ở trong ổ chăn, căn bản không có ẩn sâu ý tứ, là gan đại bào tiên. Từng cái đồ vật bị phiên ra tới, xem bạch ma ma liên thanh mắng, hận không thể đi lên đá chết những cái đó dơ bẩn mấy lao ra hỏa, bạch bạch đạp hư chủ tử thứ tốt. Những cái đó giá trị liên thành đồ vật bị từng cái thật cẩn thận dọn tới rồi giữa sân. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, phát ra thuộc về chúng nó quan mang. Chủ tử, thứ này hình như là trong vương phủ quản gia nhìn đến bãi có dạng đồ vật là có chút quen mắt, không cấm ra tiếng ý bảo nói. Phải không? Tình huống như vậy, đã sớm biết, hiện giờ như vậy một cha, đơn giản chính là vì chỉnh đốn tìm cái cẳng có lực lấy cớ. Đại ca, cái này hình như là ngươi từ bên ngoài cho ta mang đến kia xuyến hoa mai san hô tay xuyến, là cô ý làm người làm. Nói là thiên hạ chi ưu này một chuỗi mai nhi thấy được thuộc về chính mình đồ vật xuất hiện ở chỗ này, lập tức đốc. kia hoa mai hình dạng màu đỏ san hô tay xuyên dưới ánh mặt trời càng là loa mắt, cũng đau đớn mai nhi tâm. Nàng xoay người nhìn chiếu cô chính mình mấy cái nha hoàn, trong mắt sắc bén như vậy đều che giấu không xong. Đó là đại ca đưa nàng lễ vật, nàng ngày thường đều luyến tiếp mang, vẫn luôn làm người chân quý, lại không ngờ chính mình bảo bồi sớm đã rơi vào người khác trong tay. Nếu không phải lúc này đây nhau quá lớn. Thanh tra này đó lao điêu nô đồ vật, nói không chừng quá mấy ngày, tay nàng xuyến cũng đã rơi vào người khác trong tay. Nhớ tới điểm này, nàng liền khí cả người phát run. Mai Nhi, đừng nóng giận, phụ vương sẽ làm đại ca ngươi đem sự tình tra rõ rõ ràng linh huyên biết Mai Nhi có bao nhiêu để ý mấy thứ này, liền như nàng để ý cái này ra giống nhau, cho nên có người làm tức giận đến nàng điểm mấu chốt, chẳng khác nào hoàn toàn làm nàng bạo phát. Như nhau lúc trước sự thức tha chế nhạo nàng thời điểm, nàng ẩn nhẫn. Chính là. Nàng lại không chấp nhận được có người chế nhạo ung thân vương phủ, cho nên sự thước tha mới rơi vào như vậy kết quả. Chói lại những cái đó đồ vật ung thân vương thấy bảo bối nữ nhi khí cả người run lên, đau lòng đến không được, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh nói. Quân chúa, nô tỳ hoan uổng vài người bị chói, lập tức dọa hoa dung thất sắc, ai thanh cầu cứu. Có phải hay không hoan uổng, chờ cha xét liền minh mạch, ai hiện tại dám ở ra tiếng nửa câu, cũng làm quản gia đem các ngươi miệng lấp kín. Linh huyên là bị những cái đó khóc nháo thanh âm làm cho đau đầu, trực tiếp ra tiếng nguy hiếp. Những cái đó nha hoàng nguyên bản muốn kêu khóc, nghe được thế tử phi như vậy vừa nói, nghĩ tới nhét vào lão mụ tử trong miệng đồ vật, lập tức nhắm chặt miệng, không dám lại hô. Liên như phía trước mạc sĩ thịnh viêm cùng Linh huyên nói, trong vương phủ mặt ngoài hài hòa, trong xương cốt, đã lạn rốt cuộc. Loại này hư thối, không phải bởi vì chủ tử, mà là bởi vì những cái đó giống như giỏi bỏ giống nhau hạ nhân, cả ngày ăn mòn trong vương phủ đồ vật Đã tới rồi nhìn thấy ghê người nông nỗi. Theo mặc sĩ Mai Nhi Hoa Mai San hô tay xuyến bị trộm đi ở ngoài, từng cái, từng cái đồ vật, quả thực làm người cũng không dám tin tưởng. Có rất nhiều cùng nhau hạ tay, có rất nhiều đơn độc trộm đi, cho nên chờ đến thật sự điều tra ra thời điểm, bên trong đồ vật, là có thể nghĩ. Người sẽ không sợ nhân ra thật sự trộm đi thứ gì hãm hại ung thân vương phủ sao. Linh Huyên hạ giọng cùng mặc sĩ Thịnh Viêm kề thai nói nhỏ. Biết bọn họ có cái này tâm, ta còn sẽ cho bọn họ cơ hội như vậy sao? Mặc sĩ thịnh viêm có khác thâm ý cười cười. Linh huyên trinh ngây ra một lúc, ngay sau đó lộ ra một nụ cười. Cũng là, trừ bỏ mai nhi đồ vật là bởi vì bên người nha hoàn không đáng tin, bị trộm đi ở ngoài, còn lại nhân ra trộm đi đồ vật, nhìn đẹp đẽ quý giá đăng giá, nhưng cũng không phải chân chính thuộc về ung thân vương phủ. Tỷ như nhân ra đưa tới đồ vật, nhập kho, có đơn tử, nhân gia cầm đi, thật sự nháo lên, cũng chính là đánh thưởng cho hạ nhân, nhân ra có tâm đều không có dùng. Ung thân vương phủ dùng 4 ngày thời gian kiểm tra trong vương phủ sở hữu đồ vật, tổn thất tiền tài bảo thủ phòng trừng chính là mấy chục vạn lượng, đã chấn động kinh thành liền ở kinh ngạc. Mấy chục vạn lượng, đối với một cái vương phủ tới nói, cũng coi như là xa xỉ, rốt cuộc đều là dựa theo đồ vật giá trị cấp tính toán, khác có nội tình thế ra, chân chính đáng ra chính là những cái đó ẩn sâu đồ vật, ngân lượng ngược lại đều là vật nhỏ. Bồn vương là tin tưởng các ngươi này những lao gia hỏa, cho nên những năm gần đây, cũng không kiểm tra. Kết quả các ngươi liền như vậy đối bổn vương. Ung thân vương lửa giận, suốt lùi lại hơn 20 năm. Trong vương phủ là thiếu các ngươi ăn, vẫn là thiếu các ngươi uống. Làm ra loại này xấu xa sự tình tới, quản gia. Lão nô ở quản gia lập tức lấm thanh đi ra. Đêm này đó không phải đồ vật xuất sinh bán mình khế đều sửa sang lại ra tới, làm người đi lục soát bọn họ ra, đem ung thân vương phủ tổn thất đều bị truy hồi tới, truy không trở lại, cho bổn vương thiên đao vạn quả trong vương phủ, đã sớm nên rửa sạch chạy nhanh. Vương gia tha mạng a, vương gia tha mạng a lần này mọi người đều sợ, tiếng khóc rung trời. Ai dám khóc? Trước đêm ai thị từng mảnh cắt bỏ thị huyết uy hiếp, có thấy hồng xúc động? Linh Huyên nhìn không thích hợp vương gia, rối tay ôm thầm chọc chọc mạc Sĩ Thịnh Viêm vòng eo, thấp giọng hỏi, phụ vương không có việc gì đi? Mạc Sĩ Thịnh Viêm ánh mắt dừng ở chính mình phụ vương trên người, cũng là cực kỳ phức tạp. Năm đó mẫu phi qua đời lúc sau, ta cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện mạc Sĩ Thịnh Viêm thấp giọng đem phụ vương oán giận cấp nói ra. Làm Linh Huyên thực sự kinh ngạc. Từ đám lão giả đó như vậy tiêu ngạo, thế nhưng là bình tiêu tiền tiêu thai ý niệm, cho nên ở lúc ban đầu tính kế Mạc Sĩ Thịnh Viêm lúc sau, những người này bởi vì được đến chỗ tốt, ngược lại ngừng nghỉ. Cũng bởi vì như thế, Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng Mạc Sĩ Mai Nhi mới có thể mạnh khỏe sống đến bây giờ. Như vậy chết, làm Linh Huyên cảm thấy ngạc nhiên, quả thực có điểm không thể tưởng tượng. Chương 277 có hô nước. Khó trách vương gia tức giận như vậy vượng, kia quả thực là đè ép hơn 20 năm lửa giận không đem người thiên đào và quả, kia đều không thể nào nói nổi. Vương ra, lão nô nhóm tuy rằng làm chuyện sai lầm, nhưng bán mình khế không ở trong vương phủ, vương ra không có quyền bán đi lão nô nhóm liền ở ngay lúc này, thế nhưng vang lên chuyện như vậy, thực sự làm mọi người kinh ngạc. Ung thân vương nhìn toát ra đầu tới vài người, trong mắt lập lệ càng vì lánh khốc hàn ý, nhìn chính mình nhi tử nói, viêm nhi, này đó cá nhân chính mình cầm trong vương phủ thứ gì, đã ký tên, người đem này mấy cái lao đông tây phân biệt đưa đến lương phi nương, nương. Trấn Quốc công phủ không biết là khắc cốt ở trong lòng, vẫn là hiện tại vừa mới điều tra rõ, vương ra một cái tên một cái tên nói, thanh âm lánh làm người không cấm đánh dùng mình. Nói cho bọn họ, bọn họ đưa tới hầu hạ bổn vương người, ăn cây táo, rào cây sùng trộm đi trong vương phủ như vậy nhiều đồ vật, nếu bọn họ là chủ tử, khiến cho bọn họ đương chủ tử bồi đi. Vừa văn đâu, hắn là tìm không ra tốt danh mục tới, còn phải cảm tạ kia mấy cái càn dỡ lao đông tây. Linh huyên run rảy một chút khỏe mắt. Cảm thấy sự tình làm thực chơi quá độ. Nhi tử lập tức liền đi mặc sĩ thịnh viêm được phân phó, làm tử vân ra mượn tới người đem này những kiêu ngạo đồ vật đều có lên, trong miệng tắc đồ vật, sau đó xách đi ra ngoài, rất có đem sự tình náo lớn hơn nữa tư thế. Còn lại trước giam giữ lên trầu này lửa giận, làm ung thân vương đầu đều có điểm hôn mê. Chủ tử, việc này nháo có điểm lớn bạch ma ma thấy quỷ người đều bị áp đi rồi, mặc sĩ mai nhi đỡ ung thân vương đi rồi, liền chạy nhanh tiến đến một bên thấp giọng bẩm báo. Ân xoa xoa chính mình cái chán, linh huyên cảm thấy chính mình chính là cái kia làm sở hữu sự tình bùng nổ điểm mấu chốt, cũng không biết nhân ra đã biết, có thể hay không hận chết chính mình. Chờ nơi này sự tình kết thúc, ngươi liền dẫn người trở về, trong vương phủ sự tình dặn do một chút những người đó, không cần nói bậy, miễn cho gây hỏa thượng thân. Hoàng tộc sự tình, nói nhiều, chính là mạng người. Lao nô biết điểm này, nàng so với ai khác đều cẩn thận. Chủ tử cũng thích đáng tâm, này ung thân vương phủ an tĩnh như vậy nhiều năm. Cô đơn chủ tử vào phủ lúc sau đã xảy ra như vậy đại sự tình, cần phải chú ý một ít, ngày thường mặc kệ đi nơi nào, đều phải làm ảnh nhi đi theo. Nghe bạch ma ma quan tâm lại nhải, linh huyên khỏe miệng dơ lên một mà tấm áp tươi cười, nhẹ giọng nói, đây là tự nhiên, vân ra khiến cho ngươi nhiều hơn lo lắng. Chủ tử nhưng đừng nói như vậy chủ tớ hai cái đảo tim đảo phổi nói thể mình nói, lại không biết bên ngoài đã nháo phiến thiên. Tặng ngươi không cho bán mình khế, đã là phạm vào tối kỵ. Ngươi như vậy, thế nhưng còn trộm đồ vật quả thực là tội đáng chết và lần, bởi vậy, mạc sĩ thịnh viêm mang theo người đi muốn bạc, liền càng có lấy cớ. Những cái đó nguyên bản kiêu ngạo lao điêu nô nhóm ở nhìn đến nhà mình chủ tử âm lành ánh mắt lúc sau, mới hoàn toàn biết lúc này đây, là thật sự xong rồi. Sự tình náo như vậy đại, làm ung thân vương phủ tổn thất nhiều như vậy, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Những cái đó không có giao ra bán mình khế các chủ tử, đã bị xảo trá thật lớn một bút bạc, đặc biệt là lương phi bên kia, mạc sĩ thịnh Viêm bẩm báo Hoàng thượng trực tiếp làm lương phi bồi 5000 lượng bạc, nhưng đem nàng cấp thịt đau chết. Ở trong hoàng cung, một chút hành động đều phải hoa bạc, cho nên 5000 lượng đối với lương phi tới nói, xem như rất nhiều. Nàng còn đi hoàng thượng bên kia khóc lóc kể lể, nói lúc ấy trời là quên mất, hoàn toàn không nghĩ tới, đưa đến ung thân vương phủ như vậy nhiều năm người, còn sẽ tính đến nàng trên đầu, nhưng có một bộ ủy khuất mặc sĩ thịnh viêm hoàn lương phi bên kia quát tới 5000 lượng bạc, toàn bộ cho linh huyền, còn nói lương phi kể ra hủy khuất bộ dáng, trong mắt tràn đầy ý cười. Hoàng thượng nói như thế nào? Linh huyên tò mò hỏi. Hoàng thượng có thể nói như thế nào? Trấn Quốc công phủ đều lấy ra bạc tới, còn lại nhân ra cũng đều thất thất bát bát lấy ra không sai biệt lắm tới. Nếu là nàng miễn, kia không phải đánh hoàng thượng mặt sao? Cho nên nói là, mặc kệ cái gì lấy cớ, nàng nghèo bán mình khế, kia chủ tử chính là nàng, bạc phải làm nàng bồi nói lên cái này. Mặc sĩ thịnh viêm cảm thấy cuối cùng là ra khẩu ác khí, Thấy hắn tâm tình hảo, Linh huyên cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Đó là nhiều ít năm đọc lại, không có làm hắn mất đi lý trí, cũng đã xem như không tồi. Tổng cộng bồi nhiều ít bạc. Này đó bạc, tổng muốn nhập kho. Nàng nói qua, vương phủ về Mai Nhi Quảng, liền sẽ không nhúng tay, nhưng trải qua lúc này đầy sự tình lúc sau, tin tưởng Mai Nhi học được rất nhiều, ít nhất sẽ không tin tưởng bên người mọi người. Bên người nàng mấy cái chăm sóc nàng người, trừ bỏ một cái nha hoàn cùng một cái lao mụ tử hành động bí mật ở ngoài, còn lại người cũng không biết tham nhiều ít. Đặc biệt là cái kia âm thẩm châm ngòi nha hoàn, liền số nàng nhất tham lam, lại là lấy đi mai nhi thứ tốt, vài dạng đều truy không trở lại, khí mai nhi đều khóc rất nhiều lần, chân chính là đau lòng. Nàng vai thứ kia, nhưng phàm là tốt, đều là vương gia cùng mạc sĩ thịnh viêm bên ngoài cho nàng mua tới, ở kinh thành cũng là độc nhất phân, cho nên mất đi, cố nhiên là đau lòng. Nay thất thất bát bát thêm lên, tổng cộng có mười mấy vạn hai, hơn nữa từ những người đó mọi nhà lục soát ra tới đồ vật cũng coi như là vãn hồi rồi hảo chút tổn thất, đặc biệt là những cái đó quý báo trang sức, trong nhà có cô nương, biết là tốt, cũng không dám dễ dàng bán, cho nên lưu trữ, đến tìm về một ít tới. Vậy là tốt rồi, ít nhất có thể cấp lúc này đây đại bản kém lạc chỗ tốt. Bằng không, thật là ủng phi kính. Lúc này đây lúc sau, ung thân vương phủ muốn điệu thấp, liền không khả năng. Nghiêng đầu, nhìn nghiêm túc mạc sĩ thị viêm, Linh Huyên tỏ mò hỏi, là ngươi không nghĩ đâu, vẫn là nhân già không nghĩ. Người này, chính là có dự mưu ở làm như vậy nhiều sự, chỉ là chính mình bạch ôm một cái người đàn bà đanh đá thanh danh. Mạc sĩ thịnh viêm không có trực tiếp trả lời, mà là biến tướng giải thích nói, năm đó, phụ vương biết có người muốn mưu hại ta, liền nghĩ biện pháp che chở, cũng giáo hội ta không làm việc đàng hoàng, cho tới bây giờ chỉ là gánh chịu cái thế tử danh hiệu, thực chất quan dai là cái gì đều không có, thỉnh thoảng cùng phụ vương nháo mâu thuẫn, hảo ly kinh đi. Bắt đầu thời điểm, nhân ra sẽ tra, dân gia Nhân gia biết ta chính là đi chơi, đi tiêu tiền tìm nhạc, liền mặc kệ. Những người này, nếu không phải quá mức tham lam, hoàn toàn có thể điều tra ra phụ vương đã sớm đem mẫu phi của hồi môn cấp che giấu lên, hoàn toàn làm người tìm không thấy, cho nên đưa đi đương xính lễ đồ vật, mới có thể sáng mù những người đó, làm nhân gia biết, ung thân vương phủ còn cất giấu như vậy nhiều thứ tốt. Nay một vòng khấu một vòng, thế nhưng ẩn tàng rồi hơn 20 năm, không biết là ai tính kế ai, dù sao Linh Huyên cảm thấy không dễ dàng. Nàng nhớ tới kiếp trước một chút sự tình, nhớ do mạc sĩ lăng hiên đắc thế lúc sau, sở trước liền hướng về phía ung thân vương phủ xuống tay, cũng không biết có phải hay không nhận thấy được cái gì, cho nên không chấp nhận được. Nghĩ tới nơi này, Linh Huyên lại đột nhiên nghĩ tới nhất quan trọng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, như suy tư gì hỏi, ta phụ thân sự tình, ngươi là làm sao mà biết được. Hắn trước nay đều không có chân chính tham dự đến trên triều đình sự, lại như thế nào sẽ biết phụ thân thân phận, lại biết kia khối quan trọng nhất kim bài. Mạc sĩ Thịnh viêm thấy sự tình đã xảy ra lâu như vậy, nàng mới ngây ngốc hỏi cái này, cũng mặc kệ chính mình lúc trước có phải hay không lừa nàng, không cấm đáy lòng hiện lên một tia mềm mại, cười nói, một việc này, phải hỏi phụ vương. Phụ vương, không phải cùng hắn có quan hệ sao? Đơn giản tôi nói, là phụ vương cùng cha mẹ ngươi sâu xa, ngươi có thể đi hỏi một chút kỳ thật, rất nhiều sự tình, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Linh huyên trong lòng tò mò bị hoàn toàn khơi mào, cho nên đi theo mạc sĩ thỉnh viêm cùng nhau muốn hỏi cái đến tận cùng, ung thân vương nhìn đến hai người bọn họ cùng nhau lại đây, trong mắt hiện lên một tia ý cười, vừa lòng gật đầu nói, quả nhiên là một đôi, nhìn như thế nào đều hảo. bị chính mình phụ thân như vậy treo chọc, mạc sĩ thịnh viêm nhíu môi, không lời nào để nói. linh huyên là đỏ bừng mặt, có chút không biết làm sao. ngồi đi có lẽ là trầm ở trong lòng vài thập niên đoán khí ra, ung thân vương nhìn qua rất là cao hứng bộ dáng. đa tạ phụ vương linh huyên hành lễ lúc sau, đi theo mạc sĩ thịnh viêm cùng nhau ngồi ở một bên. Huyên nhi, ngươi cùng mẫu thân ngươi rất giống, chẳng những lớn lên giống, tính tình cũng giống nhớ tới cái kêu bảy mưu lập kế nữ tử, hắn có chút tiếc hận cảm khái nói. Phụ vương cùng ta mẫu phi rất quen thuộc sao. Đôi mắt, tràn đầy tò mò, như thế nào đều áp chế không được. Nhìn nàng to mò bộ dáng, ung thân vương hòa ái cười cười nói, ngươi có biết, vì cái gì hiên vương liên tiếp muốn cưới ngươi, đều bị ta cấp trộn lẫn sao? Vì cái gì? Chuyện này, linh huyên là đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận. Cảm thấy lúc trước chính mình cùng mạc sĩ thịnh viêm cũng chỉ là nhận thức, cũng không có cho nhau đến ước. Húng chi, mạc sĩ thịnh viêm cùng chính mình tâm ý tương thông thời điểm, vương ra là không biết. Viêm nhi, ngươi biết không? Ung thân vương không có trả lời, mà là nhìn chính mình nhi tự hỏi. Phụ vương, đều đến lúc này, ngươi còn che, dịch, có ý tứ sao? Không có tâm tình bồi chính mình phụ vương làm ầm ý mạc sĩ thịnh viêm thực không cho mặt mũi lẩm bẩm nói. Ha ha! Người A không có sinh khí chỉ có hòa ái chung mang theo nồng đậm ấm áp tiếng cười có thể thấy được bọn họ phụ tử ở chung cái loại này hòa hợp Kỳ thật à phụ vương liên tiếp ngăn lại hiên vương là bởi vì cùng huyên nhi có hôn ước người là người ở hai người kinh ngạc thời điểm hắn mới đắc ý loạn loạn đầu nói ngươi cái này tiểu tử túi chẳng những không tạo phụ vương còn liên tiếp vì việc hôn nhân thoát đi kinh thành làm cho phụ vương cũng không dám nói cũng may các ngươi hai cái cuối cùng là thành thân nếu không phụ vương đã chết cũng chưa mặt đi gặp thông gia hai người hai mặt nhìn nhau Hoàn toàn không có từ khiếp sợ, trung phục hồi tinh thần lại. Phụ vương, ý của ngươi là nói lúc trước ta cùng viêm là định quá thân, hơn nữa vẫn là cùng cha mẹ ta định. Linh Huyên cảm thấy này quá không thể tưởng tượng, nếu đó là thật sự, kia kiếp trước chính mình làm rốt cuộc là chuyện gì? Là cùng cha mẹ ngươi định, chỉ là mẫu thân ngươi lúc trước bỏ thêm một cái, nói nếu là ngươi có người trong lòng, này hôn nước liền không tồn tại. Phụ vương tốt xấu cũng là nhất ngôn cửu định người, tự nhiên sẽ không không tuân thủ tin nặc. Ung thân vương cười giải thích nói. Mẫu thân ngươi à, chính là cái làm người đoán không ra, hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. chương 278 năm đó việc, nguyên lai, like. nguyên lai like kiếp trước không biết, là bởi vì chính mình cùng mạc sĩ lăng hiên ở bên nhau, ung thân vương là cảm thấy chính mình yêu người khác, cho nên trực tiếp che giấu nàng cùng viêm hôn sự. Nếu là biết đâu, con sẽ có thay đổi sao? Nàng không biết chính mình kiếp trước rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, nhưng biết kiếp này là thật sự hiểu được tích phúc, quý trọng, hảo quá mắc thêm lỗi lầm nữa. Phụ vương, ngươi nhưng chưa bao giờ cùng ta nói rồi cái gì đính hôn thời điểm, ngươi chỉ là không ngừng cùng ta nói, nên thành thân, ta bị ngươi thúc dục phiền, mới có thể phản đối, hảo sao? Mạc sĩ Thịnh Viêm cũng cảm thấy việc này không thể tưởng tượng, rõ ràng hai người là định quá thân, cuối cùng, thế nhưng sẽ là như thế này thúc đẩy việc hôn nhân, có điểm mệnh trung chú định cảm giác. Ngươi nhạc mẫu lúc trước nói, nhất định phải các ngươi lẫn nhau tán thành, mới có thể xác định việc hôn nhân, bằng không coi như việc hôn nhân không tồn tại. Ta như thế nào cùng ngươi nói? Úng thân vương tức giận nói, chẳng lẽ, ta cùng ngươi nói, ngươi cùng huyên nhi có hôn ước, đi vân ra cầu hôn sao? Nếu là huyên nhi không mừng, ta đây không phải thành nói không giữ lời tiểu nhân sao? Một cái vì tuân thủ hứa hẹn, một cái vì hài tử suy nghĩ, rõ ràng có thể thay đổi sự, lại che giấu đến nay, nếu không phải hôm nay chính thai nghe được, nàng có lẽ đều cảm thấy kia chỉ là cái vui đùa. Nói như thế nào đều là đúng mặc sĩ thịnh viêm lẩm bẩm một câu. Ung thân vương thấy hắn dáng vẻ kia, không cấm chừng mắt cả giận nói, ngươi cho rằng mấy cái thành niên hoàng tử đều thành thân đính hôn, vì sao liền ngươi không có? Không phải hoàng thượng không muốn cho ngươi tứ hôn, mà là hoàng thượng đã sớm biết ngươi có hôn ước trong người. Nếu là tùy tiện hạ thánh chỉ, sợ phụ vương hoặc là vân gia sẽ biết, đến lúc đó nan kham chính là hắn. Linh huyên cùng mạc sĩ Thịnh Viêm nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Phụ vương, ý của ngươi là nói, hoàng thượng cũng biết ta cùng Viêm đính hôn. Linh Huyên tổng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, lại nói không lên. Hoàng thượng tự nhiên là biết đến Ung Thân Vương nhớ lại lúc ấy tình cảnh, không cấm cảm khái nói, "Mẫu thân ngươi, là cái thông minh, muốn chạy thoát hoàng quyền áp chế, lại không thể không dựa vào." Từ Ung Thân Vương chậm rãi kể ra lời nói, Linh Huyên rốt cuộc đã biết những cái đó che giấu chính mình hai đời sở hữu bí mật, cũng cuối cùng biết Mạc Sĩ Lăng Hiên là như thế nào biết Vân gia có như vậy đại một bí mật. Nguyên lai, like, năm đó hoàng thượng mới vừa đăng cơ, bởi vì Đông Yến quốc quốc sự không cường, luôn là gặp được các quốc gia làm khó dễ, càng sâu đến ở phía trước, Đông Yến Quốc mỗi năm muốn đưa hảo vài thứ cùng ruột thịt công chúa đi hòa thần, có thể nói là bị còn lại hai nước gắt gao áp chế, không thể nhúc nhích. Lúc ấy, vẫn là thượng quan viện hiên viên cẩn ở trước mặt mọi người lập hạ thế ước, ai hứa nàng nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, nàng hứa nhân ra cả đời vinh hoa. Lúc ấy, ai đều không được, cảm thấy hiên viên cẩn là ở nói hầu nói tả, thậm chí là cảm thấy nàng vì trốn tránh thượng quan gia an bài, không cam lòng làm thiếp tất cả mọi người đối nàng lời nói không cho là đúng, thậm chí chấn quốc công phủ bởi vì nàng ngạo khí như vậy, cảm thấy nàng là mơ ước thế tử phi danh phận, cho nên mọi cách cản trở, cuối cùng hiên viên cẩn quyết tuyệt rời đi, gả cho vân tình. mà lúc sau, hiên viên cẩn liền như nàng nói như vậy, bắt đầu phát ra nhất bắt mắt quang mang, cũng bởi vậy, hấp dẫn hoàng thượng chú ý, thậm chí trong lòng đang hối hận, nếu là sớm một chút biết hiên viên cẩn có như vậy đại bản lĩnh, nên nạp vào hậu cung, không nên tiện nghi vân tình. nạp vào hậu cung. Kia nàng sở hữu được đến đồ vật đều thuộc về hoàng tộc, chính là thuộc về hắn. Đông Yến quốc thế cục, bất đắc dĩ làm hoàng thượng tuyên Hiên Viên Cẩn, bao gồm lúc trước còn ở làm quan Vân Kính. Ở trước mặt hoàng thượng, Hiên Viên Cẩn tự nhiên hào phóng nói một đống về tương lai phát triển, mà hoàng thượng tắc yêu cầu hoàng tộc tham dự, bị nàng cấp cự tuyệt. Bởi vì Đông Yến quốc đã giống như vây thú giống nhau ở dây rùa, cuối cùng Hiên Viên Cẩn đưa ra điều kiện, hoàng thượng bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Mà nhân chứng chính là lúc trước đã trả lại binh quyền. Nghĩ muốn cùng chính mình yêu nhất người tiêu giao cả đời ung thân vương. Vân gia mỗi năm cấp triều đình ngân lượng, liền nhiều đạt trăm vạn lượng, là trong tối ngoài sáng thêm ở bên nhau. Mà hiên viên cần yêu cầu, vân gia cần thiết có một chi thuộc về chính mình đội ngũ, chỉ là vì bảo hộ vân gia an toàn. Thậm chí, an bài rốt cuộc là người nào, liền hoàng thượng cũng không biết, chỉ là biết những người đó là hiên viên cần dùng một cái thần bí biện pháp chọn lựa. Hoàng thượng tự nhiên không cam nguyện chịu người kiềm chế, liền ở hiên viên cần mang thai thời điểm đưa ra liên hôn sự tình nhưng bị Hiên Viên cẩn cấp xảo diệu tránh thoát hơn nữa nói muốn cùng Ung thân Vương phủ lính hôn hơn nữa Hoàng thượng không được can thiệp nếu không nàng tình nguyện phá hủy Vân gia hết thảy miễn cho trở thành Hoàng tộc con rối Hoàng thượng chuyển biến tốt xấu là cùng Hoàng tộc đáp thượng quan hệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp cũng bởi vì như vậy trừ bỏ Hoàng thượng Ung thân Vương còn có Hiên Viên cẩn cùng Vân Kình ở ngoài liền không có người biết Vân gia quân đội sự tình chỉ là chuyện này cuối cùng vẫn là tiết lộ đi ra ngoài đương biết cha mẹ ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta khiến cho Viêm Nhi đi Vân Gia xem xét, tiêu kim bài rốt cuộc là ở vẫn là không ở. Chỉ là lần đầu tiên đi Vân Gia, Viêm Nhi liền nói cho ta, Vân Gia tiến vào vài bác người, nhưng không biết vì cái gì, đều bị Vân Gia người cấp coi thưởng, thậm chí nửa đêm phát ra cực đại thanh âm, đều không có người xuất hiện ung thân vương nhìn Linh Huyên, đột nhiên tò mò hỏi, cái này là ngươi an bài sao? Còn ở khiếp sợ Trung Linh Huyên hoán quá thần, gật gật đầu nói, là, lúc ấy, Ta biết trong nhà có người lui tới, sợ đưa tới không cần thiết thương vong, khiến cho hạ nhân không cần đi quảng, tùy ý bọn họ ở cha mẹ trụ lạc hà cư làm ẩm ý bởi vì vân ra là một cái ám vệ đều không có. Vân ra ám vệ đâu? Như vậy nhiều người đều bị ám vệ cấp diệt, chẳng lẽ còn sợ mấy cái xâm nhập giả sao? Ung thân vương nghi hoặc hỏi. Linh huyên bị hỏi đến ngẹn họng, không khỏi đem ánh mắt rừng ở mạc sĩ Thịnh viêm trên người, được đến hắn một cái ôn nhu tươi cười. Phụ vương, vân ra nơi nào có cái gì ám vệ? Đó là ta kế tác, liền huyên nhi hiện giờ bên người của hồi môn nha hoàn, cũng đều là lúc trước ta đưa chúng ta vương phủ ám vệ ngôn ngự chi gian, rất có vài phần đắc ý. Vân ra không có ám vệ. Úng thân vương kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng hiên viên cẩn đã cẩn thận đến như thế nông nỗi. Kia một lần vân ra thiếu chút nữa tao ngộ diệt môn, là bởi vì viêm phái người cứu, càng là ảnh nhi liều chết kéo dài thời gian, nếu không lúc này vân ra còn không biết tồn tại không tồn tại. Linh huyên nhớ tới này đó nhìn mạc sĩ thịnh viêm ánh mắt đều càng nu. Vân ra có tứ phương thành đưa tới tử sĩ, về sau không bao giờ dùng sợ ai, chỉ là hắn nữ mẩy nghĩ tới cái gì, nhìn chính mình phụ vương, hầu nghi nói, chuyện này, không phải chỉ có hoàng thượng cùng phụ vương, nhạc phụ nhạc mẫu vài người biết không. kia mạc sĩ lăng hiên là làm sao mà biết được. Còn có, vân ra càng có mấy số người, không đơn giản chỉ có hắn một người biết, tin tức lại như thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Nói lên cái này, linh huyên trong mắt cũng tràn đầy lo lắng. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy chuyện này, cùng cha mẹ nguyên nhân chết có quan hệ. Có lẽ là Hoàng thượng ung thân vương ngự khí có chút trần trờ, nếu thật như vậy, liền đại biểu cho Hoàng thượng đối vân gia đã có cấp lấy chi tâm, kia vân gia liền có điểm nguy hiểm. Không linh huyên lắc đầu, rất là kiên quyết phản bác nói, không phải Hoàng thượng. Nếu là Hoàng thượng, sao có thể sẽ đem ngôi vị Hoàng đế chuyển cho mạc sĩ lăng hiên đâu, lại còn có chỉ chỉ cần cao nói cho hắn một cái. Nàng mơ hồ biết, là mạc sĩ lăng hiên tính kế chính mình. Là đuổi kịp quan gia có điểm quan hệ, chẳng lẽ là bởi vì thượng quan gia người mà đem chuyện này cấp tiết lộ đi ra ngoài? Chính là, mẫu thân đối thượng quan gia người không phải có đề phòng tâm sao? Sao có thể sẽ tiết lộ như vậy tin tức trọng yếu đâu? Huyên nhi, người như thế nào có thể như thế chắc chắn đâu? Ung thân vương tò mò hỏi, trong lòng cũng là hơi hơi tùng khẩu khí. Hắn thật sự là lo lắng vân ra quá mức chói mắt, chọc đến hoàng thượng tâm động. Cái này linh huyên trần chờ một chút, nửa thật nửa giả nói. Ta nhớ rõ lúc ấy ta cha mẹ vừa mới chết thời điểm, Hiên Vương liền bắt đầu tình kê ta nàng đem năm đó phát sinh liên tiếp sự tình nói ra, sau đó có kết luận nói, ta sau lại càng muốn, càng cảm thấy lúc trước ngẫu nhiên gặp được là trước thời gian liền dự mưu tốt, bởi vì thượng quan gia không có gì nhưng làm Hiên Vương nhu đồ, thậm chí vì ổn định thượng quan gia làm, thậm chí không tiếp lấy ra chính mình bên người ngọc bội. Nàng biết, sự tình ra ở thượng quan gia nhưng cụ thể thế nào, nàng là thật sự không biết. Là cái kia lâm mụ mụ sao. Nàng có lẽ ngẫu nhiên dưới được đến một ít miêu nị, cho nên nói cho thượng quan ra người, cũng liền có sau lại đủ loại tinh kế. Mặc sĩ thịnh viêm suy tư hỏi. Không thể chắc chắn, nhưng khẳng định không phải hoàng thượng, nếu là hoàng thượng nói, hắn tất nhiên không đơn giản chỉ nói cho hiên vương một cái, rốt cuộc hiên vương dạ tâm quá lớn, thuộc hạ còn có một chi sử gia quân linh huyên châm trước nói, cảm thấy hoàng thượng hiện tại còn sẽ không tha quyền, cho nên sẽ không làm hiên vương độc đại. Tóm lại, chuyện này đã tiết lộ đi ra ngoài, đại gia tiểu tâm một ít. Miễn cho sẽ tự nhiên đâm ngang tuy rằng Vân Gia có tứ phương thành che chở, nhưng rốt cuộc ngoài tầm tay với, nước xa không cứu được lửa gần. Ấn hai người liếc nhau lúc sau, cùng nhau gật gật đầu. Lập tức đã biết như vậy nhiều sự tình, Linh Huyên cảm thấy muốn tiêu hóa một chút, ung thân vương cũng nhớ lại trong đó rất nhiều chuyện, cảm xúc có chút dao động, cho nên hai người liền đứng dậy muốn ly khai. Phụ vương, xử ra ngũ công tử cùng chấn quốc công thế tử, là cái dạng gì người? Kiếp trước, kia hai người ở nàng sinh mệnh, giữ rội bình đạm Giống như chưa bao giờ nhớ kỹ quá Nghĩ như thế nào khởi kia hai người Đây đều là cùng hiên viên cẩn từng có hôn ước Thậm chí muốn thành thân người Linh huyên nhìn mạc sĩ thịnh viêm liếc mắt một cái Thấy hắn gật gật đầu Liền đem chính mình tao nộ đuổi giết sự tình nói ra Ta sẽ điểm quyền cướp công phu Hoàn toàn là ảnh nhi giáo Chỉ là học đã mượn Cho nên sẽ không có rất lớn thành tích Liền tuyển ám khi đương đùa hộ mệnh Kết quả lần đó ta phát ra phi tiêu thời điểm Đem nhân ra cấp kinh ngạc ngây ngẩn cả người Giống như hoàn toàn không tin ta biết võ công Cho nên ta cảm thấy người kia Là quen thuộc ta Thậm chí là nhận thức ta Cha mẹ chương 279 biết người biết mặt Thấy ung thân vương trên mặt hiện lên một kia như suy tư gì Nàng lại tiếp tục đi xuống nói Chấn quốc công thế tử cùng ta cha mẹ giao tình đều thực không tồi Bao gồm xử gia ngũ công tử Đều không có bởi vì hôn ước sự tình Cùng ta mẫu thân lưu lại thù hận Thậm chí còn thành bằng hữu Chính là bọn họ lại mặc danh biến mất ở nhà ta Thậm chí rời đi kinh thành, ta muốn biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bởi vì lúc trước ta tuổi nhỏ, không phải rất rõ ràng, không biết phụ vương có biết hay không trong đó nguyên do. Nay một đời, nàng nhất định phải bắt được giết hại cha mẹ người, nếu không nàng liền bạch bạch lãng phí trọng sinh một lần cơ hội. Ung thân vương thấy nàng đem ánh mắt rừng ở kia hai người trên người, nhớ tới mười mấy năm tương lai, chỉ ở năm trước tứ quốc trong yến hội nhìn đến bọn họ, không cấm tìm tòi trong đầu ký ức, có chút không xác định nói, năm đó. Mẫu thân ngươi cự tuyệt nhập sử gia sự, ngáo kinh thành ồn ào huyên náo. có người nói mẫu thân ngươi thân phận xứng sử gia ngũ công tử, liền tính làm thiếp, cũng nên thấy đủ, rốt cuộc sử gia ngũ công tử năm đó thanh danh tức khởi ở trẻ tuổi trung, có không tồi thanh. Danh. Mẫu thân vì sao cự tuyệt? Rất nhiều sự, nàng đều tìm không thấy nên dò hỏi người, hai đời ký ức, có đôi khi sẽ thắc loạn, nàng yêu cầu hảo hảo trải vướt rõ ràng. Mẫu thân ngươi như vậy kiêu ngạo người, sao có thể đáp ứng cùng nhân vi thế đâu? Năm đó, ai đều chưa từng nghĩ đến, cái kia danh điểu chưa biết nữ nhân, như thế ngạo khí, thậm chí không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Linh Huyên nghĩ tới Mẫu thân tới chỗ, không cấm có chút minh bạch Mẫu thân kiên quyết. Kia trấn quốc công thế từ đâu? Như thế nào lại dính dáng đến? Cái này nhạc mẫu mị lực, thật sự lợi hại a, liên tiếp trêu chọc, đều là kinh thành năm đó nhất quyền quý cùng thanh danh văng dội không biết bị bao nhiêu người hâm mộ, oán hận. Năm đó, rất nhiều người đều nói Hiên Viên Cẩn cùng Thi Minh Lỗi là thiệt tình yêu nhau, chỉ là nàng trong xương cốt ngạo khí 10 phần, chỉ vì chính thế, cho nên trấn quốc công phu nhân tự mình đi cùng Hiên Viên Cẩn nói nói mấy câu, từ đây lúc sau, Hiên Viên Cẩn nhìn đến Thi Minh Lỗi liền cùng nhìn đến người xa lạ giống nhau, chỉ là ai cũng không biết rốt cuộc hai người nói gì đó. Không lâu lúc sau, Vân Kình cùng Hiên Viên Cẩn tương ngộ, hai người ở bên nhau, cũng không có đã chịu bao lớn làm khó dễ, thượng quan phủ bởi vì Hiên Viên Cẩn kia không biết trời cao đất dày tính tình, Sợ dước lấy phiền thoái, liền vội vàng đáp ứng rồi, cũng liền thành tựu bọn họ. Nhớ lại năm đó sự, hắn không cấm nhớ tới chính mình mất sớm Vương Phi. Lúc ấy, Vương Phi đối với Hiên Viên Cẩn, cũng là cực có hảo cảm, nói nữ nhân tội gì cùng một nữ nhân khác tranh đoạt một người nam nhân, bạch bạch làm chính mình hủy khuất. Hai lần hủy diệt hôn nước, bọn họ liền thật sự trong lòng một chút phẫn nộ đều không có sao. Mạc sĩ thịnh viêm cảm thấy việc này có dấu miêu nị, đặc biệt là xử ra, kia chính là chờ bạc tới trang điểm. Nếu sử hoành chấn đón ta nhạc mẫu và phủ, sử gia quân hiện tại có thể nói là sống nhất vui mừng. Hiên vương cũng không cần trao mày sầu bạc càng nói càng cảm thấy sự tình không thích hợp, nhưng lại không thể nói là nơi nào. Đại khái, sử gia đều không có nghĩ đến, ta mẫu thân thật sự sẽ có điểm thạch thành kim bản lĩnh, cho nên hối hận lại có ích lợi gì. Chỉ là miệng thượng làm tiếp không có vào cửa, không có hạ xính, không có hôn thư, kia chỉ là một câu vô nghĩa, ngược lại cho ta mẫu thân tăng thêm không ít truyền thuyết điểm này. Linh huyên phát hiện chính mình thật sự không bằng mẫu thân. Kiếp trước, nếu là biết chuyện sau đó, nói vậy nàng cũng không có cái kia dũng khí bán ra thay đổi vận mệnh kia một bước đi. Mẫu thân, từ đầu chí cuối đều ở vì chính mình sống, sống xuất sắc mà xinh đẹp. Ai có thể nghĩ đến đâu ung thân vương phơi phơi cười, nhỉ non một câu, hối hận người, nhiều đi. Nếu là biết huyên viên cần bản lĩnh, chẳng sợ làm vợ, đem toàn bộ phủ đệ giao cho nàng, đều là cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc, có tiền khó mua sớm biết rằng. Linh huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm từ vương ra bên kia đi ra, hai người đều vẫn duy trì trầm mặt, cảm thấy trong lòng có rất nhiều tin tức yêu cầu hòa tan, cho nên hai người sóng vai đi tới, ai đều chưa từng mở miệng. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ta không cảm thấy chịu đựng này hết thể sao, xử ra có thể như vậy hảo tâm suy tư trong chốc lát lúc sau, linh huyên đứng lại bước chân, thấp dọng mang theo ẩn nhân nói. Người nghĩ tới cái gì? Mạc sĩ thịnh viêm xoay người nhìn nàng, nhìn nàng nghiêm túc hỏi. Chuyện này, không biết rõ ràng. Chẳng những là huyên nhi, liền toàn bộ vân gia đều sẽ bại lộ ở nguy hiểm bên trong, giống như vô hình bên trong ai đều có khả năng sẽ ra tay. Sử gia giã tâm rất lớn, điểm này, chúng ta đều biết linh huyên ngẩn đầu nhìn hắn, nghiêm túc phân tích nói, nếu là sử gia nguyên bản liền nắm giữ trụ thuộc về vân gia tiền tài, sử gia sẽ biến thành bộ răng gì? Ta không cảm thấy sử hoành Trấn một đại nam nhân, sẽ lấy ái vì trước, không hận ta mẫu thân khác gả người khác, càng không oán ta mẫu thân năm đó không có nói với hắn như vậy chuyện quan trọng. Làm sử gia nhân tiền bị nhốt như vậy nhiều năm, liền đại triển quyền cức thời điểm đều không có. Mỗi một người nam nhân đều có gia tâm, bao gồm mạc sĩ thịnh viêm. hắn mặt ngoài bất cần đời, nhưng thực tế thượng đâu, hắn nắm giữ bí mật, chỉ sợ không phải tiểu nhân. Nhưng xử hoành chấn ly kinh mười mấy năm tưởng tra, từ đâu tra khởi. Linh huyên hơi hơi một đốn, nghiêng đầu nhìn trước mắt thanh minh nam nhân, nhét miệng cười, mỉm cười hỏi, viêm, tại thế nhân trong mắt, ngươi văn không thành, võ không phải liền chờ tiếp nhận chức vụ ung thân vương vị trí. Nhưng thực tế thượng đâu? Ngươi không cảm thấy sử hoành trấn tốt thật tốt quá sao? Nàng tình nguyện sử hoành trấn năm đó hận quá, hoang quá, cũng tốt hơn hết thể phòng khinh vân đạo, đương sự tình gì đều không có phát sinh quá. Mạc sĩ Thịnh Viêm nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, lập tức minh bạch trong đó thâm ý, nam nhân kia, sẽ có như vậy đại lòng dạ, nếu là hắn biết chính mình cùng huyên nhi có hú nước, nàng yêu chính là người khác, chẳng sợ nàng sẽ căm hận chính mình, cũng sẽ đoạt đoạt. một đoạn. Nhưng sự hoành chấn cùng thi minh lỗi chẳng những không có tranh đoạn, thậm chí còn cùng vân kinh thành bằng hữu. Bằng hữu như vậy, không cảm thấy quỷ dị sao. Xem ra, là nên hảo hảo điều tra một chút hai người kia. Tăng thâm, không bằng tăng xảo, không biết bọn họ hai cái, thuộc về cái loại này. Tháng năm sơ, tần Vân Thường cùng cổ minh chiến việc hôn nhân, long trọng mà long trọng, đó là cổ gia cùng nữ nam vương phủ cấp tần Vân Thường mặt mũi, không nghĩ nàng về sau bị người coi khinh. Rất nhiều người đều ghen ghét tần Vân Thường một cái con gái mồ côi, vào được cổ gia đại môn, còn trở thành cổ gia thiếu phu nhân, về sau cổ gia đương gia phu nhân, này đưa tới nhiều ít căm hận ánh mắt, cho nên âm thầm châm biếm châm trọc đều có, chỉ là ở thành thân bái đường nhập động phòng lúc sau, các nàng đều tìm không thấy giáp mặt chế nhạo thời điểm. Từ cấp tần vân thường thêm của hồi môn bắt đầu, chính là lấy duệ vương phi vì trước, người không tới, đưa đến hạ lễ lại là chân quý phi phạm. Hơn nữa linh uyên, linh gia, cổ phật vũ, đây đều là gắt gao che chở nàng người cho nên ai đều không chiếm được chế nhạo cơ hội. Thành thân cùng ngày, Linh Huyên một đường hộ rốt cuộc, cổ phượng vũ cái này xuất giá cô em chồng, càng là bảo vệ cho tân phòng cửa, xem ai dám ở cổ ra làm cản, cho nên Tần Vân Thường hôn lễ, ra này thuận lợi hài hòa, làm Tần Vân Thường cảm động trong lòng, làm chính mình chặt chẽ nhớ kỹ che chở nàng người. Tháng 5 trung tuần, Duệ Vương phi bởi vì một chút sự tình, động thái khí, Duệ Vương phủ phái người tới thỉnh cầm nương, cũng làm Linh Huyên đã biết. Cho nên nàng cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm đều hướng Duệ Vương phủ mà đi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Vừa đến Duệ Vương phủ, liền cảm giác được áp lực không khí, làm người liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. A Ninh Nguyệt Nhi tiếng kêu thảm thiết, đưa tới Linh Huyên chú ý, chạy nhanh làm Cẩm Nương đi vào nhìn, cũng thấy được Duệ Vương ở vừa đi tới đi đến, đứng ở hắn bên người cách đó không xa chính là thân là Duệ Vương chấp phi công dương Nguyễn tâm, giờ phút này đầy mặt bất lực, nhưng trong hai mắt oán giận là như thế nào đều che giấu không được, nhìn có chút thấm người. Sao lại thế này? Linh Huyên không hào hỏi, mạc sĩ Thịnh Viêm lại có thể dò hỏi, rốt cuộc hai người quan hệ luôn luôn thân hầu. Không phải nói còn muốn mấy ngày sao? Ninh Nguyệt Nhi trong bụng hoài chính là Duệ Vương Trường Tử, Hoàng thượng Hoàng Trường Tôn, nói không chừng mẫu bằng tử quý, chẳng những hộ được Ninh Nguyệt Nhi, còn có khả năng trợ chướng Duệ Vương rút một tay, đánh vỡ hiện giờ trên triều đỉnh Hoàng tử Phong Vương lại không có đất Phong sự tình. Cho nên, Hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng, Duệ Vương có bao nhiêu coi trọng, là có thể nghĩ đương nhiên, có coi trọng cũng có hận không thể Ninh Nguyệt Nhi giờ phút này chẳng những không có hài tử, thậm chí liền nàng đều biến mất sạch sẽ ác độc ý tưởng, cũng đến nỗi đã xảy ra chuyện như vậy. Duệ Vương không có trả lời, mà là đem âm độc ánh mắt dừng ở một bên Công Dương Nguyệt Tâm trên người, hận không thể lập tức làm trước mắt nữ nhân biến mất sạch sẽ. Không cần phải nói, mọi người đều biết chuyện này cùng Công Dương Nguyệt Tâm là có trực tiếp quan hệ, chỉ là nữ nhân này thật sự liền như vậy ngốc sao? Nguyệt Nhi tỷ tỷ nếu thật sự xảy ra chuyện. Duệ vương sẽ là một cái biệt quốc công chúa trở thành duệ vương phi sao. Linh huyên dùng không lớn không nhỏ thanh âm trào phúng, bên trong ý tứ thực minh bạch. Đông yến quốc sở dĩ đem mấy vị công chúa biến thành hoàng tử chắc phi, đơn giản là nghĩ về sau mặc kệ vị nào hoàng tử đương hoàng thượng, những cái đó công chúa chỉ là phi tử hoặc là quý phi, mà không phải chung cung chi vị. Công dương nguyện tâm có lẽ không cam lòng trở thành một cái chắc phi, muốn đương duệ vương phi, nhưng nàng rốt cuộc có hay không nghĩ tới trong đó lợi hại quan hệ đâu. Vẫn luôn đứng công Dương nguyện Tâm cảm thấy chính mình không có sai, nàng có cái gì so ra kém Ninh Nguyệt Nhi, nhưng cố tình Duệ Vương đối nàng không nóng không lạnh, thậm chí liền Ninh Nguyệt Nhi mang thai, đều không muốn thân cận chính mình, một tháng đến phía chính mình có thể đếm được trên đầu ngón tay, lấy nàng Tây Tần quá tôn quý công chúa thân phận, có cái gì so ra kém Ninh Nguyệt Nhi, cho nên mới sẽ ẩn nhẫn không được, hơi chút kích thích vài câu, khiến cho Ninh Nguyệt Nhi động thai khí. Duệ Vương trách cứ nàng, hừ, lại có thể đem nàng cấp thế nào? Nàng là đường đường một quốc gia công chúa, là tới hòa thân, lượng Duệ Vương không dám đem nàng thế nào. Nàng nhưng thật ra hy vọng Ninh Nguyệt Nhi động thai khí, một thi hai mệnh, về sau Duệ Vương phủ từ nàng đương đại, về sau ai còn dám trảo phúng nàng một quốc gia đường đường công chúa. Chỉ là, nàng trong lòng tính toán không tồi, nghe tới Vân Linh Huyên lời nói lúc sau, sắc mặt trắng bệnh, âm độc hai mắt như thế nào đều che lấp không được hướng về phía Vân Linh Huyên đi, giống như nàng không có trở thành Duệ Vương Phi, chính là bởi vì Vân Linh Huyên kia nói mấy câu làm cho Linh Huyên là dở khóc dở cười, nàng chỉ là hảo tâm nói ra sự tình chân tướng, làm đại gia tường an không có việc gì mà thôi, nữ nhân này là không biết người tốt tâm à? Huyên Nhi, không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, sẽ như vậy thông minh. Mặc sĩ Thịnh Viêm che chở trả lời Linh Huyên nói, lại hung hăng chào phúng công Dương Nguyệt Tâm, đối nàng nháo ra tới sự, rất là không vui. Nếu là Ninh Nguyệt Nhi xảy ra chuyện, Đông Yến Quốc thế cục rất có khả năng sẽ thay đổi, cùng Ninh ra quan hệ, lại sẽ có xuất nhập cho nên hiện tại chỉ còn lại có một chút, chỉ hy vọng linh nguyệt nhi bình an không có việc gì. duệ vương phi động thai khí, cựu tử nhất sinh tin tức, lập tức liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành, cũng kinh động linh ra người, linh phu nhân thậm chí liền thiệp đều không có đệ, trực tiếp vào duệ vương phủ, có thể thấy được nàng trong lòng vội vàng. bá mẫu linh huyên nhìn đến linh phu nhân kia vội vàng bộ dáng, sợ nàng ái nữ thân thiết, trách cứ duệ vương mà bị người bắt lấy cái gì nhược điểm, liền lập tức tiến lên nâng trụ nàng, phân phó người chuyển đến lý dựa. Sau đó nhỏ giọng khuyên nói, "Nguyệt Nhi tỷ tỷ sẽ không có việc gì, hai tử cũng liền mấy ngày nay sinh ra, Cẩm Nương đã mang theo cấp cứu dược đi vào." Ninh phu nhân gần nhất thời điểm, là hận không thể đau mắng Duệ Vương một đốn, một đôi thượng linh huyên quan tâm đôi mắt, lập tức minh bạch chính mình con rể là cỡ nào cao quý thân phận, liền tính là nữ nhi thật sự xảy ra chuyện, vì Ninh phủ, chính mình cũng không thể nói nửa câu không phải, cũng chỉ có thể chịu đựng tức giận, dựa vào linh huyên nói, ngồi vào một bên lẳng lặng chờ. Đa tạ thế tử phi năm đó cái kia liếc mắt một cái giành được nàng thích tiểu nha đầu. Hiện giờ đã thành Ung thân vương phủ thế tử phi, nghĩ đến thật đúng là làm người cảm thán. Phu nhân không cần khách khí, ta cùng Nguyệt Nhi tỷ tỉ tỷ tỉ tình cùng tỷ muội, tự nhiên không hy vọng nàng sẽ ra chuyện. Ninh Nguyệt Nhi quý vị duệ vương phi, trước sau đều không quên năm đó bản thân, đối tần vân thưởng cũng là cực kỳ coi trọng, nàng thích như vậy đơn thuần người, không phải vì danh, vì lợi, đơn giản là lúc trước đơn giản, phong sinh như cũ thỉnh thoảng truyền đến linh nguyệt nhi tiếng kêu thẳng thiết đại gia chờ cũng là mày thâm nhăn, ai đều không muốn như vậy đứng vài người ở trong sân không ngừng qua lại đi tới giống như như vậy mới có thể tiêu trừ bọn họ trong lòng cái loại này bất an a nha không hảo vương phi hôn mê bên trong truyền đến tiếng kinh hô làm bên ngoài người đều đi theo đại biến sắc mặt linh phu nhân càng là chân càng mềm lún tan nát coi lòng nị non nguyệt nhi làm linh huyên nhìn cũng là không đành lòng mọi người bên trong Chỉ có công dương nguyện tâm là khỏe miệng mỉm cười, giống như thực vừa lòng như vậy kết quả. Liên ở nàng âm thầm đắc ý thời điểm, một đạo sắc bén tầm mắt dừng ở nàng trên người, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, một đôi tay liền hung hăng bóp lấy nàng cổ, đầy mặt âm trầm nói, nếu là vương phi xảy ra chuyện, ngươi liền chờ trốn cùng. Một cái hòa thân công chúa, Tây Tần Quốc còn có thể phái binh tới sao? Không biết sống chết đổ vật cặp kia thị huyết con người, thẳng tóc nhìn chăm chú công dương nguyện tâm hai mắt xem nàng sắc mặt trắng bệnh liền hô hấp đều phải hít thở không thông. Như vậy tản mát ra khí thế Duệ Vương làm linh huyên sử sốt, có chút hồ nghi nhìn mạc sĩ thịnh viêm, cảm thấy chính mình cũng không giống như là thực hiểu biết một chút sự tình. Ở bên ngoài người trong lòng, Duệ Vương luôn luôn ôn hòa có lễ, đối ai đều là tiến thối khéo léo không có gì dơ bẩn cũng không có gì khả đắc ý địa phương người như vậy, không có cường thế sắc bén thủ đoạn, kỳ thật thực không thích hợp đương một cái quân vương. Nhưng hôm nay hoàng gia Quả nhiên liền không có một cái đơn giản người phóng, buông tay liếc hầu bị bóc chặt, cái loại này hô hấp sắp cảm giác hít thở không thông, làm công dương nguyện kinh hái khủng, cũng sợ hãi chính mình gặp phải tử vong. Ở Duệ vương trong phủ, liền tính không được sủng ái, nhưng ăn mặc không thể so chính mình ở tây tần quá, nàng chỉ là không cam lòng mà thôi. Hiện giờ đương tử vong cảm giác xâm nhập nàng đầu vóc thời điểm, nàng mới kinh ngạc phát hiện sợ hãi, cảm thấy hối hận. Đừng loạn ưu, bắt người tham bên ngoài loạn, bên trong cũng loạn. Cũng may cẩm nương giận mắng thanh âm vang lên, làm mọi người cảm thấy một chút thở phào nhẹ nhõm. Nàng nếu xảy ra chuyện, buồn vương chẳng những muốn ngươi đền mạng, còn muốn Tây Tần Quốc chôn cùng. Kia sắc bén khí thế, mới là duệ vương chân chính tính tình đi. Tàng hào thâm A. Phanh. Bị duệ vương hung hăng một quang ngã, công dương nguyện tâm trật vật ngã ở trên mặt đất, đã không có mới vừa rồi đắc ý cùng âm ngoan, có rất nhiều hoảng sợ sau sợ hãi. Vì một cái ninh nguyện nhì, vương gia muốn khiến cho hai nước chiến tranh sao. Ninh Nguyệt Nhi phục hồi tinh thần lại, chất vật quỳ dạp trên mặt đất, ngoái đầu nhìn lại nhìn cùng thay đổi cá nhân dường như Duệ Vương, không dám tin tưởng chất vấn nói. Buồn Vương khiến cho hai nước chiến tranh. Duệ Vương chào phúng cười, châm chọc nói, kia không phải ngươi ý tứ sao. Công Dương Nguyễn tâm mê hoặc nhìn trước mắt nam nhân, không làm rõ được hắn rốt cuộc là cái dạng gì người. Phía trước, nàng vài lần muốn chọc giận hắn, nhưng hắn đều ẩn nhận xuống dưới, chỉ là không được nàng đi treo chọc Ninh Nguyệt Nhi, cho nên cảm thấy Duệ Vương hẳn là tính tình nu hòa. Hảo đắn đo. Chính là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Duệ Vương, thế nhưng là người như vậy. Thâm tàng bất lộ, so mạc sĩ lăng hiên tốt quá nhiều. Giờ khắc này, nàng là thật sự hối hận. Nếu là Duệ Vương về sau có thể đăng đại vị, chính mình liền tính không phải hoàng hậu, lấy chính mình một quốc gia công chúa tôn quý, hẳn là quý phi hoặc là hoàng quý phi, thân phận, cũng là không cần nói cũng biết. Nhưng hôm nay, hết thể đều bị nàng cấp làm tạp. Vương phi tỉnh bên trong truyền đến kinh hỉ thanh âm là mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ông trời phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Ninh Phu nhân tâm tình như là địa ngục về tới thiên đường, không biết là nên khóc hay là nên hỉ. Biết Ninh Nguyệt Nhi mạnh khỏe, Công Dương Nguyệt Tâm tâm tư cực kỳ phức tạp, không biết nên có cái dạng nào ý tưởng. Người tới nhìn ngã ngồi trên mặt đất Công Dương Nguyệt Tâm, Duệ Vương rất là khinh thường mệnh lệnh nói, đem Trác Phi đỡ đi xuống, về sau trừ bỏ nàng chính mình sân, nơi nào đều không được nàng đi. Cái này là biến tướng giam lỏng, lấy tuyệt hậu hoạn. Liên Như công Dương Nguyễn Tâm đoán trước như vậy, Duệ Vương không thể giết nàng, chính là hiện giờ đối với một cái chính trực thanh xuân niên hoa nữ nhân tới nói, là sống không bằng chết trà tấn, so giết nàng càng vì tàn khốc. Như vậy kết quả, làm công Dương Nguyễn Tâm không phục, nhưng nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, đã bị người dùng tay che miệng lại, hoàn toàn không cho phép nàng ậm ý, ở chỗ này làm cản. Thiếu công Dương Nguyễn Tâm tồn tại, không khí rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp một ít, nhưng cũng làm linh huyên càng vì đề phòng. Đối với hoàng tộc người Đặc biệt là có giã tâm người, không biết vì cái gì, nàng luôn là có một loại nói không rõ, nói không rõ tâm tư. Có lẽ là kiếp trước bị tính kế, cho nên trước sau không bỏ xuống được. Chờ đợi thời gian nhất gian nan, Ninh Nguyệt Nhi tình huống thực nguy cơ, cũng may có cẩm nương ở, liên tiếp đem ngất nàng cấp kéo lại, ở hai cái canh giờ lúc sau, rốt cuộc sinh hạ một cái nam anh, rồi sau đó bởi vì quá mức mỏi mệt mà ngất xỉu. Hoa hoa giống như miêu Nhi giống nhau tiếng khóc, làm mọi người tâm đều Ninh đi lên. Xin mọi người chăm miệng một lời kêu, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, rốt cuộc cảm thấy đẩy ra mây đen thấy nguyệt sáng tỏ. Vương Phi đâu, Vương Phi thế nào? Ninh thị nhớ tới chính mình nữ nhi, thất thanh hỏi. Phu nhân yên tâm, mẫu tử bình an, Vương Phi mạnh khỏe, chỉ là quá mức mỏi mệt, đã ngủ đi qua cẩm nương ở bên trong trả lời. Trời biết nàng giờ phút này cái chán đã toát ra nồng đậm mồ hôi, cả người càng là từ trong nước vớt ra tới dường như. Tất cả mọi người biết, nếu là Ninh Nguyệt Nhi hoặc là hài tử xảy ra chuyện toàn bộ trong phòng người đều không thể thoái thác tội của mình, liền tính phía trước Vương Phi là đã hiểu thai khí, nhưng cũng sẽ không bị tha thứ. thật tốt quá, thật tốt quá, Ninh Phu nhân hốc mắt chứa đầy nước mắt, đến giờ phút này nàng mới là chân chính thở phào nhẹ nhõm. kéo kẹt bên trong người đem Hải Tử thu thập hào lúc sau, bọc lên bao bị, bị cẩm nương ôm vào trong ngực ôm ra tới, lập tức mọi người đều đón đi lên, đem ánh mắt dừng ở mới vừa rồi ngao ngao khóc lớn Hải Tử trên người. bái kiến Vương gia cẩm nương nhìn đến dưới Vương, lập tức hành lễ nhưng bị Duệ Vương cấp ngăn cản. Hắn tầm mắt dừng ở Cẩm Nương trong lòng ngực hài tử trên người, biểu tình kích động, giơ tay muốn tiếp nhận đi, nhưng lại sợ hãi cái kia mềm mại hài tử, đem chính mình một cái dùng sức, liền sẽ xúc phạm tới hắn, chỉ có thể bất lực nhìn, không dám chân chính tiếp nhận tới. Ninh phu Ú nhân đã sớm nhịn không được, vượt qua đi đến Duệ Vương phía trước, từ Cẩm Nương trong lòng ngực thuần thục ôm qua hài tử, nhìn đến chặt chẽ hai mắt hài tử, cảm thấy hết thể đều qua cơn mưa trời lại sáng. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia trong việc người bao gồm cẩm nương ở bên trong, tất cả mọi người quỳ xuống chúc mừng. Thưởng, thật mạnh có thưởng chính mình không dám ôm, nhưng như vậy nhìn, liền cảm thấy trong lòng đặc biệt thấy đủ duệ vương lớn tiếng hô, làm sở hưu áp lực không khí đều biến mất. Duệ vương vi sinh, mẫu tử bình an, cái này kinh người tin tức, thực mau liền truyền vào trong cung, làm hoàng thượng long tâm đại duyệt, kia ban thưởng cũng không cần tiền dường như, nước chảy giống nhau vào duệ vương phủ, xem các vị hoàng tử là trong lòng hâm mộ lại không thể nơi hà. Như vậy hạ mệnh. Một lần là được con trai thượng quan yên lam nghe được tin tức này, nghiến răng nghiến lợi thấp la hét, lại không dám làm cản tạm đồ vật. Đây là Đông Yến quốc đại hỉ sự, nàng nếu là giận tạm đồ vật, bị truyền tới hoàng thượng lỗ thai, đã có thể không có gì nàng hảo quả tự ăn. Cho nên nàng nhịn. Cũng may chính mình trong bụng cũng có một cái hài tử, Ninh Nguyệt Nhi có thể mẫu bằng tử quý, chính mình cũng có thể. Vương phi tất nhiên cũng có thể như nguyện một bên nha hoàng chạy nhanh thấu trước lấy lòng liên sợ tính tình em tình bất định vương phi lại muốn khởi cái gì chuyện xấu. Thượng quan yên làm rỗi tay vướt chính mình bụng, trong lòng có bao nhiêu mong đợi, chỉ có nàng chính mình trong lòng minh bạch. Nếu là một lần là được con trai, chính mình ở trong vương phủ cũng coi như là có chỗ dựa, nếu không phải, nàng cũng không biết chính mình nhật tử nên như thế nào qua. Không biết sao lại thế này, vương gia đối tức mặc nhạc hiểu rất là coi trọng, một tháng, cơ hội có hơn phân nửa cơ hội đều ở nàng trong viện, cũng may như thế được sủng ái đều không có làm nàng mang thai. Nếu không nói, còn không biết sẽ thế nào đâu. Nói lên mang thai, nàng nhớ tới một việc. Vân Hà, so với chính mình sớm, đánh giá liền phải sinh. Nếu là nàng sinh ở chính mình phía trước, kia chính mình chẳng những là cái chê cười, nàng trong bụng hải tử, sẽ là chính mình trong bụng hải tử uy hiếp, cho nên nàng mị một chút hai mắt, cảm thấy mặc kệ lâu như vậy, nên làm chút sự tình. chương 280 Vân Hà chết thảm. Từ Duệ vương phủ ra tới, cầm nương cảm thấy chính mình đến bây giờ. Chính mình đi đường đều là khinh phiêu phiêu, có chút đi không xong. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi Linh Huyên nhìn đến Cẩm Nương như thế, biết là bị dọa sợ. Chính là, y lý thuật cao minh y hiền nữ, đại khái liền nàng một cái, nếu là không có nàng, Duệ Vương phi lúc này đây cũng là giữ nhiều lành ít, cho nên nàng cũng không hối hận Cẩm Nương đi Duệ Vương phủ. Làm tốt nhất hư tính toán, nàng cũng sẽ cứu Cẩm Nương một mạng. Ân Cẩm Nương khỏe miệng vỡ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, sau đó thượng vân ra xe ngựa. Suy nghĩ cái gì? Mạc sĩ thịnh viêm thấy nàng phát hiện Duệ Vương gương mặt thật lúc sau, liền vẫn luôn nhíu mày không biết ở suy tư cái gì, liền mở miệng do hỏi, nghĩ nàng vẫn là che giấu rất nhiều sự, tổng cảm thấy nàng có rất nhiều bí mật dường như, làm người nắm lấy không ra. Duệ Vương là cái dạng gì người? Châm gì gì lên xe ngựa, Linh huyên ngựa khí có chút chần chờ không xác định hắn có thể hay không đem như vậy bí ẩn sự tình nói cho chính mình. Công Dương Nguyễn Tâm đã bị giam lỏng, nhìn đến Duệ Vương chân thật bộ mặt người có mấy cái dám nói đi ra ngoài đâu. Huống chi, Duệ Vương phủ vinh nục cùng bọn họ có quan hệ mật thiết, cho nên chuyện này, tương đương không có phát hiện. Nha đồng đốc, không cần tưởng nhiều như vậy, mỗi cái hoàng tử luôn có thuộc về chính mình bảo hộ thủ đoạn, nhưng có một chút ta có thể chứng minh, Duệ Vương có được dã tâm chỉ là bởi vì hắn là hoàng tử, dùng thủ đoạn cũng đều là quang minh chính đại, chưa bao giờ xấu xa cùng nhân vi khó, cùng hiên vương là hoàn toàn bất đồng người. Hắn cái này là biến tướng ở nói cho nàng, Duệ Vương cũng là có tâm vấn đỉnh cái kia vị trí nhưng Quang Minh lối lạc Linh Huyên chỉ là nhìn hắn một cái cũng không có trả lời nàng trong lòng ở suy tư chẳng lẽ kiếp trước Duệ Vương sẽ suy sụp là bởi vì chính mình đứng ở Mạc sĩ Lăng Hiên bên kia cho nên viết lại sở hữu kết quả hiện giờ đâu không có chính mình trợ giúp Duệ Vương lại ẩn tàng rồi chính mình thật bản lĩnh Mạc sĩ Lang Hiên còn có thể đắc ý bừa bãi sao Mạc sĩ Thịnh viêm chuyên chú nhìn nếu mày suy tư tiểu nữ nhân tổng cảm thấy nàng cái mê làm người nhìn không thấu, đoán không rõ, giống như vận mệnh chú định ở lôi kéo cái gì, nói không rõ, nói không rõ. Hiên vương có sử gia quân, còn có một cái cao thâm khó đoán sử hành trấn, duệ vương có cái gì? Hoàng hậu hiện giờ có chính mình thân sinh tử, còn sẽ làm nhà mẹ để người duy trì duệ vương sao? Duệ vương ban đầu mẫu hậu gia tộc đã theo tiên hoàng hậu biến mất mà yên lặng, căn bản không có biện pháp duy trì duệ vương. Nếu là hơn nữa vân gia quân đâu? trần chờ trong chốc lát, mặc sĩ thịnh viêm thử hỏi. Linh huyên ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, thấy hắn ánh mắt kiên định, cũng không có lùi bước, liền nghiêng đầu hỏi, người là nghiêm túc. Là hữu lực trả lời tỏ vẻ hắn quyết tâm, hắn rôi tay ôm quá nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, không vì cái gì khác, liền vì không cho hiên vương mục đích đạt thành, ta cũng duy trì rệ vương thượng vị, rốt cuộc hắn có thể dung người, mà hiên vương không có cái kia độ lượng. Mạc sĩ lăng hiên đối Linh huyên có bao nhiêu đại mơ ước, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là ở thành thạo kháng cự. Hơn nữa chính mình cuối cùng cùng huyên nhi thành thân, mạc sĩ lăng hiên nếu là trong lòng không hận nói, đó là không có khả năng. Cho nên, vì lấy trừ hậu hoạn, hắn là tuyệt đối không cho phép hiên vương thượng vị. Mà vân gia quân, chính là duy trì duệ vương cuối cùng lợi thế. Linh huyên dựa vào ở mạc sĩ thịnh viêm trong lòng ngực, nghĩ trước mắt thế cục, biết chính mình cũng không có dư thừa lộ có thể đi. Chỉ là, nàng duy nhất hy vọng chính là duệ vương thật sự như mạc sĩ thịnh viêm nói như vậy, có dung người chi tâm, nếu không nói. tháng 5, Đối với Linh Huyên tới nói, là cái ngày lành. Tân vân thường thành thần, Linh Nguyệt Nhi sinh đứa con trai, tuy rằng trung gian có khúc chiết, nhưng ít ra bình an. Thời gian, ở người Mỹ mắt phía dưới, nháy mắt liền đi qua. Trình đốn ung thân vương phủ lúc sau, Linh Huyên thừa dịp nhàn nhã thời điểm, giáo mai nhi quản gia chi đạo, làm cho nàng về sau có thể chân chính trở thành người khác trong mắt mai của chúa. Chỉ là, nhàn nhã tự tại nhật tử luôn là không giải tùy theo mà đến, là từng cái làm đầu người đau dục nước sự tình. Với sau, trong vương phủ sự tình, người châm trước xử lý, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Hỏi lại ta Linh Huyên thấy Mai Nhi học nghiêm túc, tự nhiên giáo không chút nào che giấu. Hảo Mai Nhi gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng, cũng vì chính mình tương lai nhiều một tầng tin tưởng. Chủ tử, đã xảy ra chuyện. Liêu xanh từ ngoài cửa tiến vào, sắc mặt nôn nóng nói. Làm sao vậy? Linh Huyên đem trong tay sổ sách giao cho Mai Nhi lúc sau, ngẩn đầu nhìn Liêu xanh hỏi. Vân Hà đã chết. Một thi hai mệnh. Cái gì? Lần này, Linh Huyên ngồi không yên, bởi vì quá mức khiếp sợ, lập tức đứng lên. Sao lại thế này? Nàng không phải sắp sinh sao? Nàng so thượng quan Yên Lam còn muốn mang thai, liền sắp ngao tới rồi, như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt thượng xảy ra chuyện đâu? Nàng thấy Huyên Vương Phủ cũng không có xuất hiện chuyện gì, bình tinh thực, cho rằng Vân Hà là biết như thế nào bảo hộ chính mình, cũng ý định muốn lưu trữ Vân Hà cách hướng thượng quan Yên Lam, cho nên mới nhậm này phát triển đi xuống. Nhưng đến cuối cùng thời điểm, vẫn là đã xảy ra chuyện. Nàng không tin chuyện này đổi kịp quan yên là một chút quan hệ đều không có, chỉ là không ngờ nàng như vậy tàn nhẫn độc ác, ở hai tử thành hình liền phải sinh hạ tới thời điểm, lại ra tay tàn nhẫn, khó trách kiếp trước có thể đối chính mình cùng Vân ra xuống tay, quả thực so nam nhân còn ngon độc. Vân Phủ người đã biết sao? Tin tức truyền khai, tin tưởng bên kia cũng được đến tin tức. Hẳn là đã biết, giống như từ hiên vương truyền ra tin tức là Vân Hà chết, cùng nam vũ quốc công chúa có quan hệ. Hiên Vương Phi nói muốn nghiêm trị, nhưng bị hiên Vương cấp ngăn cản liếu xanh đem chính mình tìm hiểu đến sự tình nói ra, chờ đợi chủ tử bình luận. Tức Mặc nhạc yểu, Linh Huyên nhớ tới cái kia làm người kinh diễm công chúa, cảm thấy nàng một cái cao cao tại thượng công chúa, không đối thượng quan yên làm xuống tay, lại hướng về phía một cái liền chất phi đều không phải nữ nhân, kia không phải nhất ngu ngốc hành động sao? Vân Hà đã chết, nhất đắc ý chính là thượng quan yên làm, nàng lại có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu? Cho nên có mắt nhìn đều biết trong đó miêu nhị cũng trách không được hiên vương ngăn cản, thượng quan yên làm muốn nhất tiễn song điêu, đó là không có khả năng. Làm ngươi chuẩn bị xe ngựa, đi vân phủ linh huyên làm liêu xanh đi trước chuẩn bị, ngay sau đó đi theo một bên Mai Nhi nói, trong phủ sự tình, ngươi chiếu cố, nếu là đại ca ngươi đã trở lại, nói cho hắn ta nơi đi. Hảo Mai Nhi lo lắng gật gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Cái kia Vân Hà, nàng là biết một chút, thực chơi chén nàng người như vậy, chính là, tưởng tượng đến một thi hai mệnh. Trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không đành lòng Người đã chết Cái gì thù hận đều không có Mặc kệ bao lớn ân đoán Đều nên buông xuống Linh huyên tới rồi vân phủ Bên trong không khí là có chút áp lực Nhưng là cũng may không có hỗn loạn Các làm các đều tường ăn không có việc gì Huyên nhi vân mặc nhìn đến nàng Hốc mắt nhịn không được đỏ Nhị bá Người muốn nén bi thương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Mặc kệ thế nào Vân hà đều là vân ra người Liền tính là nhị bá nhận tâm đuổi đi nàng cũng không thay đổi được là quan hệ huyết thống kết quả. Ai vân mặc thật mạnh thở dài một tiếng, nháy mắt già rồi rất nhiều, đều do nàng chính mình, tâm quá lớn, bạch bạch tặng tánh mạng. Nếu là sớm biết rằng có như vậy kết quả, lúc trước, nói cái gì đều phải câu nàng, không cho tảo thị mê hoặc nàng, làm hại chính mình muốn người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh. Duy nhất một cái bảo bối nữ nhi, lại là đích nữ xuất thân, sao có thể sẽ không coi trọng đâu. Chỉ là, lúc trước vân hà quá làm người thương tâm. Cho nên mới làm hắn không thể không nhẫn tâm. Nhưng cuối cùng, cái gì đều vãn hồi không được. Linh Huyên nhìn Thương Tâm muốn chết nhị bá, trong lòng biết, tạo thành này hết thảy đều là chính mình, là chính mình làm Vân Hà nhập hiên vương phủ, đem nàng ném ở một đám như lang ngoan độc nữ nhân đôi, làm nàng đau khổ dãi rủa, nhận hết cực khổ mà chết. Hối hận sao? Không, nhớ tới kiếp trước Vân gia tao ngộ hết thảy, nàng không hối hận. Lưu chữ Vân Hà, sẽ cho Vân phủ mang đến cái dạng gì hậu quả, không phải mọi người có thể thừa nhận cho nên chết một cái Vân Hà, làm Vân phủ bình an, đang giá đến nỗi nhị bá thương tâm, đến chậm rãi khép lại. Vân mặc thương tâm, nhưng ít ra còn nhị được, rốt cuộc đối Vân Hà cũng là từng có một trận thất vọng. Chỉ là hiện tại nhất lo lắng chính là Vân Hà cùng Vân phủ quan hệ chặt đứt, Vân phủ người căn bản không có khả năng đi đưa Vân Hà cuối cùng một tầng, mà Vân Hà bởi vì ở Hiên Vương phủ là cái thiếp thất, chỉ sợ căn bản không có cái gì lòng trọng mai táng, nhiều nhất chính là xem ở nàng hoài con vua phân thượng cho nàng một cái đơn giản mộ địa, hảo có cái quy túc Như vậy kết quả, làm mọi người khó có thể tiếp thu rồi lại không nghĩ cùng Hiên Vương dính dáng đến quan hệ, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng, cuối cùng không thể không từ bỏ Vân Hà, coi như Vân Phủ thật sự chưa từng có như vậy một cái nữa nhi đi. Thậm chí, liên nàng ngủng mạng, đều không thể vì nàng đòi lại một cái công đạo. Lúc trước, ở Vân Hà đi theo mạc sĩ Lăng Hiên hồi Vân Phủ thời điểm, muốn tính kê Vân Phủ, cũng đã bị Vân Phủ người từ bỏ, hiện giờ chỉ là đồ tăng một chút bi thương thôi nhị bá hà nhi thủ sẽ báo ngươi không cần quá mức thương tâm linh huyên không biết nên như thế nào an ổn nhưng là hiên vương phủ thiếu vân ra tổng nên phải trả lại kiếp trước cùng kiếp này phát sinh không giống nhau chỉ cần hiên vương phủ tới rồi cũng liền tính là vì vân hà báo thù phụ thân hiên nhi nói rất đúng hiện tại tình huống đặc thù vân phủ quá khác thường ngược lại sẽ bị người có tâm tính kế vẫn là không cần quá nhiều thương tâm núi cao vút tận tầng mây đối vân hà Cũng là hận này không tranh. Vân ra mấy cái huynh đệ, vốn dĩ đều là hoàn toàn không có sử dụng, hiện giờ, ở huyên nhi nhắc nhở hạ, đều từng người có xuất xứ, liền vân giật đều bởi vì huyên nhi đặc thủ chiếu cố mà thành bảo hộ vân ba người, mấy cái huynh đệ xem như một lòng vì vân phủ tương lai mà nỗ lực, chỉ có vân hà cái này đặc thủ, không biết gia tộc quan trọng, cố tình nổi lên như vậy tâm tư, làm sao không phải bởi vì Tào thị đâu. Đáng tiếc, hiện giờ Tào thị đã xung quân. Nếu nàng nếu là biết Vân Hà mang thai sinh sản phía trước đã chết, không biết trong lòng là cái gì cảm giác. Ai Vân mặc không có phản bác, mà là thương tâm thật mạnh thở dài một tiếng, bên trong tràn ngập vô hạn bi thương. Linh huyên thấy núi cao vút tận tầng mây bồi nhị bá, liền đi gặp tổ mẫu. Vân Kha Thị cũng là vẻ mặt thương tâm, từ Bùi Thị cùng Khương Thị ở khuyên bảo, tuy rằng không có khóc thiên thường địa, nhưng hốc mắt cũng là hồng hồng, chắc là mới vừa biết tin tức thời điểm, có chút ẩn nhận không được. Nhìn đến cái này tình cảnh. Linh huyên nhịn không được ở trong lòng nỉ non, vân hà a vân hà, ngươi hai đời đều ích kỷ tới cước điểm, một lòng vì chính mình, cuối cùng lại làm người nhà vì ngươi thương tâm, ngươi nỡ lòng nào đâu. Nếu có kiếp sau, chỉ mong ngươi hiểu được người nhà quan trọng, không cần cô phụ quan tâm người của ngươi. Vân phủ người ngoài miệng nói oán hận vân hà, nhưng thực tế thượng đâu, đánh gãy xương cốt còn dính gân, như thế nào đều tránh không được. Huyên nhi, có từng biết rốt cuộc ra chuyện gì? Chỉ là tin tức truyền đến thời điểm, nói mơ mơ hồ hồ cũng không biết làm sao vậy, chỉ nói Hà Nhi không có, liền trong bụng hài tử cùng nhau không đuổi thị nhìn đến nàng, chủ động do hỏi. Vân Phủ, thiếu chất vấn thân phận, chỉ muốn biết Vân Hà rốt cuộc là chết như thế nào. Đại ba mẫu, ta cũng không phải rất rõ ràng, ở trong Vương Phủ nghe thấy cái này tin giữ lúc sau, liền vội vàng đuổi tới nơi này sự tình không biết rõ ràng, nàng cũng không dám nói cái gì, chính là nói, lại có thể như thế nào đâu. Nàng chắc chắn sự tình đuổi kịp quan Niên làm thoát ly không được quan hệ, Nhưng là nàng hiện tại mang thai, liền tính là muốn đối phó nàng, cũng khó, cho nên vẫn là chờ nàng sinh hài tử lại nói. Đến nỗi Hiên Vương, hắn giã tâm là tuyệt đối sẽ không làm Thượng Quan Yên Lam tính kế tức mặc nhạc yểu. Hiên Vương Phủ, giờ phút này cũng là một đoàn loạn. Linh Huyên nói, làm vài người đều trầm mặc. Sau lại, mặc sĩ thịnh viêm hồi Phủ lúc sau, biết Linh Huyên tới rồi Vân Phủ, mới vội vàng chạy tới, nói Hoàng thượng tức giận, đã trừng phạt Hiên Vương Phủ hậu viện mọi người, liền Thượng Quan Yên Lam đều bị giam lòng không có sinh song hài tử, không cho phép ra sân. Chỉ là một cái thiết thất, như thế nào làm hoàng thượng tức giận rồi. Linh huyên cảm thấy cổ quái. Hoàng thượng con vua vốn là gian nan, hậu cung giai lệ ba nghìn, tổng quá liền như vậy vài vị hoàng tử. Đại hoàng tử thành thân sớm, lại không có hài tử, cho nên duệ vương trong phủ xem như hoàng trưởng tôn, nhưng hắn cũng hy vọng hoàng tộc thịnh vượng, càng thích nhìn thấy đời sau con cháu thịnh vượng, chẳng sợ vân hà chỉ là cái thiết thất, cũng hy vọng hài tử có thể bình an. Mạc sĩ thịnh viêm đem trong đó lợi hại quan hệ giải thích một lần, mà Vân Hà sẽ ra chuyện thời điểm, vì nàng trong bụng hải tử. Hiền vương sai người mộ bụng, ra tới chính là một cái đầy mặt màu đỏ tím thành hình Nam Anh, càng làm cho Hoàng thượng tức giận. Nếu là cái nữ Anh, Hoàng thượng có lẽ trong lòng sẽ hảo quá một ít, có biết là cái thành hình Nam Anh, có thể nghĩ, kia lửa giận là cỡ nào tràn đầy. Mọi người thuổn thức không thôi, không nghĩ tới Vân Hà đã chết lúc sau, còn gặp như vậy đối đãi, Bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Vân Hà nếu thật sự sinh hạ Nam Anh, sẽ không mẫu bằng tử quý, ngược lại mang đến càng nhiều nguy hiểm, với nàng tới nói, có như vậy kết quả, có lẽ là tốt. Vân Hà chết, làm Vân Phủ người thương tâm, nhưng cũng không chế trụ, chỉ là kinh thành từ từ trúng khẩu, khó tránh khỏi sẽ chỉ trích Vân Phủ quá mức nhận tâm, liền Vân Hà sau khi chết đều không nhận, tuyệt tình rốt cuộc gì đó, chỉ là Vân Phủ người nhắm chặt miệng, tốt, hư đều không trả lời, tùy ý nhân ra nói bình luận. Chủ tử Đang Thịnh đã trở lại linh huyên mới từ Duệ Vương Phủ trở về, liền nghe được liêu sanh tới bẩm báo. Duệ Vương Phi còn ở ở cữ, huyên Vương Phủ liền đã xảy ra chuyện như vậy, dụ tâm kín đáo người đem hai kiện không tương quan sự tình liên hệ ở bên nhau. Muốn kích thích Duệ Vương Phi, nàng được tin tức, cùng Tần Vân Thường đi nhìn nàng, cũng may không có công dương nguyện tâm đắc lan lộn. Duệ Vương Phi ở cữ là làm tương đương hảo, nhìn người đều so trước kia tinh thần rất nhiều, làm nàng rất là cao hứng. Làm hắn tiến vào Đang Thịnh mấy năm nay đều bên ngoài giúp đỡ Linh Huyên tuần tra vân ra sản nghiệp, bởi vì nàng không thể động, vân ba không thể lâu lắm rời đi Kinh Thành, cho nên đem chuyện này, bí mật giao cho hắn. Linh Huyên nghĩ đến, từ 10 tuổi mang theo Đang Thịnh từ Giang Nam đến Kinh Thành, nhoáng lên, đều 8 năm. Này 8 năm, Đang Thịnh ở nỗ lực hướng lên trên đi, học được rất nhiều, cũng thích lũy nhất định tài phú, lại quên cưới vợ. Lúc này đây, chờ hắn trở về, nhất định cho hắn tìm một môn như ý hôn sự cũng làm cho hắn tương lai có cái bảo đảm. Tiểu nhân cấp chủ tử thỉnh an đang thịnh tiến vào thời điểm, đầy mặt phong xương, nhìn người càng thành thuộc cộng trọng. Mau đứng lên linh huyên nhìn đến hắn, cũng cực kỳ cao hứng, bởi vì ở nàng thời điểm khó khăn nhất, là đang thịnh vẫn luôn trung thành và tận tâm duy trì chính mình. Này một phần công lao, nàng là ghi nhớ trong lòng. Ngồi đi, Liễu xanh, châm trà. Là liêu xanh hiện tại hoàn toàn thích hướng chính mình nha hoàng thân phận, làm cũng là điểm điểm tích tích. Này một chuyến. Vất vả ngươi linh huyên cảm kích nói, lúc này đây đi, đã nhiều năm đều không có hồi kinh, lại liên tiếp từ ngoại nói tin tức hồi kinh, cũng coi như là tận tâm tận lực. Là tiểu nhân nên làm đang thịnh hàm hậu cười, như vậy nhiều năm qua, mặc kệ hắn hiện giờ ở Vân Gia là cái gì địa vị, trước sau vẫn duy trì bản tâm, cũng coi như là rất khó được. Úc, đúng rồi, chủ tử, tiểu nhân ở hồi kinh thời điểm, thu được một phong từ Nam Vũ Quốc truyền đến tin, nói là muốn đích thân cấp chủ tử, chỉ là tiểu nhân trở về đi ngang qua bên kia. Liền thuận tay mang về tới nói, liền móc ra trong lòng được tin, qua tay giao cho một bên liễu xanh. Nam vũ cốp tới. Linh huyên có vẻ tò mò, duỗi tay tiếp qua đi, không biết bên kia ai sẽ cho chính mình viết thư. Nguyên bản không chút để ý thần sắc ở nhìn đến tin chung nội dung thời điểm, đột nhiên thay đổi, kia ngưng trọng thần sắc, làm liêu xanh cùng đang thịnh đều cảm thấy sự tình không nhỏ, bằng không chủ tử sẽ không có như vậy biểu tình. Chủ tử, là phát sinh chuyện gì sao? Liêu Xanh thấy chủ tử nhìn trầm chầm, chầm tin nhìn hơn nửa ngày đều không có phát ra một câu tới, không cấm nôn nóng hỏi. Đâu chỉ là có việc, sự tình còn lớn Linh Huyên nheo lại hai mắt, nhìn Đang Thịnh nói, ngươi lập hạ công lao, thế tử ra sẽ nhớ rõ. Hiện tại trước đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, Liêu Xanh, mang theo Đang Thịnh đi xuống an trí hảo nếu không có phát sinh chuyện này, nàng còn phải tinh tế dò hỏi một phen, hiện tại, không có gì so cái này càng quan trọng. Là, tiểu nhân trước cáo lui một người hành lễ, một người ô quyền. Hai người cầm tay rời đi. Linh Huyên thấy hai người rời đi, liền siết chặt trong tay tin, trong mắt lập lòe âm lánh quang mang. Lúc này Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng Ung Thân Vương đều không ở trong vương phủ, cho nên Linh Huyên liền tính trong lòng trang sự tình, cũng vô pháp nói cho bất luận kẻ nào. Nghe trong phủ tiểu nha đầu ở nghị luận, nói thế tử phi tâm tình không tốt, là ai cho ngươi? Mạc Sĩ Thịnh Viêm hồi phủ lúc sau, thấy Linh Huyên vẫn luôn ngồi ở bên kia, biểu tình âm trầm, liền tò mò mở miệng hỏi. Hồi lâu không thấy nàng như vậy, Không khỏi nghĩ rốt cuộc ai có như vậy đại bản lĩnh, có thể đem nàng cấp chọc giận. Giống nhau không chạm đến đến huyên nhi điểm mấu chốt, nàng đều sẽ không phát hỏa. Trong vương phủ tiểu nha đầu đều nói, thế tử phi là nhất từ thiện chủ tử, cũng không sẽ vô cớ mắng to trách phạt hạ nhân, là nhất có thiện tâm. Người xem đi nâng lên cứng đờ tay, linh huyên không có nhiều giải thích. Thứ gì? Mạc sĩ thịnh viêm tiếp nhận nàng xoa nhăn rún gió tin, tùy tay tiếp nhận nhìn vài lần, thần sắc tức khắc đại biến. Nguyên bản khỏe miệng mang theo diễn ngược ý cởi biến thành lạnh leo, sau khi xem xong, lập tức vỗ cái bản cả giận nói, hảo ngươi cái mặc sĩ lang hiền, cũng dám, dám. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, hiên vương đối tức mặc nhạc hiểu vì sao như vậy sùng địch, hiện giờ nghĩ đến, là hắn muốn mượn dùng nam vũ quốc thế lực, cho nên mới sẽ làm như vậy, chỉ là, vì ngôi vị hoàng đế, cấu kết ngoại địch không tính, còn nói chờ sau khi thành công, đem phía nam ba tòa xun xuê thành chấn đưa cho nam vũ quốc, này tính cái gì? Làm hai người thịnh nộ nguyên nhân, ở chỗ này. Hán. Đáng chết. Mặc sĩ thịnh viêm cắn răng tràn ra kia hai chữ. Này phong thư, là đoan mục giao từ Nam Vũ Quốc được đến tin tức, là vân ra ở Nam Vũ Quốc thế lực đưa ra tới. Nguyên bản, như vậy tin tức là không nên bị nàng biết đến, chỉ là nhàn vương xưa nay cùng tức mặc nhạc hiểu mẹ đẻ, Nam Vũ Quốc Hoàng hậu không mục cho nên được đến tin tức lúc sau, cô ý báo cho đoan mục giao.